Đi vào tới chính là chùa Thái Bạch Tăng Nhân Hoài Làm. Hoài Làm đại khái là sốt ruột từ sơn thượng hạ tới, chạy toàn thân đều là hãn. Tiếp tử diệp cấp đảo nước trà đỡ khác, làm cho Lý mẫn mặt, một lăn long lóc một chén trà toàn đảo tiến trong miệng đều không giải khát. Lý mẫn làm hắn nghỉ một lát khí lại nói. Chính là Hoài Làm không có thời gian, từ trong lòng ngực lấy ra một chân giấy, nói, sư phó để cho ta tới hỏi, có phải hay không lệ vương phi phía trước cùng chúng ta phương Trưởng đã gặp mặt. tuệ quang đại sư đều đem trụ trì nhường ra tới hiện giờ phương trượng là liên sinh biết đối phương chỉ chính là liên sinh lý mẫn đem hoài làm đệ đi lên giấy triển khai nương đèn dầu quang nhìn mặt trên là đơn giản một hàng tự mơ hồ nhưng biện này nét mực còn tương đối mới mẻ có thể là mới vừa viết xuống không lâu viết chính là có việc ra ngoài xong xuôi là sẽ quay về xin đừng nhớ dựa theo chùa thái bạch quy củ cái này trụ trì giống nhau là không thể ra chùa cho dù là có chuyện gì ra chùa Cần thiết mang lên hộ pháp một khối đi. Phương trưởng là mang theo tàng kinh các trưởng lão một khối đi. Minh Đức Sư Phụ cũng không biết, đột nhiên, Phương trưởng vì sự tình gì cùng Linh không trưởng lão cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng bởi vì Linh không trưởng lão ở trong chùa đồng dạng có được không nhỏ địa vị, có Linh không trưởng lão làm bạn, không nên ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, trong chùa, Duy Nạp nói, trước chờ Phương trưởng chính mình trở về lúc sau hỏi lại. Không có phái người đi tìm Phương trưởng? Không có. Muốn động viên chùa Thái Bạch người đi tìm phương trượng, phương trượng không ở, không có tam cương cho phép, những người khác cũng là không thể tùy ý làm vậy. đây là trong chùa quý củ. Chùa Thái Bạch quan trọng nhất, cũng không phải phương trượng, không phải người, là đồ vợ. Chùa Thái Bạch vì ngàn năm cổ chùa, bên trong một thảo một mục, đều là yêu cầu chùa Thái Bạch các tăng nhân ngày sau ngày đêm đêm bảo hộ. Một khi đã như vậy, Lý Mẫn buông trong tay này trương đều nhìn không ra đến tột cùng có phải hay không liên sinh tự tay viết viết hạ giấy, nói. Các ngươi vì sao tìm được buồn phi nơi này tới? Bởi vì cái này, hoài làm chỉ chỉ trên giấy mặt trái. Lý Mẫn chuyển qua trên giấy mặt trái, mới phát hiện mặt trên dính một chi cây mắc cỡ. Khi đó, nàng cùng liên sinh lần đầu gặp nhau, vừa vặn đề cập cây mắc cỡ. Chuyện này, Minh Đức biết. Vì cái gì nhắn lại mặt trái thượng dính một chi cây mắc cỡ? Minh Đức nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có nàng có thể giải tỏa nghi vấn. Lan Yến từ ngoài phòng đẩy cửa ra tiến vào, đi đến Lý Mẫn bên cạnh, nhẹ giọng nói. Mới vừa kia hai cái cao ti người đi rồi. Hẳn là nghe nói liên sinh đột nhiên trốn đi tin tức có điều hành động. Lý mẫn trong lòng có chút mặt mày, đối hoài nhung đường, ngươi trở về chùa, buồn phi tin tưởng, sư phó của ngươi nhất định làm người ở nhìn chằm chằm duy kia nhất cử nhất động. Nếu mang đi phương trượng người, là phụ trách chùa nội tàng kinh các trưởng lão, tám phần là muốn biết phương trượng thân thế. Phương trượng thân thế. Hoài làm kinh dị một tiếng, tiếp theo, nhớ tới, phía trước ở trong chùa. bởi vì liên sinh ở phật học tạo nghệ thượng biểu hiện xuất sắc làm chúng tăng thần phục chính là phía dưới vẫn có một ít trộm ngôn trộm ngữ đều là nhằm vào liên sinh là cô nhi một chuyện liên sinh nếu là cô nhi nói thân thế cố nhiên đáng thương nhưng là cha mẹ hay không trống sạch có hay không cho hắn bản thân lưu lại cái gì vết nhơ đều là những cái đó không phục nhân tâm bên trong chất một cây thứ chính là vì cái gì liên sinh lưu lại giấy mặt trái sẽ dính có cùng lý mẫn có quan hệ cây mắc cỡ đối này lý mẫn khỏe miệng hơi hơi một câu Bổn Phi ngày gần đây tới nay, thế gian đối với Bổn Phi thân thế tranh luận, đồng dạng là đến từ bốn phương tám hướng. Đại khái, làm như vậy người, là vì khiến cho mọi người liên tưởng. Làm như vậy người, Vương Phi ý tứ là, này tờ giấy không phải phương trượng viết. Hoài làm lần thứ hai kinh ngạc. Không phải. Tuy rằng chữ viết khả năng cùng phương trượng tự thể rất giống, nhưng là, này chi cây mắc cỡ, không phải phương trượng ngắt lấy, điểm này Bổn Phi có thể nhìn ra được tới. Lý Mẫn đem dính bám vào giấy sau lưng như là bị đông lạnh trụ kia chi dược thảo gỡ xuống tới, tả hữu lại nhìn kỹ một chút, không có sai, đây là rất giống cây mắc cỡ một loại khác cỏ dại, nhưng không phải cây mắc cỡ. Phương trượng cũng sẽ không là phạm loại này sai lầm người. Hoài làm trong lòng như là ở cẩn thận cân nhắc nàng lời nói, có loại càng nghĩ càng hồ đồ cảm giác, nếu dựa theo Lý Mẫn cái này cách nói, những người đó, cố ý đem liên sinh cùng thân thế nàng kết hợp lên, là vì cái gì? Là tưởng từ phương trượng trong miệng bộ ra bí mật, bao gồm bổn phi bí mật. Nếu phương trượng chết sống không nói, lý mẫn con ngươi tối sầm lại, không thể không nghĩ kia nhất hư kết quả. Nếu là nhất hư kết quả, nàng cái này trong lòng cũng không khỏi vì thế xẹt qua một tia nôn nóng. Hoài làm là từ nàng trong lúc vô ý khẩu lẩu tin tức được đến một cái tin tức, đó chính là, nàng thật sự cùng liên sinh chi gian là có cái gì liên hệ, nói cách khác, phía trước, sư phó của hắn Minh Đức tại Hoài Nghi, cũng là sự thật. Nàng cùng liên sinh chi gian đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Phải biết rằng, một cái là phụ nữ có chồng, một cái là người xuất gia nếu hai người chi gian có bất luận cái gì không thể cho ai biết quan hệ bị công bố với chúng nói. Vương Phi Hoài làm đột nhiên thành khẩn chân thành mà nói, Vương Phi khả năng không biết chúng ta phương trượng làm người phẩm hạnh, chúng ta phương trượng tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng tuyệt đối là cái nhiệt tâm người, hảo tâm chẳng người. Biết hắn muốn nói cái gì? Lý mẫn thở dài, lần trước, Ngươi tùy phương trưởng tới giải cứu Bồn Phi, phương trưởng cùng những người đó chi gian đối thoại, ngươi đều nhớ rõ, có phải hay không. Hoài làm sửng sốt một chút, là, hắn đều nhớ rõ. Chỉ sợ, ngươi trở về lúc sau, bị người bổ ra thứ gì. Có lẽ ngươi nghe không hiểu, nhưng là, những người khác có thể nghe hiểu. Hoài làm bỗng nhiên lui một đi nhanh, sơ trụ chính mình ngực, bẩn tăng, bần tăng bất quá là, thích viết mấy hành tự. Văn nhân nhóm đều hãy viết làm, Hoài làm là tăng nhân. Trên thực tế cũng là cái yêu thích văn học văn nhân, thích ngày thường viết mấy chữ, tương đương với viết nhật ký như vậy hình thức. Các tăng nhân viết đồ vật, có thể lưu chữ chính mình xem, cũng có thể lưu với trong chùa tàng kinh các, bị hậu đại tán dương. Có điểm tự phụ văn nhân, giống hoài làm như vậy, đương nhiên là hy vọng chính mình tác phẩm có thể lưu danh muôn đời. Tuy rằng nói, đó là hoài làm chính mình viết đồ vật, không công khai nói, giống nhau sẽ không có người xem. Chính là, Linh không là tàng kinh các trưởng lão. Đối với đặt ở tảng kinh các bất luận cái gì một quyển sách, đều là có thể tùy ý lật xem. Người viết cái gì? Lý Mẫn đối với hắn nheo lại đôi mắt. Hoài làm hối hận đến bất đắc dĩ, đồng thời bởi vì kinh sợ, giọng nói đều chiến căng lên, viết, bần tăng viết, nói phương trượng cùng những người đó, hình như là có quan hệ. Kỳ thật lúc ấy Hoài làm ở hiện trường, là nghe ngây thơ mở mịt, chỉ biết liên sinh giống như cùng hai cái bọn bắt cóc trước kia đều nhận thức, hơn nữa chi rằng có chút xương hình gọi đệ hiềm nghi. Chỉ như thế manh mối, kỳ thật đã đủ rồi. Bởi vì có một số người, sớm biết rằng kia hai cái bọn bắt cóc là cao ti người, hiện tại, để lộ ra liên sinh cùng này hai người xưng huynh gọi đệ, chẳng phải là từ bên bằng chứng liên sinh là cao ti người. Chỉ cần Linh không lấy ở điểm này tới áp chế liên sinh rời đi chùa Thái Bạch, rốt cuộc nếu là một cái cao ti người tới làm chùa Thái Bạch trụ trì, là quá vớ vẩn, nói vậy đại minh bá tánh vô pháp tiếp thu. Nhưng thực hiển nhiên, đối phương mục đích nhưng không chỉ như vậy. Bọn họ nếu đem mục đích đều dẫn tới nàng Lý Mẫn trên người, khẳng định là bước tiếp theo tưởng chứng minh nàng Lý Mẫn là cao ti người. Đường Đường Hộ Quốc Công nếu cưới một cái cao ti nhân vi thế, không có thực tốt lý do, khẳng định giống nhau là không bị Đại Minh bá cánh tiếp thu. Nói như vậy nói, hay là trong hoàng cung vị kia quý nhân đã trước thời gian liệu đến này một bước, cho nên vội vã đem tin giao cho Lao Thái Thái, yêu cầu đem chân tướng nói ra. Có thể thấy được kinh sư trong hoàng cung động tĩnh, Vĩnh viên so Bắc kiến nơi này, muốn mau một bước. Hoài làm ngửa đầu nhìn nàng mặt, phát hiện nàng sắc mặt bình tĩnh, đạm nhiên như nước, trong lòng đối này rất là kinh ngạc, nàng cư nhiên không lo lắng, không sợ. Phải biết rằng, những người đó dùng cái này nhược điểm đều đem liên sinh bước đi rồi. Đó là bởi vì Lý Mẫn biết, chính mình tính chất cùng liên sinh là bất đồng. Cao thi người đương đại minh cổ chùa trụ trì tự nhiên có chút thiếu thỏa, nói vậy bởi vì như thế, trước đó, nếu không phải vì sinh bệnh tuệ quang đại sư, liên sinh vốn dĩ đều không muốn tiếp nhận cái này trụ trì vị trí. Nhưng là, nàng lý mẫn gả cho đại minh hộ quốc công, cho dù là cao ti người, muốn nói đông hồ nhân công chúa, cao ti quốc công chúa, đều có thể gả cho hoàng đế đâu. Nàng như thế nào liền không thể gả cho hộ quốc công? Chỉ cần nàng không phải tiện tịch. Hiện tại, sợ nhất chính là, nếu nàng vạch trần thân thế, không giống nào đó người suy nghĩ như vậy là tiện tịch. Nếu là cái dạng này lời nói, đối phương đại khái hận không thể một đao đem nàng giết đi. Cho nên... Phía trước vì cái gì nàng lão công ở nhìn thấy kia phong lý lao thái thái tin khi đều có loại hận không thể lập tức công bố với chúng xúc động, chính là nàng lão công cuối cùng là muốn lo lắng nàng hiện giờ trong cơ thể hoài hài tử, nàng giảm xa xôi chạy tới bên kia nhận thân, thân thể thượng có thể hay không có thể thừa nhận được rất là lệnh người lo lắng. Trong không khí, veo một đạo gió lạnh, cắt qua trên cửa sổ hồ giấy, xông thẳng vào nhà nội lúc sau, nghiêng cắm ở trong phòng một con cây của thượng, trong phòng bọn nha hoàn. ở nhìn thấy kia chi thình lình phi tiêu khi mới nhớ lại muốn phát ra thét trói thai lan yến động tác nhanh nhất sương tại phi tiêu đâm thủng cửa sổ khoảnh khắc đã dùng thân thể hộ ở lý mận trước mặt hoài làm đối với kia chi đột nhiên phi vào nhà nội phi tiêu cũng là kinh ngạc không thôi đây là hộ quốc công phủ nữ chủ tử nhà ở cư nhiên có người dám phạm đến hộ quốc công phủ địa bàn thượng gần đây đi vào trong vương phủ người rảnh rỗi tương đối nhiều nhưng là lý mận biết đây đều là chính mình lão công cố ý phóng thủy tiểu tâm có độc Lý Mẫn ở Lan Yến duỗi tay đi rút kia cây cột thượng phi tiêu khi, học ra câu thanh âm. Lan Yến nghe được nàng lời này sau, không dám tay không rút tiêu, là dùng trùy thủ đèm tiêu từ cây cột thượng đảo xuống dưới. Phi tiêu mặt ngoài là đồ, một tầng ngân quang lấp lánh đổ vật là thủy ngân. Lại có tiêu đầu thượng nhìn chằm chằm kia tờ giấy, cũng không dám nhặt lên tới, dùng trùy thủ quán bình trên mặt đất. Lan Yến cho nàng nhiệm. Giờ mẹo phía trước, một người đến chu tâm tới, nếu không, người nào đó vô mệnh. Người nào đó. Không cần nhiều lời, chỉ chính là liên sinh. Hoài làm cho cả thân mình đều run lên lên, đối với có trở về hay không chùa Thái Bạch nói cho những người khác, lại không dám làm quyết định. Rốt cuộc, nếu chúng tăng đi tìm đi lúc sau, biết được liên sinh là cao ti người, nói không chừng, sự tình sẽ hướng tệ hơn kết quả phát triển. Cùng liên sinh có chút cảm tình hắn, càng không muốn nhìn đến liên sinh thân bại danh liệt. Chu tâm là địa phương nào? Lý Mẫn hỏi. Lan Yến nói, hồi đại thiếu nãi nãi, chu tâm là Yến đâu ngoại cảnh? trước kia hộ quốc công xử quyết tội phạm quan trọng địa phương xử quyết cái gì tội phạm quan trọng đối hộ quốc công tới nói nhất thống hận người là phản tặc đây là lý mẫn sớm tiến hộ quốc công phủ ngày đầu tiên liền biết đến sự cái gọi là chu tâm vì cực hình trung cực hình sống sờ sở mà đem phạm nhân tâm đào ra hiện tại hộ quốc công đã hủy bỏ rất một cái tàn nhẫn khổ hình nhưng lại ở cổ đại là tồn tại như vậy cực hình chỉ dùng với những cái đó tội ác tại trời bị hộ quốc công tuyệt đối vô pháp chịu đựng phạm nhân mặt trên tức là phản tặc trên người. Lan Yến không có lên tiếng trước, Lý Mẫn đã biết. Đối này, Lan Yến chỉ có thể là tiếp theo khuyên hỏi, đại thiếu mãi mãi đây là tính toán đi phó ước sao? Vì sao không đi? Lý Mẫn khẩu khí đương nhiên. Còn lại người chỉ biết nàng một khi đã hạ quyết tâm, là ai đều kéo không trở lại. Thượng cô cô ở cửa phòng khẩu nghe xong một lát, quay lại thân về sau, chiều Vương Đức Thắng dưỡng thương trong phòng đi qua đi. Vương Đức Thắng kỳ thật phía trước cũng không biết thượng cô cô cùng chính mình là nhất phái. Hiện tại nghe thượng cô cô nói, rất là kinh ngạc, cô cô là nói, cô cô không phải đại minh người. Ta xác thật không phải đại minh người. Trước kia tùy chủ tử một khối tiến đại minh hoàng cung. Như vậy, cô cô nhất định biết, cái kia nam tử, nhị cô nương thân cha là ai, có phải hay không? Ai, thượng cô cô than, ngươi này không phải đoán được sao? Ta đây là tưởng cùng ngươi nói, khả năng qua ngày mai, nhị cô nương là phải về chân chính nhà mẹ để đi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? nhị cô nương đi nơi nào nô tài liền theo tới nơi nào. Vương Đức Thắng những lời này vốn là không cần nghĩ ngợi buột miệng tốt ra, nhưng là, hắn trước hết nghe thấy câu kia là, ngày mai, những người đó buộc muốn nhị cô nương mệnh, mà nếu, ta kia chủ tử đều phóng lời nói, muốn nhị cô nương trở về, ngươi nói, ngày mai nhị cô nương không quay về sao. Vương Đức Thắng nghe được kinh tâm run sợ, thưa cô cô lời này chẳng phải là là nói, kỳ thật, chuyện này, sớm tại rất nhiều thiên trước kia đã định ra. đối phương định ở giờ mẹo phía trước lý Mận trang điểm qua đi ngồi trên xe ngựa chuẩn bị khởi hành tới rồi vương phủ cửa thời điểm thấy một người cưới một con màu nâu lão mã sớm tại trước cửa chờ đến nàng bộ giáng nhìn thấy tới người là ai về sau trong lòng nhất tùng đại khí người muốn xem như lan yến công tôn tiên sinh lan yến cấp tốc đi đến kỵ lão mã công tôn lương sinh bên người nói ngươi mau khuyên nhủ vương phi vương phi nàng muốn đi chu tâm công tôn lương sinh chỉ là hơi hơi ngậm kia mặt thư sinh đạm bạc ý cười xua tay ý bảo nàng không cần xuất ruột từ lao mã trên dưới tới về sau đi đến lý mẫn xe ngựa biên chắp tay nói vương ra nói nói là làm thần bồi vương phi này đoạn đường hành lý mẫn ở trong xe ngựa văn phong bất động đắp lan yến thấy hắn khuyên đều không khuyên đều trợn tròn mắt nhìn nhìn lại chỉ có hắn một người tới cũng không có mặt khác tăng phái hộ vệ lan yến này trong lòng nôn nóng lại cũng bất đắc dĩ Hoàn toàn không biết này hai cái chủ tử trong bụng trôn cái gì hồ lô dược. Đi chu tâm làm gì, không phải chờ người trong da mai phục. Nhân gia khẳng định bất hòa bọn họ phân rõ phải trái, vừa thấy đến bọn họ bóng người lập tức khai kêu giết. Xe ngựa khởi hành, một đường hướng bắc, đi rồi một khoảng cách về sau, Lan Yến rốt cuộc loáng thoáng phát hiện chỗ nào không thích hợp. Tuy rằng cùng đi chu tâm phương hướng tương đồng, nhưng là, xe ngựa đi đến nửa đường về sau, vào một cái ngã rẽ, đúng rồi. cái này ngã rẽ là hướng đô đốc phủ phương hướng đi lan yến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng chủ tử nói thanh đi khẳng định đi phó ước nhưng là không đi chu tâm là đi đô đốc phủ dù sao những cái đó an trí ở chu tâm người đầu lĩnh đều ở đô đốc phủ tìm đô đốc phủ đầu trực tiếp tới chàng đàm phán càng gọn gàng dứt khoát lý mẫn ở trên xe ngựa nghe nhân ra báo tin nhi nói nói kia lao bác nhất khéo đưa đẩy lao bác đêm nay thượng từ hộ quốc công vương phủ rời đi về sau cũng không có hồi đô doanh trại quân đội, là không biết chạy chạy đi đâu, có thể là đi tìm nữ nhân về vui. Đại hoàng tử đâu, kỳ thật, cũng không thích trụ đô đốc phủ, cố nhiên đô đốc phủ cấp hai cái hoàng tử đều an bài hảo thực tốt cư trú hoàn cảnh, hai cái trong phủ tốt nhất tiểu viện, đều thích cho này hai cái hoàng tử trụ. Chính là, đại hoàng tử sớm tại tới Yến đâu ngày đầu tiên, ở bên ngoài nào đó chạm dịch khắc tìm gian nhà ở trụ. Đêm nay thượng, đại hoàng tử lại là hồi đô doanh trại quân đội ở, không cần phải nói khẳng định là bởi vì đô đốc phủ lữ bác thụy thay đổi hướng gió quyết định từ bỏ định bợ lão bác sửa công đại hoàng tử xe ngựa đến đô đốc phủ trước cửa bên trong quảng ra hoang mang rối loạn mà chạy ra tới tiếp khách nói đại nhân cùng phu nhân cũng không biết lệ vương phi muốn tới đô đốc phủ bổn phi cũng là tâm huyết dâng trào đúng rồi các ngươi đại nhân không phải không biết buồn phi muốn tới đô đốc phủ rốt cuộc các ngươi đại nhân đều cấp buồn phi hạ thông lệnh muốn buồn phi giờ mèo phía trước tới tìm hắn lý mẫn lời này truyền tới đô đốc phủ nội đêm nay thượng khẳng định là không ngủ hơn nữa đều một khối đang đợi tin tức lữ bác thụy đám người chỉ kém điểm đều một khối nhảy dựng lên chu vẫn đối với lữ bác thụy chất vấn người của ngươi có phải hay không để lộ cái gì tiếng gió đại hoàng tử việc này không phải là nhỏ bản quan sao có thể làm người cố ý để lộ tiếng gió cấp lệ vương phi biết lữ bác thụy sinh khí mà nói chỉ trích chu vấn khẩu ra lời này quả thực là hoang đường đến cực điểm chu vẫn hậm hực hắn không trước đối lữ bác thụy Hưng sư vấn tội lại có thể quay ai mặc kệ như thế nào lý mẫn tìm tới nơi này tới khẳng định là bọn họ ngoài ý muốn ở ngoài khẳng định là không đúng hiện tại bọn họ không cho lý mẫn tiến vào không phải biến thành trong lòng có hư là tà tâm thỉnh lệ vương phi vào đi lữ bác thụy thở dài hiện giờ chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt nhất là có thể khuyên đến lý mẫn đối bọn họ đánh mất lòng nghi ngờ sau đó đi chu trong lòng bộ ô yết thiện vu ở bọn họ trong phòng ngồi ngón tay mang nhẫn bàn chỉ vẫn luôn ở trên bàn gõ khỏe mắt ngó quá lữ bác thụy đám người trên mặt hoảng loạn thình lình toát ra một câu nói nàng hoài nghi đến đô đốc phủ là thực hiển nhiên rốt cuộc đô đốc phủ là hộ quốc công đối thủ một mất một còn nàng khẳng định là cái thứ nhất hoài nghi đến đô đốc phủ lữ bác thụy nghe được hắn lời này tưởng xác thật là như thế ra cái gì ngoài ý muốn đều hảo hộ quốc công phủ người khẳng định đều là trước hết nghị đến đô đốc phủ trên đầu sẽ không có cái khác Đi đến đối mặt Lý Mẫn thời điểm, Lữ Bác Thụy trong lòng thản nhiên nhiều, nghĩ, dùng ô yết thiền vu lời này, đều có thể trực tiếp qua loa lấy lệ Lý Mẫn, chỉ là, không nghĩ tới đông hồ nhân cư nhiên như thế hiểu biết hoàng đế cùng hộ quốc công phủ chi gian mâu thuẫn. Lý Mẫn đi vào đô đốc phủ, nên diện nhìn thấy tới đón tiếp Lữ Bác Thụy. Lữ Bác Thụy hướng này hành lễ, thần tham kiến lệ vương phi. Lữ đại nhân khách khí. Lý Mẫn nói, bổn phi lần này tới, là tới gặp hoàng thượng khâm sai, đại hoàng tử. Có vài câu sau tưởng cùng đại hoàng tử nói. Cái gì? Không phải tìm hắn, muốn tìm đại hoàng tử. Lữ bác Thụy cảm giác một gậy gộc vào đầu nện xuống mau đem hắn tạp hôn mê. Chu vấn chính mình không có gì người, có chuyện gì nhi, đều là người của hắn đi làm. Nàng nếu sợ đến cái gì, lý nên cái thứ nhất cũng là tìm hắn lữ bác Thụy mà không phải chu vấn. Bản quan không phải thực minh bạch, này nửa đêm, vương phi tìm đại hoàng tử có phải hay không có chút không ổn. Lữ bác Thụy tròn xoe trong mắt. ở Lý Mẫn trên mặt đảo quanh đáng tiếc Lý Mẫn sinh ra được kia trương biểu tình cùng Hộ Quốc công giống nhau đều cao thâm khó đoán Lữ Bác Thụy dùng sức đảo đều khó có thể đào ra một chút dấu vết tới. Hứa Chi này Lý Mẫn cư nhiên đột nhiên đối hắn mỉm cười lên hơn nữa trong lời nói mang theo thập phần ôn nhu nói đại nhân tẫn có thể chuyển cáo Đại Hoàng Tử bổn phi mang đến tin tức tuyệt đối đối Đại Hoàng Tử là tin tức tốt là tới cứu Đại Hoàng Tử mệnh bổn phi phía trước đều đã cứu Đại Hoàng Tử mệnh. đại hoàng tử sẽ không không biết bổn phi là cái gì tâm địa người bổn phi sẽ không lừa đại hoàng tử thấy trước mắt này trương ôn nhu hiền từ miệng cười lữ bác thụy giống như ở làm ác ngộng nay cung hiện thực kém quá xa bên cạnh sư gia ở hắn bên lỗ thai thượng lại nhải nói chính là trước kia lý mẫn xác thật dùng y lý thuật đã cứu đại hoàng tử mệnh hay là lý mẫn là ý tứ này nói tìm được tân dược có thể tiếp tục cứu đại hoàng tử mệnh rốt cuộc đại hoàng tử thân thể vẫn luôn đều rất suy yếu Lời nói truyền tới Chu Vấn trong phòng, Chu Vấn nghe nói Lý Mẫn là cho hắn mang đến cứu mạng dược, không có bất luận cái gì nghi vấn, chạy nhanh triệu Lý Mẫn tới gặp mặt. Mấy cái đông hồ nhân khẳng định muốn tránh đi. Ô Yết Thiền vu Sử cấp thuộc hạ một cái ánh mắt, tiếp theo, là tính toán mang lan trưởng lão cùng Hô Diên Độc Triệt. Nhị Hãn, Hô Diên Độc cùng lan trưởng lão hai người ngược lại tưởng không rõ, bọn họ hoàn toàn có thể lưu lại nơi này, chờ xem Lý Mẫn cấp Chu Vấn mang cái gì thần dược tới, có lẽ có thể như vậy phân một canh. Nàng có thể mang cho đại hoàng tử cái gì cứu mạng dược. Ô Yết Thiền Vu cười lạnh ba tiếng, không sai, lệ vương phi là cái thần y là cái đại phu, nhưng không phải một cái bệnh gì người đều trị đại phu. Phía trước, nàng cứu đại hoàng tử, là bởi vì hoàng mệnh bức bách. Hiện giờ, không có người khiến cho nàng, nàng hà tất mang cái gì cứu mạng dược cấp đại hoàng tử. Nhị hạn y tứ là nói, nàng đây là lấy cớ để nhìn thấy đại hoàng tử. Là lấy cớ muốn gặp đến đại hoàng tử cũng hảo, cũng không nên đã quên. Nàng người này nói mỗi một câu, trước nay đều là sẽ không sai. Ôiết thiền vu nói ra những lời này, lan trưởng lão cùng hô Diên độc đều có thể nghe ra trong đó đau chân ý vị. Lý Đại Phu chưa bao giờ thích nói vô nghĩa, mỗi một câu đều pha hàm thâm ý, nói là mang theo cứu mạng dược cấp đại hoàng tử, kia tuyệt đối đối với đại hoàng tử mà nói là cứu mạng đổ vợ. Chu vẫn ở trong phòng trang làm mới vừa đứng dậy, lười biếng mà trên vai thượng khoác kiện áo lông chồn trang một chút mảnh mai, nằm ở trong phòng trên trường kỷ. lý mẫn đi vào tới khi chỉ thấy hắn sắc mặt ở tái nhuận bên trong lược hiện phù hồng nghiễm nhiên là hư hỏa tràn đầy ban đêm không yên trong lòng thiền ngày đêm ngủ không tốt ban đêm lại đều là dưỡng âm quan trọng khi đoạn này đó đều là âm hư hỏa vượng căn do lệ vương phi là biết bổn vương đêm nay thượng thụ hàn chu vẫn đối với nàng cười tươi cười không khỏi mà hiện ra một mả tái muội nghĩ nàng trùng quy đã cứu chính mình mệnh, khẳng định là đối chính mình lưu có tình cho nên biết hắn đêm nay thức đêm thân thể không khỏe chạy nhanh cho hắn đưa rực tới. Đi theo Lý Mẫn phía sau Lan Yến, lạnh băng mà ngắm Chu vấn kia trương vô sỉ mặt. Hoàng thượng này đàn nhi tử, một đám đều như vậy mặt dày vô sỉ. Chiếm hoàng tử quan mang, làm, tất cả đều là một ít cậu thả chuyện này. Không nói đại hoàng tử, còn có cái kia láo tam. Lý Mẫn ở trong phòng một trương trên ghế trước ngồi xuống, chờ công tôn lương sinh cũng vào phòng. Nhìn đến công tôn lương sinh cũng tới, Chu vẫn cùng Lữ Bác Thụy vừa rồi còn tương đối nhẹ nhàng sắc mặt. Đột nhiên là đều nhăn mày đầu. Chu lệ làm công tôn lương sinh bồi tới là có ý tứ gì? Chu vẫn càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào quái. Lý mẫn ho nhẹ một tiếng nói, đại hoàng tử đêm nay thượng, cùng nữ đại nhân chờ, cấp bổn phi đã phát thiệp mời, mời bổn phi đi chú tâm. Bổn phi nghĩ tới nghĩ lui, đại hoàng tử này mệnh quan trọng một ít, chạy nhanh đem cứu mạng đồ vật trước cấp đại hoàng tử đưa tới. Lệ vương phi, chu vấn đề thấp thanh âm nói, bổn vương cũng không có cấp lý vương phi đưa đi bất luận cái gì lời nhắn hoặc là. Đại hoàng tử, chúng ta mở ra cửa sổ nói thẳng đi, mắt thấy, cái này thiên đều mau sáng, hoàng thượng ở kinh sư hẳn là chờ thật sự cấp, chờ đại hoàng tử có lẽ một cái không cẩn thận có thể đem buồn phi đầu để trở về vào kinh thành. Hoàng thượng này trong lòng, có thể một bên nhẹ nhàng, một bên an ủi chính mình, này đại hoàng tử đối chấm xem như trung thành và tận tâm, hy sinh chính mình hoàn thành hoàng thượng nghiệp lớn, so với cái kia giảo hoạt thích kỷ lao bát, là chân chính vì đại minh nguyện. Trung thành hoàng tử. Cái gì? chu vấn tử trên trường kỳ đã bỏ lên không màng chính mình kia giống như suy nhược thân thể một lòng muốn đập xuống tới hỏi lệ vương phi ngươi đây là bôi nhỏ, ngươi biết ngươi trong miệng bôi nhỏ chính là ai sao bổn phi nói cho đại hoàng tử mang cứu mạng dự tới khẳng định là không dám bôi nhọ đại hoàng tử đến nỗi bôi nhỏ kinh sư vị kia bổn phi càng không dám làm người thần tử chẳng sợ có chứng cứ cũng không dám chẳng qua vương ra người vừa vận ở ba ngày trước kinh sư được đến tin tức nói là cao ty quốc sứ giả vào kinh Ti. Lữ Bác Thụy ở biến lục biểu tình bên ngoài, chịu kia khẩu khí lạnh trực tiếp muốn cho trái tim bãi ngừng. Chu vấn trên mặt một bộ không thể tin tưởng, liên thanh chất vấn, ngươi nói cao ti quốc sứ thần vào kinh. Buồn vương vì cái gì chưa từng nghe qua. Lý Mẫn nhẹ nhàng cười, xem ra, đại hoàng tử cũng là trong lòng rất rõ ràng việc này khả đại khả tiểu, thậm chí quan hệ đến đại hoàng tử bản nhân tánh mạng, vì cái gì đại hoàng tử không có nhận được tin tức, có phải hay không nên trở về kinh về sau, tìm hoàng thượng. Hoặc là tìm hoàng hậu, hoặc là tìm những người khác hỏi một chút. Chu vấn một hơi một hơi mà thở gấp, Ngươi nói các ngươi đã biết, các ngươi đều đã biết. Đại hoàng tử, chuyện này, Trong kinh đều không có phát ra bất luận cái gì tin tức cấp đại hoàng tử, huống chi là cho chúng ta vương ra đâu. Lý mẫn than, vốn dĩ, chúng ta đều cho rằng, Đại hoàng tử là cảm kích, cho nên cùng bắt ra giống nhau, Đêm nay thượng bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Không nghĩ tới, bắt ra giống như đã biết, Chính là đại hoàng tử không biết. Bổn phi cũng là niệm cập đại hoàng tử đã từng là bổn phi người bệnh, mới ra tay cứu giúp. Chu vấn trong lòng kỳ thật một mảnh hỗn loạn, bắt được cái kia liên sinh hòa thượng, kết quả cái kia liên sinh hòa thượng chết sống không nói, đành phải, dùng này đương con tin bức nàng lại đây. Muốn cho nàng chính miệng thừa nhận chính mình là cao ti quốc tiện nô về sau, ở chu tâm làm như hộ quốc công xử lý phản tặc như vậy tiền trảm hậu tấu. Cứ như vậy, hoàng thượng câu kia giao cho bọn họ sai sự, nói là điều tra rõ chân tướng về sau xét xử chi nói. hắn có thể hoàn mị báo cáo kết quả công tác. Tuy rằng, giết nàng, hắn trong lòng cũng có không tha. Chính là, vì chính mình tương lai, sát một nữ nhân, tính cái gì, dù sao cũng phải bỏ được. Chỉ là không nghĩ tới nàng trực tiếp tìm được hắn nơi này tới, nói như vậy một phen lời nói, lời nói không có làm rõ ràng, nhưng là, không thể nghi ngờ, cao thi quốc sứ thần tiến vào kinh sư nói, nếu là thật sự lời nói, bọn họ lại bị kinh sư người chẳng hay biết gì sự thật, là quá làm nhân tâm kinh run sợ. Chúng hồ Lý Mẫn ngay từ đầu pháo hoanh hoàng đế kia đoạn lời nói, trực tiếp đem hắn liên tưởng đến về phương diện khác đi, hay là, hắn này lại là biến thành hoàng đế lấy tới hy sinh quân cờ. Lý Mẫn ý bảo, đem Lý Lao Thái Thái lá thư kia, làm Lan là Yến lấy qua đi cấp đối phương xem. Chỉ thấy Chu vẫn nhìn lướt qua trên giấy viết tự về sau, ngón tay phát run, trực tiếp muốn ngất xỉu đi khả năng. Bởi vì viết này phong thư miệng lưới người, thấy thế nào đều không thể là cái tiện nô, nhưng thật ra rất giống cái thân phận tôn quý chủ tử. Đại hoàng tử Minh Bạch chưa, bổn Phi cũng là ở đêm nay thượng mới bắt được này phong thư. Kinh sư người, hiển nhiên, gạt đại hoàng tử cùng bắt ra cao ti quốc sứ thần vào kinh tin tức, là chờ đại hoàng tử hoặc là bắt ra động thủ. Chỉ là bắt ra cũng không động thủ. Chu vẫn hít một hơi, trong lỗ mũi hừ một tiếng, cái gì chu tâm chuyện này, bổn vương một mực không biết. Nói xong, trực tiếp đem tin ném trở lại trên bàn. Tiếp theo, kéo áo lông chồn cái ở chính mình phát run thân thể thượng, quay người đi, nói. Bổn vương đêm nay bị hẳn, từ hôm nay trở đi yêu cầu dưỡng bệnh, có chuyện gì nhi, đều tìm Lữ Đại Nhân đi. Lữ Đại Nhân, mới là Hoàng thượng Triều Đình Đại Thần, chân chính làm việc nhi người. Lữ Bác Thủy Mặt, sớm đã trở nên không có một chút huyết sắc. Hai một hai một lần là bắt được. Kinh sư mùa đông thoạt nhìn là mới vừa tiến vào rét đậm bộ dáng. Cây Mai không biết có phải hay không bởi vì thời tiết quá lanh quan hệ, ngược lại bất khai hoa. Nhưng là, trong cung người nghe nói, Bác Yến Cây Mai... đặc biệt là yến đôi hộ quốc công phủ kia mấy cây ngàn năm cây mai năm nay nở rộ cảnh tượng giống như hoa anh đào đại khái là mấy năm gần đây tới khai đẹp nhất một lần có lẽ không chỉ là mấy năm gần đây mà thôi chu công công sách theo bình thường sách cái kia tiểu giỏ tre là cho chính mình chủ tử ở ngoài cung hái chút hoa dại tiến cảnh dương cung thời điểm có thể nghe thấy một chuỗi nữ tử dễ nghe như linh tiếng cười truyền đến không khỏi khỏe miệng đi theo dơ lên một tia mỉm cười hai gã nữ tử ngồi ở trong viện tiểu đình hong do trung bốn phía thăng lò sưởi cho nên không cảm thấy lãnh các cung nữ bưng dùng cái tiểu hồng bùn bếp lò tự cấp chủ tử nấu trà chu công công đi đến hai nữ tử trước mặt cung eo kêu lên thục phi nương nương thường Tân nương nương nô tài cấp hai vị chủ tử thỉnh an thục phi không có trả lời Thường tấn ánh mắt rơi xuống chu công công sách giỏ tre hoa dại nhìn thực tới hứng thú nói cái này hảo bất quá cắm ở hoa tôn có vẻ hơi thanh đạm chút hoa dại khẳng định là không thể cắm ở trong cung hoa tôn Nho nhỏ hoa dại, không rõ lai lịch, có thất thể thống, có thất hoàng thượng mặt mũi. Chu công công giải thích nói, đây là nô tài cấp thuộc Phi nương nương lấy tới áp làm thẻ kẹp sách. Thương tần nương nương nếu là thích nói, có thể lấy mấy chi đi. Thương tân thấy thật đúng là thích, thân thủ ở giỏ che chọn mấy chi, giao cho người bên cạnh, quay đầu đối thuộc Phi nói, thuộc Quý Phi, thần thiếp thác thuộc Quý Phi Phúc, nhặt mấy chi hoa dại trở về thêm thêm nha hứng. thuộc Phi du mi mỉm cười, nói, thích nói, toàn cầm đi đều đến. không phải mấy chi hoa dại, dù sao ngày mai hắn không chịu ngồi yên, muốn ra cửa, vẫn là sẽ đi thải. Chu công công là ra vào cửa cung khách quen, trước kia nói là đi cấp thuộc phi hái thuốc, hiện tại, là đi cấp thuộc phi hái hoa. Lại bởi vì chu công công có tiên đế ban cho cái kia vinh dự danh hiệu, bình thường ra vào cửa cung không thể so mặt khác trong cung công công, không có gì hạn chế, có thể nói là so chủ tử càng quay lại tự nhiên. Thường tấn ngẫu nhiên trong lòng đều tưởng, trên thực tế, vạn lịch ra yêu nhất đau nhất nữ nhân. vẫn luôn là thuộc phi đi nhìn xem dung phi nói là chịu vạn lịch ra sùng ái cuối cùng đều cái kia kết cục trước đoạn nhật tử trước hai năm nhất được sủng ái lý hoa không cũng giống nhau tài hoàng hậu nương nương ở xuân tú cung vị trí tuy rằng nói giống như không có gì biến nhưng rốt cuộc hoàng thượng đem chu công công người như vậy đều chỉ ban cho thuộc phi thuộc phi một tái nhậm trước lập tức để vì thuộc quý phi nói vạn lịch ra đau nhất không phải thuộc phi chỉ sợ ai đều không tin đâu Thương tần trong lòng đối này lại là sớm đã một mảnh bình tĩnh. Ở trong cung nốc lâu rồi, cái gì tâm nữ nhân đều hảo, sớm đã có trong cung người kia phân giàn mua. Nàng hôm nay tới kỳ thật không vì cái gì khác, chính mình nhi tử, làm việc nhi ổn dựa, từ trước đến nay không cần nàng lo lắng, nhưng gần đây trong cung phát sinh vài món chuyện này, thật làm nàng bắt đầu có chút sầu lo. Nghĩ đến đại hoàng tử là cùng bắt ra một khối đi, xem như người cùng thuyền, lại nói, không phải trong cung đều nói. Thục Phi là đại hoàng tử phía sau lớn nhất chỗ dựa. Nàng cung Thục Phi, hẳn là có cộng đồng ích lợi có thể thương lượng. Chu công công đem giỏ tre giao cho cung nữ về sau, thân thủ cho các nàng hai cái pha trà. Thương tấn nương thẻ kẹp sách để tài nói lên, nói, bắt ra đi thời điểm, nói hộ quốc công vương gia trong phủ có mấy cây ngàn năm cây mai, nếu có thể hướng vương gia chiếm được một hai chi trở về, tính toán trở về loại đến bắt ra trong phủ đi. Thục Phi vừa nghe cười nói, ngươi này có phải hay không nghĩ? Chờ bắt ra cưới vương phi về sau, ngươi có thể thuận đường ra cung, mượn bắt ra phúc, ở ngoài cung vượt qua năm hơn. Không dối gạt thục quý phi, thần thiếp thật đúng là có như vậy cái ý niệm, chỉ sợ hoàng thượng không đáp ứng. Ngươi rơi gối, thay thế lưu tần, dưỡng thập kiểu gia. Ngươi này vừa đi, thập cửu gia làm sao bây giờ? Tuy nói dưỡng mẫu không kịp mẹ đẻ, rốt cuộc ngươi đối thập kiểu gia kia phân tâm là thật sự. Thục phi nói đến nơi này không khỏi ngoài miệng thở dài, nhưng là... Hải tử có thể hay không biết cái nào thật cái nào giả, lại là khó nói. Thương tần trong lòng dùng mình, biết Thục Phi nói chính là ai. Thục Phi nói chính là, gần chút thiên tới, làm lục cung sở hữu chủ tử đều mở rộng tầm mắt cái kia tiểu chủ tử, cựu công chúa. Cựu công chúa tuổi còn nhỏ, nhưng là, lần chịu hoàng thượng yêu thương, cái này ai đều biết. Nhưng là, càng làm cho người không nghĩ tới chính là, cái này còn tuổi nhỏ vốn nên đơn thuần đến cái gì giống nhau tiểu công chúa, cũng không biết có phải hay không có lòng dạ hay hỏi. dù sao làm được chuyện này một kiện so một kiện làm người khiếp sợ đầu tiên là mọi người đều biết đến dung phi là bởi vì cựu công chúa một hồi khóc thút thít bị vạn lịch ra biếm lánh cung song việc mọi người đều biết này kỳ thật chẳng trách đứa nhỏ này chỉ có thể nói đứa nhỏ này là đại nhân tranh đấu chi gian lợi dụng một viên quân cờ lúc sau dung phi không có cách nào đương cựu công chúa dưỡng mẫu cựu công chúa bị đưa đến hoàng hậu nơi đó dưỡng cựu công chúa mẹ đẻ ngô tu dung khẳng định không cao hứng ngày đó Nô Tu Dung là có nhờ người đến buồn cung nơi này thỉnh cầu, nói là hy vọng buồn cung căn cứ thiên hạ cha mẹ tâm thương hại, hướng hoàng thượng hoàng hậu cầu tình, khẩn cầu đem cửu công chúa trả lại cho nàng chính mình dưỡng. Thục Phi nói đến nơi này lắc lắc đầu. Thương Tấn nghe nói qua chuyện này sau lại, Thục Phi hình như là ở vạn lịch ra trước mặt đề qua việc này, vạn lịch ra đại khái cũng là nghĩ đến một ít chuyện gì, hình như là nghĩ đến lưu Tần sự, kết quả, thật sự đáp ứng làm cửu công chúa hồi Ngô Tu Dung chỗ đó. Sự tình phát sinh ở hoàng thượng phái người thượng hoàng sau nơi đó tiếp cửu công chúa lúc ấy. Cửu công chúa chính mình ăn vạ xuân tú trong cung không chịu đi. Nghe nói hoàng thượng người đều thực giật mình. Cửu công chúa tuy rằng là bi bộ tập nói tuổi tác, chính là, nói chuyện, so sinh bệnh thập cửu ra lanh lợi nhiều, đây cũng là cửu công chúa lần chịu hoàng thượng yêu thích nguyên nhân. Cửu công chúa rõ ràng mà cắn tự đối hoàng đế người ta nói, nói hoàng hậu đau nàng, so ngô tu dung càng đau nàng. Tuổi như vậy tiểu nhân hài tử. Ngươi nói nàng có thể biết cái gì. Vạn lịch ra vừa nghe, nổi trận lôi đình, tưởng này có phải hay không hoàng hậu cấp cửu công chúa giáo hấn cái gì mê hồn canh, nào có hải tử sẽ nói chính mình mẹ ruột không tốt. Hoàng hậu khẳng định là cảm thấy chính mình hủy khuất, hai tử nói nàng hảo, nàng có cái gì sai đâu sao. Muốn nói sai nói, khẳng định là cái kia đối hải tử không tốt. Hoàng thượng chính miệng hỏi cửu công chúa, vì cái gì nói hoàng hậu hảo, nhưng là mẹ ruột không đủ hoàng hậu hảo. Kết quả đứa nhỏ này nói kia phiên lời nói. Mới chân chính làm sở hữu đại nhân đều ngoài ý muốn, Không giống hoàng hậu nương nương giáo Bởi vì hoàng hậu nương nương chính mình cũng không biết đứa nhỏ này trong lòng cư nhiên nghị cái này Thục phi lúc ấy ở hiện trường Bởi vì vạn lịch ra hy vọng có người chính mắt ở bên cạnh vì hắn làm chứng Miễn cho nói hắn cái này hoàng đế phán án có không công bình Cựu công chúa nói mẹ ruột nơi nào không hảo sao Không có Cựu công chúa nói ngô tu dung đối nàng hảo Nhưng là thật tốt quá Hảo đến biến cương chiều Nàng hy vọng có cái tương đối nghiêm khắc mẫu thân, sửa đúng nàng những cái đó khuyết điểm. Hoàng hậu đối nàng không thể nói sủng, mỗi ngày sẽ moi nàng biết chữ viết chữ. Nói đúng ra, đứa nhỏ này có một viên dạ tâm, không phục người thua dạ tâm. Điểm này, chính hợp vạn lịch ra hiếu thắng ăn uống. Nô tu dung nơi nào nghĩ đến nữ nhi cư nhiên ghét bỏ nàng cương chiều quá mức, quay đầu lại thả bị vạn lịch ra huấn một đốn. Nô tu dung đến bây giờ đều không nghĩ ra đi. Thương tân có thể tưởng tượng nô tu dung tâm tình. Tiêu tâm tình đại khái là bị chính mình dưỡng hỏa hỏa giặt tỉ cắn một ngụm cảm giác, có thể đau triệt nội tâm. Nô Tu Dung có thể nghĩ như thế nào? Khẳng định nghĩ là Hoàng hậu tạo nghiệt. Nói, Nô Tu Dung vốn gì không phải cầu Hoàng hậu sao? Vì cái gì đến sau lại ngược lại cùng Hoàng hậu nháo băng rồi? Xuân Tú trong cung vị kia, Thục Phi dùng đại danh tử, để tránh thẳng chỉ đến người nào đó trên đầu có vẻ bất kính. Đối thường tần lời nói thật lời nói thật, Nô Tu Dung nói nàng lợi dụng hài tử hiếp bức nàng. hy vọng nàng ở bổn cung nơi này đánh cắp tin tức Gì? thương tấn lắp bắp kinh hãi tưởng hoàng hậu nương nương tay đủ lớn lên cơ hồ cái gì trong cung đều có hoàng hậu nương nương nhan tuyến cần thiết như thế hao tổn tâm huyết lợi dụng đến ngô tu dung sao chủ yếu là ở phúc lộc cung thục phi những lời này xem như vạch trần huyền cơ phúc lộc cung chẳng sợ hoàng hậu nương nương tay lại trường là đều dỗi không đi vào địa phương đi vào hầu hạ phúc lộc cung vị kia chủ tử người chỉ có nàng thục phi thật. Thúc Phi khẩu khí chứa đầy một tia buồn cười, Phúc Lộc cung tình huống, như nhau thái y để viện hướng ra phía ngoài mặt nói, hoàng hậu căn bản không cần mất công, cho rằng hoàng thượng gạt nàng cái gì. Nói như vậy, thái hậu thật là vẫn luôn hôn mê nhưng là không có chết. Thương tân lại là cảm thấy có thể hơi chút hiểu biết hoàng hậu tâm tình, nếu là nàng lời nói, chỉ sợ làm theo muốn hao tổn tâm cơ sở tiến Phúc Lộc cung, vì cái gì, bởi vì một nữ nhân hiếu thắng tâm. Thúc Phi có thể đi vào địa phương. Nàng thân là lục cung chi chủ, lại vào không được, này hoàn toàn không thể nào nói nổi. Nữ nhân tâm đều là cái dạng này, đa nghi. Ngô Tu Dung này xem như cùng hoàng hậu chính diện sẽ rách mặt, hơn nữa mất nhiều hơn được, bồi hải tử. Là người, đều ở sau lưng dếu cợt ngô Tu Dung tính sai. Theo lý, cái này ngô Tu Dung hẳn là thay đổi thái độ, đi bám lấy hoàng hậu. Chính là, nhân ra ngô Tu Dung không có bất luận cái gì phương diện này động tĩnh Thương tân vì thế trộm ngắm bên người nữ tử này liếc mắt một cái. Nghĩ trong cung hiện giờ không khí biến hóa to lớn, đều là nữ tử này ban tặng một chút đều không có sai. Trước kia trong cung, cơ hồ là hoàng hậu nhất chi độc tú, bởi vì mọi người đều biết hoàng đế lại như thế nào sủng một cái phi tử, đều sẽ kính trọng hoàng hậu. Chính là, đến thuộc phi tái nhậm chức về sau, hết thể biến dạng. Nhưng là, vạn lịch gia là cái cái dạng gì người, mọi người đều là rõ ràng. Vạn lịch gia không có khả năng không có lý do gì mà sủng một nữ nhân. Cho nên, chỉ còn lại có một cái khả năng Vạn lịch ra xem chính là, Thục Phi sau lương giống như cùng Lý Mẫn một tầng không vì thường nhân sở giác quan hệ. Làm người nhất giật mình chính là tại đây đi. Thương tân tưởng, giống nhau phi tần, Hoàng thượng khai câu khẩu, muốn người làm cái gì khẳng định là chiếu làm cái gì. Chính là Thục Phi cùng trước kia không giống nhau, Hoàng thượng nói cái gì, Thục Phi thật sự liền làm cái đó sao? Hoàng thượng là có hỏi qua buồn cung, có hay không thu được Đại Hoàng tử gợi thư, Đại Hoàng tử lần này đi Yến Đô. hoàng thượng nói là nghe nói bổn cung cùng lệ vương phi giao tình không tội, bổn cung nghe liền buồn bực bổn cung khi nào cùng lệ vương phi lui tới qua muốn nói cùng lệ vương phi có lui tới không bằng nói tam gia tam gia trước kia không phải cùng lệ vương phi có hôn nước sao nay hô nước nghe nói hoàng hậu nương nương đều biết đến nghe xong thục phi này đoạn lời nói thường tần đều không cấm lấy khăn che miệng lại giác nở nụ cười chỉ sợ vạn lịch ra lúc ấy nghe được thục phi những lời này về sau tám phần là muốn chọc giận hộp máu chính là cố tình Hoàng thượng chảo không được Thục Phi cái gì nhược điểm đâu. Thục Phi cùng Lý Mẫn Chi gian đến tột cùng cái gì quan hệ, chỉ sợ trừ bỏ này hai người bên ngoài, không ai biết. Thục Quý Phi không có nhận được Đại Hoàng tử gửi thư. Không có. Đại Hoàng tử cũng không phải bổn cung sở dưỡng, Đại Hoàng tử vì sao cấp bổn cung gửi thư. Thường tần sắc mặt hơi ám, ý tứ này là, Thục Phi không đáp Đại Hoàng tử chết sống. Thục Phi ca khẩu trà, như là thư khẩu khí, nói, Thường thần ngươi sinh dưỡng đứa con trai này. liền hoàng thượng đều cảm thấy cao thâm khó đoán. thân thiếp không dám nhận. Thương Tân cuốn quýt đứng dậy nói. Bắt ra khẳng định là sẽ không làm sai sự. Thục Phi nói, đến nỗi đại hoàng tử, muốn làm sai chuyện gì, cũng đến có người đồng ý. Thương Tân lập tức sừng sốt. Thục Phi lại ca khẩu trà, ngươi cho rằng đại hoàng tử đi đến chỗ đó có thể làm cái gì. Phải biết rằng, thái tử đã nhiều ngày, chỉ là vì bồi cao ti quốc sứ thần, vội đến giống kiến bò trên chảo nóng. Nghe nói mỗi ngày trở lại Đông Cung về sau chính là ngã đầu ngủ nhiều. Thái tử Phi đều cảm thấy đau lòng. Hoàng hậu nương nương cũng là vội đến không thể bước ra. Lần này Cao Ti Quốc Sứ Thần vào kinh về sau, Hoàng thượng bởi vì chính mình thân mình không khỏe, hết thể tiếp đãi công việc, toàn bộ từ Đông Cung cùng Hoàng hậu tiếp nhận. Vạn lịch ra đến bây giờ, đều ở chính mình trong cung dưỡng thân mình, lỗ trọng dương mỗi ngày tiến cung cấp Hoàng thượng khám và chữa bệnh. Rất nhiều người đều nói, Hoàng thượng đây là trang bệnh. Nhưng là... Thương tần hiện tại nghe thuộc Phi khẩu khí, giống như Hoàng thượng cái này bệnh còn không rất giống là trang. Vừa vặn, Hoàng đế bên người vương công công lại đây, đi vào cảnh dương cung, tới rồi thuộc Phi trước mặt, ôm vất chân nói, nương nương, Hoàng thượng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thương tần nghe như vậy vừa nói, đương nhiên không dám tiếp tục ở chỗ này bồi. thuộc Phi lại đột nhiên mở miệng giữ lại nàng nói, ngươi cái này trong lòng không phải lo lắng bắt ra khi nào trở về sao? Vừa vặn, bồi bổn cung đến Hoàng thượng chỗ đó, ngươi chính miệng hỏi một chút Hoàng thượng. Thương tân đối này nào dám, chính mình nhi tử là hoàng thượng thân tử, hoàng thượng muốn bắt ra làm cái gì, đều không phải nàng cái này mẫu thân có thể nhúng tay quản. Chính là thuộc phi ngạnh kéo nàng một khối đi rồi, rốt cuộc nàng ở chỗ này nghe nói hoàng thượng thân thể thật sự không tốt lắm, tổng không thể mắt điếc hai ngơ, liền hoàng thượng an khang đều không quan tâm. Hai người đi tới hoàng thượng cung điện. Hoàng thượng mấy ngày không có thượng triều, có đôi khi một ít chuyện quan trọng cần thiết tự mình xử lý nói, sẽ triệu tới tương quan đại thần cùng với nội các người. Một khối ở chỗ này thương lượng. Thục phi cùng thường tần đến thời điểm, vừa vặn đụng tới một đám đại thần từ hoàng thượng trong phòng rời khỏi tới. Vương công công đi vào bẩm báo, tiếp theo trong phòng truyền ra hoàng thượng kia trương ngưng trọng giọng nói, đều vào đi. Chấm vừa vặn muốn nghe xem thường tần đánh đàn, thường tần thật lâu không có cho chấm đánh đàn. Thường tần nghe thấy trong lòng giật mình, thả buồn bực, tưởng nàng đánh đàn công lực, là vào cung về sau bị bắt tài học, nào so được với thật mới thật làm thuộc phi loại này tài nữ. Nàng vốn dĩ chính là cái lưu lạc giang hồ nữ nhân. Hoàng đế lời nói, không ai dám nói không phải. Hai người vào phòng, hành lễ. Thương tân ngẩng đầu vừa nhìn thấy hoàng đế, đột nhiên phát hiện, cái này trước kia chính mình toàn tâm toàn ý ái thậm chí vì này nguyện ý từ bỏ giang hồ tự do nam nhân. Thật là ra rồi, hai tấn đầu bạc mênh ngông, một đôi mắt thâm đến giống như trong cung điều khắc những cái đó lao long trong mắt giống nhau, làm người một chạm vào đáy lòng khí lạnh ứa ra phao nhi. Không phải bởi vì huy nghiêm. chỉ là bởi vì sâu không lường được. đáng sợ nhất người, có lẽ không phải cái gì tàn khốc lãnh bạo, mà là này cổ thâm đâu. Vương công công làm người dọn cầm tiến vào, đặt ở cầm trên đài, thường tần không dám ngồi, là đứng nâng dậy cầm. Bởi vì hoàng đế nói, muốn nghe nàng thích nhất đạn kia đầu khúc, thường tần bắn lên không ảnh hưởng toàn cục giang nam cười nhỏ, cơ bản là không, có gì tình cảm mãnh liệt khúc, bình bình đạm đạm, giống như giang hoài suối nước giống nhau, hàng năm không thôi. Vạn lịch ra biên nghe tiếng đàn, biên trong miệng hàm viên quả mơ. chuẩn bị uống thuốc có thể thấy được hoàng đế ăn cái này dược nhưng khổ thục phi giống nhau đứng cầm đem tiểu quạt cho tử ở hoàng đế mới vừa ngao hảo bưng tới chén thuốc thượng nhẹ nhàng quạt nhiệt khí thường tần đi tìm ngươi chỉ nghe vạn lịch ra bỗng nhiên mở miệng những lời này thường tần trong lòng lộ bộc hạ thiếu chút nữa ngón tay hoạt rất một cái âm thục phi cười đáp đúng vậy này không phải thường tần tưởng niệm bắt ra sao ngươi cũng tưởng niệm đại hoàng tử thân thiếp không dám đại hoàng tử cùng bắt ra đều là hoàng thượng người nhưng là thường tần là bắt ra mẹ đẻ hoàng thượng cũng không thể đã quên cái này vạn lịch ra gật đầu đại hoàng tử nói là ở yến đô đột nhiên bị bệnh lao bắt tổng không thể bỏ sinh bệnh huynh trưởng không màng chấm đều an bài hảo làm lao tam lại đi một chuyến một phương diện giúp lao bắt đem đại hoàng tử tiếp hồi kinh dưỡng bệnh phía bắc lánh một ít đại hoàng tử thân mình rốt cuộc mảnh mai một ít chỗ cao không thắng hẳn về phương diện khác dù sao cũng phải có người Bồi cao ti quốc sứ thần đến Yến Đô. Thường tấn nghe xong, trong lòng lại cả kinh, hay là, phía trước kinh sư truyền những cái đó tin tức, tất cả đều là thật sự. Đối này, thuộc Phi giống như cũng có chút băn khoăn, hoàng thượng, cao ti quốc người ta nói nói, đều là thật vậy chăng? Có thể hay không là tưởng? Là thật cũng hảo, là giả cũng hảo, chấm hiện tại cũng quản không được. Vạn lịch ra bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, chấm lại quản là thật là giả nói, cho dù là giả, nhân ra cố ý đem người lừa đi. Chấm quản chuyện này, cũng sẽ bị người ta nói bất an hảo tâm. Hoàng thượng, thục phi cùng thường tần một khối đều quy xuống. Đều đứng lên đi. Chấm biết hai người các ngươi đối chấm là thiệt tình. Vạn lịch ra nói. thương tần đành phải tiếp tục đánh đàn, thục phi tiếp tục cấp vạn lịch ra quả gió. Hoàng đế thánh chỉ truyền tới tam hoàng tử trong phủ, mang thai về sau bụng bắt đầu hơi đột lý hoánh ở liễu xanh nâng hạ, đi vào thư phòng. Chu ly nhận được thánh chỉ về sau, đã bắt đầu ở xuống tay thu thập hành lý. Lúc này, hắn lành nghề túi phóng thượng mấy quyển dưỡng hoa dưỡng điểu thư cùng luyện tự thiệp. Lý Anh thấy mấy thứ này, trong lòng không khỏi lại bốc lên một đoàn hỏa nhi. Nhìn thấy nàng tiến vào Chu Ly không có xem nàng, cố tự phiên mấy quyển luyện tự thiệp, nói, Hoàng thượng thánh chỉ, buồn vương không thể làm như không thấy. Ngươi ở trong phủ hảo hảo sinh dưỡng, buồn vương xong xuôi hoàng thượng sai sự liền trở về. Vương ra tính toán đi mấy ngày. Lý Anh trong lòng tưởng, chẳng lẽ hắn tính toán bồi nàng đi đến Cao Ti Đều nói, Là cho hoàng thượng ban sai. Ngươi nếu là cảm thấy chỗ nào không đạo lý, không bằng đến trước mặt hoàng thượng nói. Nghe được lời này nhi, lý bánh chuông mà cười hạ, ta này đều có hài tử, hoàng thượng không có khả năng nói không màng chính mình tôn nhi. So sánh với dưới, thất gia hoặc là kiểu gia, không phải đều so tam gia càng thích hợp đi cấp hoàng thượng làm cái này sai sự. Thất gia vương phi, cũng là vừa có hài tử. Kiểu gia nói, tâm tính không đủ hồn trọng, hoàng thượng là lo lắng lao cửu đem sự tình làm tạp. Bắt ra không phải ở hiến đô sao. Bát ra làm việc nên là nhất đáng tin cậy. Không nghe hoàng thượng nói sao. Đại hoàng tử bệnh. Buồn vương đại ca bị bệnh, cần phải có người chiếu cố. Lệ vương phi là thần y gì trước kia không phải cấp đại hoàng tử chưa khỏi bệnh. Chu Ly ngừng tay, mày ninh, giống như có điểm phiền nàng cái này không thuận theo không cào. Lý hoánh tiến lên, đôi tay ôm hắn bên hông, tăm ra, là, là thiếp thân không tốt, và Nhi tử có hải tử về sau, càng không rời đi tăm ra. Ngươi hiện tại có Hải Tử. Chu Ly cầm lấy tay nàng, nói: Thái y đi đều nói, ngươi càng cần nữa tu tâm dưỡng tính, đem nóng nảy tính tình cấp từ bỏ, như vậy mới có lợi cho Hải Tử sinh trưởng. Nhưng Tam gia hiện tại là muốn đi. Lý Hoành hốc mắt hàm chứa nước mắt nhi. Hảo. Chu Ly đột nhiên buông ra tay nàng, cái gọi là trang phải có cái độ. Bổn vương biết ngươi cùng nàng tích hận lâu dài, oán hận đã thâm, nhưng là, bổn vương nói, bổn vương đây là đi bàn sai, không phải đi chơi, ngươi lại nháo. không cần tiến cái này tam gia phủ. Lý Oánh sợ hãi mà lui một bước. Chu Ly quét nàng liếc mắt một cái, đi ra thư phòng, đi xem chuẩn bị xuất phát ngựa xe. Lý Oánh bắt đầu cầm lấy hắn vừa rồi xem bảng chữ mẫu, bên trong, có cái kia trên thị trường mô phỏng Lý Mẫn chữ khải viết, nàng bắt lại, chỉ cần thấy giống Lý Mẫn viết chữ khải tự, cầm lấy tới liền xé, dùng sức mà xé. Vương Phi, Vương Phi, Liếu xanh kêu, lôi kéo tay nàng đều khuyên không được. Xé xong rồi. Lý Oánh đem giấy đạp lên dưới chân, dùng sức mà giẫm, tiếp theo, ngồi ở ghế dựa thở dốc. Liêu xanh chạy nhanh giúp nàng thu thập trên mặt đất mảnh nhỏ, để tránh bị Chu Ly sau khi trở về thấy, trong lòng nhưng cũng biết Lý Oánh khí gì. Nếu là đổi lại nàng là Lý Oánh nói, làm theo đến tức chết. Bởi vì cái này Lý Mẫn, vận khí cũng thật tốt quá. Thật vất vả, các nàng bắt được Lý Mẫn khả năng không phải Lý Đại Đồng thân sinh đứa điểm. Này muốn nói đến Lý Lao Thái thái rời đi thượng thư phủ về sau, trong phủ không có mặt khác chủ nhân. Các nàng có thể tự chủ trương ở toàn bộ thượng thư phủ lục tung mà cha. Cuối cùng cho các nàng cha được một phong có thể là năm đó Lý Đại Đồng viết cấp tử nương tử thư tình. Lý Đại Đồng là đem này phong thư, cấp dấu ở Lý Lao Thái Thái tụng kinh bản thờ Phật, cho nên phía trước vương thị muốn tìm đều tìm không thấy. Ấn cái này cha tìm ra tới dấu vết cùng manh mối tới nói, Lý Lao Thái Thái vốn dĩ, có khả năng là biết nhi tử chuyện này. Mặc kệ như thế nào, Lý Đại Đồng ở tin đối Lý mẫn mẹ ruột cầu thái khi nói một câu. Nói mặc kệ từ nương tử có phải hay không trong lòng có những người khác tồn tại, mặc kệ từ nương tử làm ra cái dạng gì quyết định. Chỉ này một câu, đủ để phán định, Lý Mẫn có khả năng không phải Lý Đại Đồng hài tử. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, rốt cuộc Lý Đại Đồng tin bên trong không có minh xác tỏ vẻ ra bản thân không phải Lý Mẫn thân cha. Nhưng là, Lý vẫn cho rằng tuyệt đối không phải thân cha. Bởi vì Lý Đại Đồng trước kia đối Lý Mẫn thái độ đều nhìn ra được tới, Lý Đại Đồng đối Lý Mẫn thật sự không gọi ái. lý đại đồng đối nàng cùng lý hoa thật sự có cương chiều quá đối lý mẫn lại không có chẳng sợ lúc sau đối lý mẫn thái độ có điều đổi mới bất quá là xem ở lý mẫn có thể lợi dụng phân thượng lý mẫn đối lý đại đồng lại có thể đau hạ sát thủ thuyết minh lý mẫn giống nhau là biết lý đại đồng không có khả năng là chính mình thân cha trang thật có thể trang lý oánh phẫn nộ mà chụp đánh cái bàn tường nàng kia tự tay viết tin qua đi tưởng lý lao thái thái vì chính mình mặt khắc con cháu bồi lý mẫn trang Nghĩ đến sau lại nàng cộng lại hoàng hậu tìm cái giả cha qua đi Kết quả Lý Mẫn tiếp tục trang Tới rồi hiện tại Lý Mẫn đột nhiên không trang Lao thái thái cũng không trang Bởi vì cao ti quốc người tới Nàng cái này nhị tỷ vận khí quả thực hảo đến bạo Như thế nào sẽ là cao ti quốc người Như thế nào không phải cao ti quốc tiện ô Như thế nào sẽ biến thành là cao ti quốc hoàng thất người Cái này Ta như thế nào cho mẫu thân cùng đại tỷ báo thủ Lý Huánh ghé vào trên bàn Gào khóc Lý Mẫn thật là cao ti quốc hoàng thất người, vậy xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Tam tiểu thư, liếu xanh nhỏ rộng, lôi kéo nàng tay háo. Lý ánh sắc thật không có thật khóc, nếu là khóc, cũng là khóc cấp ngoài phòng nam nhân kia nghe. Cao ti quốc. Lý Mẫn nếu là thật là cao ti quốc hoàng thất huyết mạch, sẽ ở đại minh lưu lại như vậy nhiều năm, nhân ra cao ti quốc hoàng thất đều không đem nàng tìm về đi. Chê cười. Nguyên nhân chính là vì thế sự điểm đáng ngờ thật mạnh, liền vạn lịch ra cuối cùng đều quyết định buông tay. Cố nhiên, có người không có dựa theo vốn có kế hoạch đem Lý Mẫn giết có chút đáng tiếc. Nhưng là, Lý Mẫn hiện tại chẳng sợ thật sự bị Cao Ti Quốc người tiếp trở về, không nhất định là cái gì chuyện tốt. Hoặc là, Cao Ti Quốc đây là lừa gạt đại minh hoàng đế, đem Lý Mẫn lừa đến Cao Ti Quốc, chỉ là vì cấp Cao Ti Quốc quốc vương chữa bệnh. Nghe nói Cao Ti Quốc quốc vương bệnh, sở hữu đại phu đã đều bó tay không biện pháp. Lý Mẫn này đi đến Cao Ti Quốc, chỉ không hết bên kia quốc vương bệnh nói, kết quả có thể nghĩ. hoặc là Lý Mẫn thật là cao ti quốc hoàng thất huyết mạch, nhưng người ta cao ti quốc nhiều năm như vậy không đem nàng tiếp trở về, lúc này đột nhiên tưởng đem nàng tiếp đi trở về, khẳng định cũng không phải cái gì sự tình tốt, sự tình tốt nói, đã sớm làm, hà tất trở tới bây giờ. Hoàng gia là trên đời nhất lãnh khốc nhất không huyết không có cảm tình gia đình. Lý Mẫn thật sự nhận tổ quy tông, không thấy được là cái gì chuyện tốt. Đối với này đó, Lý Mẫn trong lòng sớm có đế. Nhưng là, cái này cao ti quốc, nàng thật sự không thể không đi một chuyến. mắt thấy chuyện này càng thêm nháo đại, nàng nếu là không đi Cao ti Quốc, chỉ sợ khó có thể hướng thiên hạ bá tánh công đạo. Nàng hiện giờ thân phận không phải một phàm nhân, là hộ quốc công thế tử, nhất cử nhất động liên lụy tới Bắc Yến vận mệnh. Nghe nói hoàng thượng phái ra người cùng đi Cao ti Quốc sứ thần hướng Bắc Yến xuất phát. Lý Mẫn ở trong phủ triệu tập trước đây khâm định phụ nữ sẽ kia ba cái đầu, triệu khai lần đầu tiên phụ nữ sẽ nòng cốt hội nghị. Lữ Thị cùng Khâu Thị cùng với Phan Thị lần trước đang nghe nàng phân phó về sau. Này hai ngày đều ở hiến đô trong ngoài đi lại, trước liệt rõ ràng một ít danh sách, giao cho Lý Mẫn xem xét. Này đó danh sách, đều là các nàng cho rằng có thể đáng tin cậy, tiếp tục đi xuống phát triển phụ nữ sẽ cán bộ. Lý Mẫn cẩn thận tìm đọc chứ danh đơn. Ba cái phu nhân nhìn nàng mặt, như là dùng châm giống nhau, ở nàng ngũ quan thượng tưởng lấy ra chút đâm tới. Bởi vì tìm không thấy cái gì sơ hở, khâu thị ở lữ thị bên thai lắc đầu nói, nhìn không ra tới. Nhìn không ra tới Lý Mẫn đến tột cùng là cao ti người vẫn là đại minh người. Lại nói tiếp, cao ti người cùng đại minh người là cùng cái tổ tông đâu. Nếu là Lý Mẫn thật là cao ti quốc cái gì công chúa quận chúa nói, bọn họ Bắc kiến Lư chủ tử, có một cái so thượng thư phủ tiểu thư càng quý giá thân phận. Nghe nói, Đông Hồ Nhân vốn định liên hợp cao ti quốc, nếu chúng ta vương phi là cao ti người trong nước nói, Đông Hồ Nhân chẳng phải là khâu thị tế hạ khỏe mắt. Này đó đều là bác kiến những cái đó duy trì Lý Mẫn lý do. Không duy trì, không ngoài với, vì cái gì đại minh hộ quốc công yêu cầu tìm một cái cao ti người trong nước đương thế tử. Nghe nói, Ninh Viễn hầu Phủ bởi vì chuyện này đã hướng hộ quốc công tông tộc đưa ra rõ ràng kháng nghị, chính là tạm thời không có gì người dám hưởng ứng. Mỗi người, kỳ thật đều đang chờ, quan sát, lại làm quyết định. Rốt cuộc, Lý mẫn đến tột cùng có thể hay không nhận thành cái này thân, còn khó nói. Kinh sư truyền quay lại tới tin tức là nói, hoàng đế đều đối này thực giật mình cùng hoài nghi. Cho nên, ngay từ đầu mới không thông chi đến Bắc Kiến tới, chỉ là ở kinh sư trước khảo sát Cao Ti Quốc Sứ Thần có hay không nói dối. Cao Ti Quốc Sứ Thần mang đến không phải quốc vương tin, là Cao Ti Quốc Kính Hiển Thái Hậu Thư Tử, bên trong, lại cũng không có nói cập Lý mẫn trăm phần trăm là Cao Ti Hoàng Thất con cháu, chỉ là nói, có nghe nói qua phương diện này tiểu đạo tin tức, hy vọng có thể làm Lý mẫn trở lại Cao Ti Quốc làm nàng nhìn xem, đến tuột cùng là thật là giả. Có một chút, lại là mọi người đều không cần nghi ngờ. khẳng định là không có giả mạo. Đó chính là, Lý Mẫn là thần y lì thanh danh, càng truyền càng xa, càng ngày càng là sát có chuyện lạ. Đại khái Cao Ti Quốc Hoàng thất lớn nhất dụ ý, là tưởng đem Lý Mẫn như vậy thần y lì thỉnh qua đi xem có thể hay không chữa khỏi Cao Ti Quốc Quốc Vương Bệnh. Bồn Phi cho rằng, cái này danh sách người trên số nhiều một ít, có thể hơi chút lại thiếu một ít, nhưng là, Phạm Vi có thể lại quảng một ít. Lý Mẫn xem xong rồi danh sách thượng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đưa ra giải thích nói. Ba cái phu nhân lập tức đem Như đi vào coi thần tiên suy nghĩ thu trở về, đáp là: Lý Mẫn buông danh sách, bế lên ấm tay lò sưởi tay, mấy ngày nay không thể nghi ngờ thời tiết là lạnh hơn chút, tay lập tức đều mau có thể đông lạnh thành băng côn tiết tấu, ấm áp xuống tay, lại nói, buồn phi quá mấy ngày khả năng muốn đi ra ngoài một chuyến, rời đi yến ô. Xem ra tin tức là sự thật. Ba cái phu nhân đều đứng lên, khoanh tay tiếp nghe nàng bước tiếp theo chỉ thị. Ở buồn phi trở về phía trước, nên làm công tác không thể đình. Này quan hệ đến dân sinh, là vương gia trong lòng nhất quan tâm. Có cái gì vấn đề nói, các ngươi trước ghi tạc trong lòng, chờ bổn phi trở về về sau lại xử lý. Nghe nàng cái này khẩu khí, là nhất định sẽ trở về. Ba cái phu nhân trong lòng, đối này lại từng người có chút ý tưởng. Khâu thị cùng Lữ thị là tưởng, Lý Mẫn những lời này bảo đảm các nàng sau này chỉ cần cấp Lý Mẫn hảo hảo làm việc sẽ không có hại, bởi vì Lý Mẫn lại như thế nào, ở Bắc Kiến địa vị là sẽ không thay đổi. Đến nỗi Phan thị tâm tình là như tàu lượn siêu tốc giống nhau có chút không đế chủ yếu là lý mẫn giống như đều nửa câu không có nói cập đến nàng nữ nhi hôn sự nghe nói lý gia kia hai cái tiểu thư hôn sự ngược lại có chút mặt mày cố nhiên không giống lý gia suy nghĩ lý mẫn sẽ cho lý gia nữ nhi an bài nhà mình tiểu thúc đối này lý gia là nên lòng mang cảm kích chẳng sợ lý mẫn cho các nàng an bài không bằng các nàng trong tưởng tượng như vậy hảo rốt cuộc lý mẫn hiện tại cùng lý gia hình như là không có huyết thống quan hệ người Có thể đối lý ra như vậy chiếu ứng đúng là không đơn giản. Phan Thị đi ra phòng lúc sau, lược hiện tập tên bước chân, khắc ở Lý Mẫn trong mắt. Lý Mẫn hỏi từ quận chúa trong viện trở về Xuân Mai, quận chúa nghĩ như thế nào? Xuân Mai đáp, quận chúa không nghĩ hồi kinh, bởi vậy đã tu thư một phòng đưa về đến kinh sư, là viết cấp cung thân vương. Viết cấp cung thân vương khẳng định so viết cấp lỗ vương phi hảo, lỗ vương phi khẳng định sẽ không thuận theo chu vĩnh nhạc ý tứ làm việc, chỉ có cung thân vương, khả năng khai sáng một ít. sẽ tiếp thu hạ chu vĩnh nhạc tùy hứng lý mẫn trong tay nay còn có một phong liếu thị sai người truyền đến lời nhắn bên trong nguyện chuyển biểu đạt kỳ thật lý hân nhi khả năng đều không ngại cấp từ hưu trinh trước đương tiếp nếu từ hưu trinh không có ý tứ này tưởng trước cưới vợ nói xem ra nàng cái này biểu ca đào hoa thực vượng ngưỡng mộ đảo truy cô nương rất nhiều hoàn toàn không thua kém với nhà nàng tiểu thúc mị lực chính là từ hưu trinh khả năng hiện tại trong lòng chẳng sợ đối với cái gì cưới vợ sinh con chuyện này càng không có tâm tư bởi vì mắt nhìn này đều ra đại sự nghe nói từ tam cứu đang nghe nói nàng không phải lý đại đồng nữ nhi về sau ở xưởng dừa khóc rối tinh rối mù từ hưu trinh chỉ là chiếu cố từ tam cứu đều mệnh đầy người là hãn thể xác và tinh thần mỏi mệt người nhà họ tử là cảm thấy nàng nương từ tình quá hủy khuất này xem như cái gì bởi vì một người nam nhân vô tình vô nghĩa bỏ vợ bỏ con bất đắc dĩ gả cho một nam nhân khác mặc kệ nàng lý mẫn thân cha là ai năm đó cái gì lý do không thể cưới từ tình đều hảo đều là một loại không phụ trách nhiệm hành vi so sánh với dưới nguyện ý cấp từ tình đội nón xanh lý đại đồng cố nhiên đối với các nàng mẹ con cũng không như thế nào nhưng là ít nhất lúc ấy xem như cứu lại từ tình danh dự cùng tánh mạng ở đại minh chưa kết hôn đã có con nói giống nhau là phải bị chồng lồng heo người nhà họ từ có lý do càng hận cái này đem từ tình vứt bỏ lý mẫn thân cha lý mẫn thật dài mà than tin tức Xuân Mai biết nàng trong lòng thực phiền, không nói gì quấy giày nàng, lặng lặng mà đứng ở bên người nàng cho nàng pha trà. Thượng cô cô đi đến, đối với Lý Mẫn ấp nói, đại thiếu nãi mãi đồ vật đều chuẩn bị tốt. Lý Mẫn đây là muốn thượng chùa Thái Bạch một chuyến. Chùa Thái Bạch đã nhiều ngày, ngắn ngủn mấy ngày công phu, là thay đổi cái bản in cả trang báo bộ dáng. Những cái đó thường thượng chùa Thái Bạch dâng hương khách hành hương nhóm chỉ biết, mấy ngày nay, chùa Thái Bạch là đóng cửa cửa chùa, không biết vì cái gì duyên cớ. Ở chua triền, cao tăng nhóm gặp nhau nghị sự điện phủ, hai bên nhân mã bởi vì liên sinh làm trụ trì, tự mình ra ngoài một đêm chưa về, hơn nữa hiện tại có chứng cứ có thể chứng minh này cùng cao ti người trong nước có liên quan, tranh luận đến túi bụi. Tam cương bên trong, bởi vì hoàng nhẫn rời đi lúc sau, không tìm được thay thế người được chọn. Chỉ còn lại có tịnh xa cùng tuệ khả. Cãi nhau, đúng là này hai bên từng người quản hạt hạ tăng nhân. Tịnh xa nhất phái người, kỳ thật phải nói này đây minh đức cầm đầu. Tịnh xa cũng không phải một cái ái mở miệng chủ trương người. Minh Đức cho rằng, chẳng sợ liên sinh có cái gì lý do đột nhiên không thích hợp đường chùa Thái Bạch trụ trì, nhưng là, trung quy liên sinh là tuệ quang chỉ định người thừa kế tuyển, bởi vậy không thể dễ dàng thay đổi. Có cái gì vấn đề, cũng nên chờ đến tuệ quang trở về về sau lại làm tính toán. Đối Minh Đức giữ gìn liên sinh thái độ, tuệ khả nhất phái cho rằng Minh Đức đây là thiên vị, bởi vì Minh Đức phía trước mang quá liên sinh, xem như liên sinh nửa cái sư phó. lại có. tuệ quang không có điều tra rõ ràng liên sinh quá khứ là sai trước đây cho nên tuệ quang trở về không có trở về đều hảo liên sinh là không thể tiếp tục đảm nhiệm chùa thái bạch chủ trì liên sinh cái này đương sự đối bản lĩnh thái độ đâu này muốn trước nói khởi lúc ấy liên sinh bởi vì linh không cầm hoài làm tiết lộ manh mối tiến hành hết mức bị bắt rời đi chùa thái bạch trên đường tao ngộ tới rồi bắt góc. ở đại hoàng tử thiết mai phục chu tâm phụ cận mặt khác xuống núi tăng nhân cùng hoài làm một khối tìm được rồi bị trói liên sinh đại hoàng tử người chủ động đem người thả bởi vì lại trói đều không có dùng huống chi cái này liên sinh rất có khả năng đều không phải người thường đại hoàng tử nhưng không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa liên sinh tạm thời không có ở tại chùa thái bạch trụ trì trong viện mà là chuyển qua hắn làm chùa thái bạch trụ trì phía trước trụ kia gian bình thường tăng trong viện tao trói thời điểm cùng đối phương giao thủ về sau nhiều ít bị điểm nội thương ngoại thương yêu cầu dưỡng thương nhìn ở trong phòng đả tòa người kia đồ nhị ra gãi cảm Bắt đầu có thể thấy lên núi kia đỉnh cố kiệu là tới rồi chùa trên cửa. Vì thế đối với đồ thiếu nói, ngươi xem, nàng cùng liên sinh cảm tình càng thêm hảo. Hiện tại đều tới rồi trên núi vì liên sinh cầu tình tới. Nàng hiện giờ là vì liên sinh toàn lực ứng phó. Ngươi nếu là lúc trước đối nàng hảo một chút, có lẽ nàng đối với ngươi cũng đối liên sinh như vậy hảo. Ừ. đồ thiếu câu này hừ lạnh, như là đang nghe thiên hạ lớn nhất chê cười giống nhau, lười biếng mà liếc hạ đồ nhị ra. Ngươi lôi kéo ta đến nơi đây tới. Là vì nói cái này lời nói. Là, nói cho ngươi, không nói người tốt có hảo báo, đối người hảo một chút, tự nhiên có chút hồi báo, ngươi nhìn xem, không phải sao. Ngươi cho rằng nàng là cứu liên sinh. Chẳng lẽ không phải? Nàng là cứu nàng chính mình. Đồ thiếu lanh khóc miệng lưỡi không có một chút biến, người không vì mình, trời chu đất diệt. Đừng nhìn nàng là cái đại phu, tư tâm như vậy trọng, nếu không, sẽ không cấp đông hồ nhân lưu một tay. Đồng dạng. nàng đây là không nghĩ đại hoàng tử bị hoàng thượng lợi dụng rốt cuộc đại hoàng tử còn có điểm tác dụng có thể kiềm chế đông cung làm hoàng thượng bên kia tiếp tục sức đầu mẻ chán nói nữa nàng không phải thuộc phi hảo sao thuộc phi nghe nói là đại hoàng tử chỗ dựa đồ nhị ra không lời nào để nói ngón tay vớt lông mày có điểm buồn bực nàng cùng thuộc phi đến tột cùng cái gì quan hệ không biết đồ thiếu lạnh băng trong ánh mắt đều không cấm sẹt qua giống nhau khác sát thái mắt thấy nàng kia đỉnh cô kiệu vào chùa thái bạch viện môn chùa thái bạch chúng tăng nghe thấy lý mẫn tới đều có chút ngoài ý mớn đại gia tưởng chính là chẳng sợ hộ quốc công phủ tưởng nhúng tay chùa thái bạch sự tình lý nên cũng nên giống lần trước như vậy từ chu lệ tự thân xuất mã lý mẫn dù sao cũng là cái nữ nhân gia nói chuyện có thể đỉnh thí dùng trong ngực làm dẫn rất hạ lý mẫn đi vào đại điện khi ở trong điện tranh luận cao tăng nhóm quay đầu nhìn đến nàng đều lộ ra như vậy một bộ biểu tình không nói tuệ khả chính là minh đức đều cảm thấy nàng tới như là thêm phiền. Dù sao cũng là hộ quốc công phu nhân, chúng tăng cho cái mặt mũi, đứng dậy hướng Lý Mẫn hành quá lễ. Tiếp theo, Minh Đức thay thế chúng tăng hỏi nàng, "Lệ Vương phi đột nhiên đến buồn chùa tới, là vì chuyện gì?" Lý Mẫn nói, "Vốn dĩ Vương gia muốn tới, nhưng là, Vương gia suy xét đến chuyện này, chỉ sợ Vương gia đều không có buồn phi rõ ràng, bởi vậy làm buồn phi đại vương gia đi này một chuyến." "Chuyện gì?" "Buồn phi lần này tới," Kỳ thật là đem buồn phi biết đến một ít việc thật chân tướng cấp chúng tăng xem. Lý Mẫn nói xong lời này, bạch bạch đánh hai trưởng. Đi vào tới tiểu thái giám, là tiểu đặng tử, đại hoàng tử bên người người. Trong điện chúng tăng trung chỉ có tuệ khả cùng Linh không nhận được. Vì thế này hai người trong lòng đống nhiên cả kinh, Lý Mẫn đột nhiên kêu tiểu đặng tử xuất hiện là có ý tứ gì. Chỉ thấy tiểu đặng tử tiến vào về sau, chỉ đến trước mắt hai người trên người, Vương Phi, nô tài nhớ rõ, là hai người kia. Đến nô tài chủ tử trước mặt, nói cho nô tài chủ tử, nói là bọn họ bắt cóc chùa Thái Bạch Phương Trượng. Hai một ba hoa mai dạng nam tử. Đại gia thuận tiểu đặng tử nói vọng qua đi, thấy trừ bỏ linh không bên ngoài, không ra dự kiến, bị chỉ người, còn có một cái, là tuyệt khả. Minh Đức trầm mặt, đã sớm hoài nghi này hai người lòng mang ý xấu, kia buổi tối, cùng liên sinh một khối ở trong chùa mất tích người là linh không, nhưng sau lại linh không sau khi trở về lại thề thốt phủ nhận chính mình cũng không có cùng liên sinh đồng hành. bởi vì không có bằng chứng chỉ dựa một người lời chứng liên sinh cũng không có cách nào chứng thực linh không lừa hắn đi ra ngoài tuệ khả đêm đó đến tuột cùng có phải hay không một đêm ở chùa thái bạch ai cũng giống nhau không có cách nào chứng minh là hoặc là không phải rốt cuộc này hai người đều là chùa miếu có chút hy vọng trưởng lao, ở trong chùa cắt có các đồ đệ muốn vặn ngã cũng không phải dễ dàng như vậy trừ phi giống hoàng nhận giống nhau bị cử ra vô cùng xác thực chứng cứ tới hiện tại xem lý mẫn mang theo nhân chứng như vậy khí thế chẳng lẽ là một hơi muốn đem này hai người bắt lấy tới tịnh sa mặc tụng kinh văn đôi mắt mở một cái phù nhi ở lý mẫn kia trương thanh lãnh tu nhan thượng đỉnh chú qua một trận khoe miệng không cấm lẩm bẩm thiện thai thiện thay bị đương đình chỉ chứng linh không vừa mới bắt đầu vẫn là chấn kinh một chút mà trừng mắt nhìn hạ mắt khẩn tiếp như là sinh khí mà mánh phất tăng bảo hướng về phía chỉ chứng chính mình tiểu đặng tử gào thét ngươi là người phương nào lao nạp chưa từng có gặp qua ngươi ngươi này nói năng bậy bạ vu oan với lao nạp là bị ai sai xử. Nói cho ngươi, nơi này là Phật môn thánh địa, không chấp nhận được từ không thành có, đôi nhỏ người. Nếu lúc này coi khinh trong hoàng cung tiểu thái giám, tuyệt đối là thất sách. Giống này đó ở trong hoàng cung cùng quá sư phó người, đối với ứng phó đủ loại tình huống sớm có cao thủ chỉ giáo, nào có dễ dàng như vậy bị cắn ngược lại. Nói nữa, lúc này cũng không phải là vì chính mình biện hộ, là chấp hành nhiệm vụ. Không có chột dạ, này đó thái giám đua khởi mệnh tới, Lý Mẫn chỉ có thể nghĩ đến một cái từ. gọi là anh hùng. Đối, đối với những người này tới nói, hoàn thành như vậy nhiệm vụ tuyệt đối có thể gọi là anh hùng, bởi vì bình thường đương đều là tiểu nhân hành vi, nào có vài lần như vậy sảng khoái cơ hội chỉ ra người khác tiểu nhân. Đối mặt linh trống không cắn ngược lại, tiểu đặng tử đối với trong điện sở hữu tăng nhân cúc cái cùng, tiếp tục nói, các vị đại sư, nô tài nếu là không có vô cùng xác thực chứng cứ, nào dám thượng nơi này tới chỉ chứng một cái đắc đạo cao tăng. Đều biết nói cái gì lời nói đều hảo. Mọi người càng khẳng định là tín nhiệm một cái đại sư mà không phải tín nhiệm một cái nô tài. Cho nên, cái này chứng cứ, thỉnh mọi người xem hảo. Chỉ thấy tiểu đặng tử trận giống ảo thuật giống nhau, từ tay háo xả ra tới một chuôi Phật Châu. Những cái đó các tăng nhân vừa thấy, đôi mắt toàn trường đủ. Giống đắc đạo cao tăng này đó, chính mình đều có chính mình chuyên dụng Phật Châu. Hơn nữa này đó Phật Châu càng sẽ không nói là tùy tiện cho người ta lấy tới dùng, bởi vì Phật Châu là cao tăng pháp khí. Tượng trưng cao tăng tu vi tu luyện một cái đồ vật, sao có thể tùy ý mọi người. Tặng ngươi nhưng thật ra có. Trước mắt tiểu đặng tử trong tay cử ra tới này xuyến Phật Châu, chỉ cần nhận thức Linh chống không, đều biết là Linh không đeo ở trên cổ tay một chuỗi lần chẳng hạn, Đeo niên đại cũng là xa xăm, chỉ thấy Phật Châu thượng che kín tăng nhân tụng kinh khi phất quá mồ hôi kết tinh, viên viên như chứng. Hiện tại Linh chống không Phật Châu, đưa cho ai? Đây là Linh không đại sư đưa cho nô tài chủ tử. bởi vì linh không đại sư muốn đem phương trượng đưa cho nô tài chủ tử vì biểu hiện đối nô tài chủ tử thành tâm thành ý đem phật châu cùng nhau tiến hiến cho nô tài chủ tử hồ hồ hồ nói linh không nhìn quanh bốn phía thấy bốn phía mọi người nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi môi run run lên là là cái này kẻ cắp trộm lão nạp phật châu sau đó đối với lão nạp vũ an nô tài cần phải nhắc nhở đại sư nô tài bất quá là sẽ một chút mèo ba chân công phu tiện nô Như thế nào có thể từ linh không đại sư dưới mí mắt đem phật châu trồng đi? Linh không đại sư đeo phật châu hẳn là một lát không rời thân. Nói nữa, ngươi luôn miệng nói tạp ra bôi nhọ đại sư. Chính là, này xuyến phật châu là nô tài từ nô tài chủ tử bắt được tay, là nô tài chủ tử cho rằng người muốn sở lương tâm làm việc nói chuyện, không quen nhìn một cái người xuất ra làm loại này đáng xấu hổ hành vi, làm nô tài thông cáo khắp thiên hạ, mới đem nó giao cho nô tài. Hay là đại sư là tưởng nói nô tài chủ tử há mồm bôi nhọ đại sư? hào cái kẻ cắp xảo lưỡi như hoàng là ai dạy ngươi rõ ràng là ngươi sấn lão nạp tắm gội thời điểm trộm lão nạp Phật châu lão nạp này liền ở phật tổ chức mặt thay trời hành đạo như là ai đều không có nghĩ đến thời điểm linh không bỗng nhiên biến sắc mặt tay trái giấu ở tay háo nắm tay một trưởng chảo đi ra ngoài là muốn thẳng bắt được tiểu đặng từ đầu tiểu đặng từ khẳng định là phản ứng lại đây thẳng lốc tại tại chỗ cung điện giữa mấy người cao thủ trước sau nhanh chóng phản ứng lan yến một bên che chở chủ tử Một bên kia kiếm tử vỏ đao rút ra bay về phía Linh không đánh ra phi trưởng. Minh Đức dẫn đầu xuất kích, bay tứ tung tới rồi tiểu đặng tử trước mặt, đứng lại lúc sau, rồi khai hai trưởng, nên diện cùng Linh không bay tới vỗ tay đánh nhau. Bang bang! Thân thể tương bác thanh âm như sấm bên hai, Lý mẫn túc mặt đứng lên, đột nhiên đối phía sau chậm đợi mệnh lệnh đám kia hộ vệ nói, bắt lấy. Là, Vương Phi! Mấy cái mau lẹ hắc ảnh nháy mắt từ nàng phía sau bay ra đi, ở Linh không cùng tuệ khả bốn phía hình thành vòng v Linh không lùi về lòng bàn tay, giận yêu người này yêu nữ, lão nạp sớm thấy rõ ràng người đây là thai họa thương sinh yêu nữ. Lý Mẫn lạnh lùng một tiếng cười, khi nào ở phật tổ trước mặt một cái thẹn quá thành giận tăng nhân, thế nhưng bởi vì vu oan không thành, há mồm liền mắng một người gọi là yêu nữ sẽ không sợ phật tổ nhìn chê cười. Bổn phi đảo muốn nhìn một chút đại sư như thế nào chứng thực bổn phi là cái yêu nữ. Thịnh Sa thẳng niệm Nga di đà phật, Minh Đức hổ mặt đối linh không nói đây là lệ vương phi. Chúng ta chủ công vương phi, linh không sư thúc, ngươi nói như thế có phải hay không quá thất lễ? Ngươi nhìn xem nàng làm cái gì? Mang theo một cái kẻ cắp, luôn mồm bôi nhỏ ngươi hai cái sư thúc không nói, hiện tại, xuất động hộ vệ, là tưởng đem lão nạp cùng duy tia giết diệt khẩu, ai là chân chính thai họa hung thủ, đại gia đôi mắt hắc hắc bạch bạch xem rõ ràng. Ngươi nói ai ngờ giết người diệt khẩu? Lý mẫn một câu đánh gây đối phương, vừa rồi, là ai đối bổn phi mang đến nhân chứng vật chứng giành trước ra tay? Không sai. Đại gia đôi mắt đều là thanh minh, không phải mù, xem rõ ràng. Con có, Bổn phi nếu muốn giết người diệt khẩu hà tất vất và mảnh đất nhân chứng vật chứng đi lên. Bổn phi bất quá là nhìn hung phạm đã là thẹn quá thành giận lộ ra nguyên hình, tưởng đối chứng người động thủ diệt khẩu, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Bởi vậy, xuất động quân bộ người, đem hung phạm trừng trị theo pháp luật. Chỉ thấy, vây quanh hai vị cao tăng hộ quốc công phủ hộ vệ, lấy ra tới không phải giết người đại đao, mà là trói người dây thừng. Linh không cùng tuệ khả trên mặt lập tức xoát xanh mét, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu đối phương cầm đại đao tới chàng sinh tử quyết đấu còn hảo, kết quả, cư nhiên lấy dây thường chuẩn bị cột lấy bọn họ, đây là tính toán dẫn bọn hắn đi dạo phố thị chúng sao? Thịnh Sa đứng lên, than dài một tiếng, này lại là hà tất? Hai vị sư minh sư đệ, nếu phạm vào pháp, đền tội đi. ở phật tổ trước mặt, người xuất gia càng không thể nói dối ngữ. Lão nạp có tội gì? Linh không lòng đầy căm phẫn mà huy đánh hai chỉ tay háo. Rõ ràng là nữ tử này cố ý vu oan với lão nạp. lão nạp hà tất trảo phương trượng. Phương trượng này không phải chính mình xuất ngoại, lại bình an đã trở lại sao. Phương trượng là bị người trói đi. Điểm này, giải cứu phương trượng hoài làm đám người, đều có thể làm chứng. Minh Đức nói, bắt cóc phương trượng người là ai? Hoài làm đám người xem danh mạch, có lão nạp ở đây sao? Minh Đức, ngươi nói chuyện muốn coi trọng chứng cứ, không cần lầm đạo sư phó của ngươi cùng mặt khác tăng nhân, chúng nữ tử này bấy giờ. Tuy rằng hoài làm đám người, không có thấy sư thúc ở đây, dựa theo lúc ấy phương trượng bị trói dấu vết tới xem, bắt cóc phương trượng người bên trong hẳn là có đông hồ nhân. Đó chính là, đông hồ nhân trói phương trượng, cùng Lão nạp cùng duy kia có gì quan hệ. Lão nạp ngay từ đầu không phải nói sao. Nếu không phải phương trượng chính mình trọt dạng, phương trượng sẽ không chính mình một mình rời đi chùa Thái Bạch, lại như thế nào sẽ lầm chúng đông hồ nhân bấy dập lọt vào bắt cóc. Hiện tại vấn đề hẳn là, làm phương trượng chính mình ra tới nói rõ ràng. Phương trượng vì cái gì chính mình trột dạ phải rời khỏi chùa Thái Bạch. Đủ rồi. Thanh lánh hai chữ, đình chỉ hai bên tranh luận. Mọi người vọng qua đi, thấy ra tiếng lại là Lý Mẫn. Ngươi lại có nói cái gì tưởng nói. Linh không lạnh lùng mà một hử. Lý Mẫn nhàn nhạt nói, buồn phi nói, buồn phi chỉ là tới cử chứng. Nếu đại gia trong lòng lại có nghi vấn, đương nhiên muốn nói đến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Minh Đức đám người nghe xong lời này vọng qua đi, mới phát hiện, trong điện cao tăng. Sắc thật có bộ phận, bởi vì Linh không lời nói mới rồi, lại lần nữa biểu hiện ra trần trở. Có thể thấy được, đại gia đối liên sinh Ly Chùa Duyên cớ vẫn còn có rất sâu băn khoăn. Hoài làm sư phụ, mời nói ra ngươi biết đến đồ vật. Lý Mẫn nói, Hoài làm ở trước mặt mọi người đi ra, hốc mắt đều phải rớt ra nước mắt, nói, là, là ta không tốt, cho Linh không sư thúc chỗ chống toàn. Lần trước, ta tùy liên sinh phương trượng xuất ngoại giải cứu lệ vương phi thời điểm. Thấy liên sinh phương trượng cùng cao ti người hình như có giao thoa. Cho nên, ở vợ nhớ xuống dưới, đặt ở tàng kinh cát, Linh không sư thúc khẳng định là thấy được ta viết đồ vợ, đi hiếp bức phương trượng rời đi chùa Thái Bạch. Mọi người nghe thấy hoài làm lời này về sau, không phải không có ngoài ý muốn, xôn xao mà một tiếng vang lớn. Giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ai? Vài vị cao tăng thật sâu mà thở dài. Linh đối không này lại là đắc ý lên, nói, phương trượng quả nhiên là trộn dạng. cùng cao ti người chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật xem đi hoài lam bắt lấy hắn lời này chỉ trụ hắn là ngươi ngươi hiện tại chính mình đều thừa nhận là ngươi hại phương trượng rời đi chùa miếu lọt vào bắt cóc ngươi cùng đông hồ nhân cấu kết lão nạp cũng không cùng đông hồ nhân cấu kết nói nữa lão nạp chẳng sợ cầm ngươi viết đồ vật đi chất vấn phương trượng phải nói cũng là lão nạp xuất phát từ quan tâm chùa thái bạch đan uy hơn nữa quan tâm tới rồi phương trượng thanh danh ngầm hỏi đến phương trượng có vô sai lầm cao tăng nhóm nghe song linh không lời này sôi nổi gật đầu tán đồng một mảnh gật đầu tán đồng trong tiếng chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh mọi người dừng lại vọng qua đi linh không hướng lý mẫn phất tay háo hiện tại sự tình đều hắc bạch phân minh lệ vương phi còn tưởng như thế nào tiếp tục bôi nhỏ lao nạp sao bùn phi tưởng nhắc nhở chúng tăng chính là một chuyện về một chuyện bắt cóc thuộc về trọng tội hiếp bức cũng là trọng tội này đó cũng không thể bởi vì là xuất từ bất luận cái gì nguyên nhân đó là có thể làm này biến thành vô tội hành vi phạm tội nếu là trọng tội này đó hiện tại phạm vào hành vi phạm tội người cần thiết trừng trị theo pháp luật đã chịu trọng phạt nếu không dân phong chuyến về mỗi người đều có thể bởi vì có lẽ có lý do vô lý bắt cóc người khác chùa Thái Bạch thân là địa phương bá tánh ngưỡng mộ Phật môn thánh địa làm chùa miếu hai vị đắc đạo cao tăng lại làm ra như vậy hành vi phạm tội tới muốn dùng đủ loại kiểu dáng lấy cớ vì chính mình thoát tội Nếu trong chùa mặt khác cao tăng không chỉ có không hiểu pháp lý, còn vì này cùng khen ngợi, chỉ sợ, này ngàn năm cổ chùa thanh danh, ở hôm nay nay khi đều có thể hủy trí nhất đán. Lời này giống như một gậy gộc, đánh tới giữa sân chúng tăng tròng mắt đều chừng, có loại bị nước lạnh tới biến toàn thân, thẳng phát run, run run, không thể không thanh tỉnh lại đây. Linh không cùng tuệ khả đồng thời đều là một cái biến sắc mặt. Lão nạp không có. Ngươi vừa mới chính mình đều thừa nhận là ngươi cấu kết người khác. Không nói đến sau lại chứng thực là Đông Hồ Nhân, đem phương trượng dẫn ra chùa Thái Bạch, làm phương trượng tao ngộ bắt cóc. Đến nỗi những người này bắt cóc phương trượng vì chuyện gì, Bổn Phi này liền đem kế tiếp phát sinh sự nói rõ. Kỳ thật bổn Phi sau lại nhận được quá bọn bắt cóc phát đến vương phủ một phong thông điệp, nói là, nếu bổn Phi không đến chỗ nào đó nói, bọn họ sẽ đem phương trượng giết. Trong điện chúng tăng giật mình mà nhìn nàng, lời này có ý tứ gì? Minh Đức trong lòng thậm chí có loại nôn nóng, này chẳng phải là nói. Nàng cùng phương trượng chi gian có không thể cho ai biết bí mật. Linh không cùng tuệ khả đáy mắt hiện lên một mặt táng quang. Nữ nhân này không phải ngốc đi, đào cái hố đem chính mình chôn Đối. Lý mẫn mỉm cười, đối mặt giữa sân đủ loại nghi ngờ ánh mắt, bổn phi thừa nhận, bổn phi cùng phương trượng chi gian là có chút bí mật. Mà bí mật này, kỳ thật, mọi người đều trong lòng rất rõ ràng, nếu không, đại gia cũng sẽ không bởi vậy như là khó xử mà ngồi ở chỗ này, ở bổn phi tới phía trước. Vì phương trượng mang đến ích lợi quan hệ, ở chỗ này tranh luận không thôi. Lệ Vương Phi Minh Đức xoay người, đối nàng nói, ngươi cần thiết nói rõ ràng, này nhưng quan hệ đến chúng ta phương trượng cùng chùa Thái Bạch thanh danh. Linh không cùng tuệ khả đều dùng sức mà trừng mắt nhìn trừng Minh Đức. bổn Phi tự nhiên muốn đem nói rõ ràng, rốt cuộc quan hệ, còn có bổn Phi chính mình thanh danh. Kỳ thật, tiến vào kinh sư triều bái hoàng đế mô quốc sứ thần, đã triều hiến đô xuất phát. qua mấy ngày, bổn Phi muốn đi trước mô quốc. Cho nên, phương trượng cùng bổn Phi có quan hệ gì, phương trượng cùng Cao Ti Quốc có quan hệ gì, đại gia còn có không rõ sao. Trong điện mỗi người trong lòng kỳ thật đều rất rõ ràng, bởi vì đều rất rõ ràng, hiện tại nghe Lý mẫn thẳng thắn lúc sau, giống như Lý mẫn phía trước nói như vậy, càng vì khó xử. Nếu không phải bởi vì khó xử, những người này, ở nàng tới phía trước, sẽ không ở chỗ này chần trờ cùng do dự, mà là trực tiếp đem liên sinh ra sao. Chỉ có thể nói, cho dù là Phật môn thánh địa, này đó các tăng nhân trong lòng chung quy là vì một cái lợi tự cái gọi là người xuất gia xem không trần thế là không thành lập giống tuệ quang như vậy đại sư có thể xem đạm trần thế danh lợi lại cũng cần thiết lòng mang xã tắc cùng ba cánh bởi vậy không thể nói này đó cao tăng đều là kiếm lời đồ đệ chỉ là người xuất gia chấp nhất với thanh quy quán có một số việc nhi thượng quá mức chấp nhất xuống dưới đầu óc không thông biến thành trong lòng khúc mắc lý mẫn kỳ thật tới là tới cởi bỏ này nhóm người trong lòng khúc mắc bao gồm cái kia chính mình đều luẩn quẩn trong lòng đương sự. Đạm nhiên một tiếng nói, phương trượng bản nhân cùng bất hòa đại gia nói, bổn Phi cho rằng, sự tình quan phương trượng bản nhân riêng tư, phương trượng có quyền lợi nói hoặc là lựa chọn không nói. Bất quá, các vị cao tăng nếu trong lòng chỉ là để ý trụ trì thân phận cùng quốc tịch nói, bổn Phi cho rằng, các vị cao tăng tâm nhãn có phải hay không keo kết chút. Phải biết rằng, ở nhân gia cao ti quốc quốc trong chùa, lịch đại cao tăng bên trong không thiếu có đại minh người đường trụ trì tiền lệ. đường đường đại minh cổ chùa cùng cao tăng lòng dạ hay là so ra kém nhân ra cao ti phật học không phải chỉ bể học vô bờ phật ra con cháu chẳng phân biệt đông nam tây bắc càng chẳng phân biệt quốc tịch ngược nạp bách xuyên sao cùng với nàng những lời này trong điện một mảnh trầm tĩnh giống như báo táp sau yên lặng xuống dưới biển rộng một ít tăng nhân bắt đầu khỏe miệng tràn ra hơn than giống như chính mình đều cảm thấy buồn cười hơn than cái gì khúc mắc nàng nói không sai bọn họ đường đường đại minh Có thể so ra kém cao ti sao? Huống chi, không thể nói không có đại minh quốc nội không có cái này tiền lệ liền không thể làm như vậy. Nếu bọn họ chưa thái bạch cái thứ nhất làm nói, ngược lại là danh thủy thiên cổ giai thoại. Hảo, đứng ở đối diện trên nóc nhà đồ nhị gia, nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đồ thiếu nghiêng xem qua, ở đồ nhị gia kia trương tiêm máu gà mặt hung hăng mà chừng quay đầu lại thời điểm, lại cũng không tự chủ được mà đem ánh mắt tiếp tục dừng ở trong phòng tên kia nữ tử thanh lánh mặt nhưng thượng. Có thể là nghĩ lại tới lần trước muốn sát nàng khi tình cảnh, lúc ấy, nàng lâm nguy không sợ biểu tình, thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu. Chưa từng có xem qua như vậy nữ nhân, giống như sớm biết rằng chết là vật gì dường như, một chút sợ hãi biểu tình đều không có. Nữ nhân này, trong lòng còn có sợ hãi đổ vật sao? Không khỏi nắm chặt quyền trong lòng, toát ra tầng mồ hôi mỏng. Hắn tới, đồ nhị ra lời này vừa ra, thay bình thường tăng nhân áo bảo cho liên sinh, xuất hiện ở chúng tăng nơi trong đại điện. Có lý mẫn kia phiên lời nói khuyên về sau, những cái đó cao tăng nhóm, hiện giờ đối mặt liên sinh thời điểm, đều không tự chủ được mà hơi rũ hạ mặt. Linh không đầy mặt bực hồng. Tuệ khả phát ra vài tiếng cười lạnh, nói, ngươi còn có mặt mũi ra tới sao, phương trượng. Hoài làm sinh khí mà vừa muốn đứng ra, bị Minh Đức rỗi tay ngăn lại. Liên sinh đi rồi vài bước, đứng ở bọn họ hai cái trước mặt, thanh lánh bình tĩnh con người, nhìn bọn họ hai cái, nói, ở tuệ quang đại sư trở về phía trước, thân là đồ nhi ta. Đáp ứng qua sư phụ, nhất định sẽ vì sư phụ bảo hộ chùa Thái Bạch. Bởi vậy, lần trước sư thúc lời nói, làm ta thập phần làm ra lựa chọn, ta không nghĩ bởi vì ta chính mình, cấp chùa Thái Bạch mang đến bất luận cái gì bị khuất cùng với tử không thành có chỉ trích. Cho nên đâu? Cho nên ta lựa chọn rời đi. Đại gia nghe thấy được không có. Tuệ khả hướng trong điện sở hữu cao tăng kê, là phương trượng chính mình phải rời khỏi bổn chùa. Nhưng là lệ vương phi lời nói không sai. Bắt cóc là trọng tội. không thể bởi vì bất luận cái gì động cơ mà che chở loại này hành vi phạm tội phạm vào tội người cần thiết trừng trị theo pháp luật Là đệ tử phật muốn nói phạm vào loại này hành vi phạm tội càng hẳn là trọng phạt rốt cuộc người xuất gia không thể so bình thường bạc đánh lục căn vốn nên thanh tịnh cho nên ở bẩn tăng thân là trụ trì chi vị chưa bị cướp đoạt phía trước cần thiết thực hiện thân là chùa thái bạch trụ trì chức trách cái gì chức trách tuệ khả cười lạnh hỏi bất quá một người tuổi trẻ hòa thượng quan một cái trụ trì danh thôi có thể làm cái gì duy tia ngươi tuy rằng thân là bổn chùa duy tia nhưng là chi pháp phạm pháp ta là chùa thái bạch trụ trì căn cứ chùa quy có thể trực tiếp đối tam cương tiến hành thủ tiêu hủy bỏ ngươi cùng linh không đều phạm vào giới quy phạm vào phật môn con cháu không nên phạm tội xúc phạm đại minh điều luật từ nay khoảnh khắc lấy ta chùa thái bạch trụ trì chi danh đêm này hai người trừ ra chùa thái bạch trừ ra phật môn chuyển giao hộ quốc công phủ quân bộ theo nếp trường trị Trong chùa, có bất luận cái gì muốn vì này hai gã tội phạm rào biển người, giống nhau cùng pháp. Veo một trận, như là một mảnh gió lạnh kích động ở Đại Điện Trung. Chúng tăng, đều giống như lần đầu tiên nhìn thấy cái này tuổi trẻ hòa thượng. Bọn họ ánh mắt, có cùng hoàn toàn bất đồng một loại sinh ra sợ hai tồn tại bên trong. Lý mẫn đều không khỏi cúi đầu mỉm cười, những người này, chỉ biết chỉ trích tuyệt quang, kỳ thật ánh mắt thật đều không bằng tuyệt quang. Nói thật ra lời nói. Có lẽ là này đó tăng nhân ở chùa Thái Bạch một châu ngốc lâu rồi, cho nên không giống tuổi trẻ khi khắp nơi du tẩu quá tuệ quang tầm mắt trống trải. Tuệ quang đem liên sinh lộng trở về, đương nhiên là bởi vì đã sớm nhìn ra liên sinh trong cơ thể cái loại này trời sinh tôn quý khí chất. Linh không mánh lui hai bước. Tuệ khả tiến lên, bỗng nhiên vươn đôi tay méo liên sinh giao nhẫm. Ngươi, ngươi nói ngươi là ai? Phương trượng. Ngươi có thể là phương trượng sao? Đáng xấu hổ không thể xỉ ngươi cái này cao ti người bần tăng sao lại có thể không phải trụ trì bần tăng trụ trì chi vị là danh chính ngôn thuận mà kế thừa không giống các ngươi hai vị sư thúc lòng dạ khó lường làm đệ tử phật môn không nên làm sự tình bần tăng cho dù là rời đi chùa thái bạch đều không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi phật môn sự tình bần tăng ở phật tổ trước mặt thanh thanh bạch bạch không giống hai vị sư thúc ở phật tổ trước mặt đã không trong sạch người nói vậy phật tổ đôi mắt đều đang nhìn Phật tổ không nghĩ làm chùa Thái Bạch làm cao ti người cấp đi. Ở Phật tổ tâm mắt, chúng tăng đều là tăng, không có cao ti người hoặc là đại minh người chi phân, không có chùa Thái Bạch hoặc là cái khác chùa miếu chi phân. Liên lệ vương phi như vậy hoàn tục người đều biết đến Phật lý, vì cái gì hai vị sư thúc như thế chấp mê bất ngộ. Sư thúc, bất quá là chính mình muốn đương trụ chỉ thôi. Bang! Tuệ khả bị vạch trần khi giận cực, huy khởi kêu bàn tay, ở giữa không trung bị liên sinh một cái tay khác sinh sôi mà ngăn trở. tuệ khả dễ dụ hạ phát hiện chính mình thế nhưng không thể động đậy ngược lại liên sinh bắt lấy cổ tay hắn tay chợt buông lỏng khi hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa chật vật lảo đảo hai bước lúc sau té ngã trên mặt đất hộ quốc công phủ hộ vệ lập tức cầm dây thừng đi lên đem hắn cùng linh không cùng nhau trói gô lên người cái này cao ti người ngươi chờ tuệ khả bị áp ra cửa khi quay đầu lại không quên thả ra tàn nhẫn lời nói ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng bác kiến ba cánh sẽ không tiếp thu một cái cao ti người sẽ không chó rơi xuống nước nói dù sao chó rơi xuống nước nói khẳng định là không dễ nghe nhưng là lời này làm đứng ở trên nóc nhà quan sát đồ nhị ra nhịn không được cào cảm lại nghe bên cạnh cái kia lãnh khốc vô tình người phát ra một chuỗi âm trầm trầm cười là cảm giác toàn thân nổi ra gà đều đi lên sợ chính mình quanh thân trấn an trong điện giống như sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc liên sinh đi tới tỉnh xa chờ cao tăng trước mặt nói bần tăng khả năng muốn tùy lệ vương phi hồi cao ti quốc một chuyến này Tịnh Sa đám người kinh ngạc, hy vọng sư thúc ở Bần Tăng rời đi khi có thể tạm thời thay thế Bần Tăng trụ trì chi vị quản lý chùa nội sự vụ. Bần Tăng biết làm như vậy, có lẽ là thực xin lỗi sư phụ giao phó, chính là Bần Tăng có chút tục sự nếu không có cách nào trải vớt rõ ràng nói, chỉ sợ sau này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chùa Thái Bạch, đây là Bần Tăng nhất không muốn nhìn thấy kết quả. Nghe được hắn như vậy đào tim đào phổi vừa nói, Tịnh Sa chỉ có thể tỏ vẻ lý giải, cái này trụ trì chi vị không phải nói. cho ai liền cho ai. Ngươi nếu thân là tuệ quang phương trượng chỉ định người thừa kế, không có bất luận cái gì sung túc lý do nói, là không thể vứt bỏ cái này trụ trì chi vị, đây là một cái đệ tử Phật môn lý nên phụ khởi trách nhiệm. Đến nỗi phương trưởng có phải hay không cao ti người, ta tưởng, hiện giờ trong đại điện lưu lại chúng tăng đều đã minh bạch, cao ti người cũng không thể làm không thể đảm nhiệm phương trưởng lấy cớ. Sư thúc nói, sư điệt nhất định nhớ kỹ ở trong lòng. Liên sinh hướng tỉnh xa chờ cao tăng thật sâu mà túi mình vái chào. Lý mẫn trước đó, đã rời đi đại điện. Đi đến kia trong viện, gặp được lần trước cùng trượng phu một khối ở chùa miếu nhìn thấy kia cây ngàn năm cây mai, nghe nói, cùng hộ quốc công phủ kia vải quạng là cùng năm gieo, Này đó ngàn năm cây mai cũng quái, thời tiết càng lạnh, khai càng tốt. Ở giao nhau thành ảnh thụ nha bên trong, hoa mai cánh nhi đón gió lạnh khai triển, cảnh đẹp sấn hai trường đột hiện trong đó nam tử gương mặt. Chỉ thấy kia hai gã nam tử ngũ quan, thanh lệnh anh Tuấn, cùng hoa mai thanh cốt, là trọn vẹn một khối. thập phần xứng đôi. Lan Yến bắt tay sắp đặt ở trùy thủ thượng, quyền trong lòng tất cả đều là hãn, đầy người đều là hãn như thủy triều, là lần trước từ nàng trong tay bắt cóc Lý Mẫn kia hai cái hắc y liệp nhân. Không có đi, lại về rồi. Bọn họ đến tột cùng muốn làm sao? Lý Mẫn đi đến nào, bọn họ theo tới nào? Đột nhiên, Lý Mẫn khỏe miệng hơi câu hạ. Cùng lúc đó, một trận khá lớn phong thổi qua cây mai nháy mắt, mấy đóa hoa cánh tùy theo điêu tàn, hai gã nam tử ở tung bay hoa mai trùng. Như là yêu tinh giống nhau theo gió tán mất. Lan Yến chợt mềm chân cảm giác, chỉ biết này hai người võ công lại như vậy cao thâm khó đoán. Thực dọa người sao? Lý Mẫn hỏi. Lan Yến cười khổ, chủ tử, nô tì làm sao có thể cùng chủ tử so sánh với? Nô tì vừa thấy chủ tử đều đến mềm chân. Lý Mẫn không khỏi cười, được, đừng học tử diệp kia nha đầu chuột bổn phi mông ngựa. Bổn phi ý tứ là hỏi, bọn họ hai cái, ngươi xem liền sợ hãi, sợ hãi cái gì? Sợ hãi bọn họ giết ngươi sao? Bổn phi không tin ngươi nhìn không ra tới, bọn họ căn bản không có giết ngươi ý tứ. Nô tỷ biết, nô tỷ căn bản không đủ tư cách tiến bọn họ mắt. Bọn họ cảm thấy sát nô tỷ đều là lãng phí kính nhi. Nô tỷ không phải sợ bọn họ, là sợ hãi bọn họ tưởng đem nô tỷ chủ tử ra sao. Đến lúc đó nô tỷ có lẽ sẽ giống lần trước như vậy bất lực. Vậy ngươi không cần sợ. Lần trước bọn họ đều từ bỏ sát bổn phi, không thấy được bọn họ sẽ thực mau thay đổi cái này chủ ý. Lan Yến từng nói, cái kia đồ nhị ra vì một chuyện, chính là, cái kia đồ thiếu, nhưng không thấy được thật từ bỏ sát nàng ý niệm. Chuyện này xong xuôi, muốn xuống núi. Lý Mẫn ngồi trên cố kiệu thời điểm, thấy hoài làm vội vã đi lên tới, đem một thứ nhét vào Lan Yến trong tay. Lan Yến tiếp nhận kia dùng tăng nhân sử dụng thuần tịnh khăn bao vây đồ vật, chuyển giao cho ngồi ở bên trong kiệu Lý Mẫn. Tiếp nhận đồ vật khi, đặt ở trong lòng bàn tay, Lý Mẫn chỉ cảm thấy nặng trĩu, sờ lên, như là một chuôi phật trâu. nghe khăn thượng dính mùi vị như là hoa mai hương lại tiểu tâm mở ra tới xem khan bao vây chính là một chuỗi chân châu. đây là nàng suốt đời gặp qua đẹp nhất một chuỗi chân châu, tổng cộng 16 viên mỗi một viên đều là thập phần no đủ mượt mà đặt ở hiện đại đó chính là giá trị liên thành đồ vật bởi vì là chân trâu đen không phải bình thường có thể thấy được bạch chân trâu lý mẫn thực nhớ rõ ở cổ đại không có hiện đại nuôi dưỡng kỹ thuật chân trâu đen không chỉ có thưa thớt hơn nữa nơi sản sinh chỉ một là so hoàng kim càng quý trọng đồ vật. chân châu đen không phải mang ở trên tay, bởi vì quá lớn, là mang ở trên cổ. quá thấy được, quá quý giá đồ vật. so lão công đưa nàng đế vương lục, càng khó lấy che đậy. Lý Mẫn thật muốn đương trường lui, nhưng hoài làm đứng ở khoảng cách cố kiệu nhất định khoảng cách địa phương, đối nàng vây vây tay. Lý Mẫn lại triển khai bao vây chân châu khăn, mặt trên có một hàng chữ nhỏ, là thê, dùng tơ hồng, thoạt nhìn như là khắp huyết thêu ra tới đồ vật. trời quang vọng sâu như biển. Thứ không thấy giai nhân duy vân trung. Là nàng nương đồ vật. Như vậy một ý niệm hiện lên trong lòng sau. Lý mẫn mộ đạo, kia buổi tối, người nào đó rời đi chùa Thái Bạch, chỉ sợ sẽ ở giữa đông hồ nhân bấy giờ. Nguyên nhân chính là vì, người kia, thật là muốn đi hộ quốc công phủ tìm nàng. Bởi vì chút chuyện gì duyên cớ. Cố kiệu ra cửa chùa, dọc theo kia quét tuyết cầu thang đi bước một mà xuống, càng đi, dần dần biến mất ở từ từ tuyết trong biển. Minh Đức ở trong phòng bồi hồi vài bước lúc sau. đi tới ngồi xếp bằng liền sinh trước mặt nói tuy rằng sư phó của ta đáp ứng ngươi nhưng là ngươi thật sự cảm thấy lúc này rời đi chùa thái bạch là đúng sao nói như vậy ở dân chúng chưa tiêu hóa sở hữu nghe đồn lời đồn phía trước ngươi như vậy dễ dàng rời đi chùa thái bạch là người đều sẽ hiểu lầm ngươi đối chùa thái bạch trung tâm thực xin lỗi sư phụ liên sinh cúi đầu rũ xuống bóng ma như là hoàn toàn che lại một khuôn mặt ngươi nếu kêu ta một tiếng sư phụ có thể đối ta nói thật đi kỳ thật Sư phụ, ở ta lúc ấy rời đi chùa Thái Bạch thời điểm, kỳ thật cũng không có tính toán thật sự rời đi chùa Thái Bạch, chỉ là tưởng đem đồ vật đưa qua đi. Chủ yếu là nhà ta người, đều cho rằng đó là ta chưa hoàn thành tục sự, ta chính mình trong nội tâm, lại cho rằng sớm đã đoạn sạch sẽ tục sự, vốn là sẽ không tưởng lại nhúng tay, chính là, bởi vì nàng xuất hiện. Ngươi nói chính là lệ vương phi đi. Nàng cùng ngươi đến tột cùng là, nàng là đồ nhi ở tục trong giới muội muội. Cái gì? Minh Đức trên mặt hiện lên kinh ngạc. Kỳ thật cái này kinh ngạc vốn không nên có, bởi vì, ngoại giới truyền ồn ào huyên áo, nhiều như vậy, nên đã sớm liên tưởng đến tầng này quan hệ. Cái này muội muội có nhận biết hay không, kỳ thật đồ nhi trong lòng ban đầu không tưởng hồi sự nhi. Rốt cuộc, đồ nhi đều là người xuất gia, vốn là không nên cùng tục giới chuyện này lại có liên lụy. Nhưng là, mắt thấy, nàng một lần lại một lần cứu giúp với ta. Minh Đức nhìn hắn kia trương giống như mở mịt mặt, đột nhiên, khỏe miệng lộ ra một mặt mỉm cười, nói, ngươi có biết hay không, hoài làm thích nhất nói ngươi cái gì. Hoài làm nói ta, Đỗ nhi biết chính mình có rất nhiều khuyết điểm. Không, hoài làm là nói ngươi, có đôi khi như là một thân cây giống nhau, cô độc, mặc dù là lớn lên ở trong rừng cây, lại như vậy cô độc, không ai có thể chạm đến ngươi tâm. Ở vi sư xem ra, ngươi mặt, trước nay đều không có hỉ nộ ai nhạc giống nhau. Có lẽ phương trượng thưởng thức chính là ngươi điểm này. Nhưng nói thật, Người xuất gia là nói không thể có thất tình lục dụng, nhưng cũng không phải là nói đã không có cảm tình. Hiện trạng, vị sư nhìn ngươi nói lên lệ vương phi, trên mặt rốt cuộc có loại gọi là cảm tình tồn tại. Vị sư không biết ngươi xuất gia phía trước, ở trong nhà đã trải qua cùng chung trải qua, dẫn tới ngươi tình nguyện nhận định chính mình là cái cô nhi, một cái không chịu nhân ái quá cô nhi, hiện giờ lại không cần nói cũng biết, ngươi cảm thấy chính mình có người nhà cảm giác, có phải hay không. Đây mới là ngươi đối lệ vương phi canh cánh trong lòng nguyên nhân. Phải không? Liên sinh đem mặt uốn éo, chiều cửa sổ vọng qua đi, vừa vặn có thể trông thấy trong viện kia cây ngàn năm cây mai. Nàng có lẽ không biết, ở hắn lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, ở hắn trong mắt, nàng tựa như ngàn năm cây mai hóa thành yêu tinh như vậy thanh lánh mà cao quý. Bởi vậy cơ hồ không cần nghĩ ngợi, hắn biết nàng là con của ai, bởi vì nàng cùng cái kia nam tử, cơ hồ là một cái khuôn mẫu ra tới. Đối với cái kia nam tử nói, có thể nói, hắn cùng những người khác giống nhau, đều là lại ái lại hận. trở về giải quyết tục sự cũng hảo. Minh Đức xoay ngữ khí nói, nếu ngươi đều có phương diện này phiên não, đem nên trải vốt rõ ràng đều sửa sang lại rõ ràng. Nhưng là, hy vọng ngươi không được quên, ngươi là thân là chùa Thái Bạch trụ trì này một thân phận. Đỗ Nhi Minh Bạch, Đỗ Nhi đã sớm không phải cái gì Đại Minh người cao ti người, chỉ là một cái Phật môn đệ tử. Ngoài cửa sổ, kia ở gió bắc chúng chiêu triển hoa mai, như là hướng về càng bắc phương hướng vây tay. Lý Mẫn ở không có trở lại vương phủ phía trước. ở trên đường nghe nói bị áp đến quân bộ hai phạm nhân ý đồ đem đại hoàng tử cùng đô đốc phủ một khối kéo xuống thủy nghĩ cái này đại hoàng tử tẫn làm thiếu đạo đức chuyện này đem bọn họ này đàn đồng loá trước bàn đứng ngươi bất nhân ta bất nghĩa vì sao không đồng nhất nơi kéo xuống thủy chính là sự tình nào có dễ dàng như vậy nàng nếu mang được đại hoàng tử người ở chùa thái bạch ra mặt khẳng định là hộ quốc công cùng đại hoàng tử chi gian tạm thời đạt thành cái gì hiệp nghị đơn giản tới nói nàng lao công cùng nàng tưởng giống nhau Trước lưu chưa đại hoàng tử này mạng chó là hữu dụng. Thứ hai, đem nữ Bác Thụy Lộng đổ nói, hoàng thượng sẽ lại phái người tới sinh sự, không bằng đem lữ Bác Thụy này đầu đổ con lợn lưu lại. Đến nỗi thế nào cũng phải đem chùa Thái Bạch này hai cái thai họa cấp bưng. đây đều là xuất phát từ tưởng đem chùa Thái Bạch toàn bộ trước khống chế ở hộ quốc công phủ trong tay ý tưởng. Trở lại Vương phủ khi, sắc trời tới rồi chẳng vạng. Biết Lao công không có trở về, Lý Mẫn ở trong phủ chính mình một người ăn cơm chiều. Chỉ nghe chàng diễn thanh âm cũng không xa địa phương truyền đến, hẳn là bà bà trong viện. Đã nhiều ngày, vưu thị mỗi ngày ở chính mình trong viện thỉnh người lại đây hát tuồng. Đáp sân khấu kịch, liên tiếp mấy ngày đều không có thấy hủy đi quá. Khả năng nàng lão công đều nghĩ, vưu thị nghe diễn hảo quá nháo sự nhi, cho nên nối này mắt nhắm mắt mở. Phương ma ma lại cảm thấy, cái này vưu thị quá sẽ không đương mãi mãi, thỉnh người tới hát tuồng không phải là không thể. Vấn đề là, hát tuồng về hát tuồng, vì cái gì chọn khúc mục tất cả đều là đau buồn bi thương. Giống như bị bao lớn khổ dường như, không biết trong nhà có thai phụ cùng hài tử sao. Lý Mẫn không phải nghe không hiểu, nàng bà bà đây là nương hí kịch, hướng nàng cái này con dâu khiêu khích. Vưu Thị trong lòng buồn khổ có thể nghĩ, chảo không được con dâu là tiện nô thân phận. Kết quả, chảo ra tới chính là, con dâu rất có thể là cao quý công chúa quận chúa Linh Tinh. Vưu Thị tưởng lộng đi cái này con dâu tương đương là khó khăn lại bỏ thêm một tầng. thì thước ngồi sổm trong viện cấp Vưu Thị dùng tiểu hồng bùn lò nấu dược. vưu thị nghe chua sót dược vị nhi đều tưởng phun hiện tại bắc yến y lìa dược giới bởi vì lý mẫn tới về sau đả kích phong thủy đại sư sản xuất vai phong tà khí đại phu dần dần đều đã trở lại thậm chí hiện tại yến đô y học giới không khí so với kinh sư càng tốt ở chỗ rất nhiều danh y lìa mộ danh lý mẫn danh khí đều hướng yến đô tới lý mẫn nhân cơ hội cho chính mình chiêu binh mãi mã còn tổ chức một cái cùng loại y sư hiệp hội ban phái đặt tên nhân y lìa rút ý tứ là làm đại phu tâm địa đầu tiên muốn nhân tử không cần tận nghị thăng quan phát tài sự nhân y lìa giúp hiện giờ danh khí đã ở dân gian vượt qua kinh sư thái y lỉa viện bởi vì ai không biết thái y lỉa viện thái y lỉa đều là làm quan vưu thị mỗi nghĩ đến chính mình cái này con dâu không giống nàng không giống nhà khác con, con dâu không cần nói móc tâm tư làm người tới giúp đỡ chính mình cửa hàng sinh ý làm theo kiếm danh lợi song thu nàng đấu không nổi nữa thì thước từ đại hoàng tử nơi đó cho nàng truyền đến nói lại ghi tạc nàng trong lòng. Nguyên lai hoàng đế cũng không có thật chém nàng muội mội đầu. Dung phi tồn tại, sống hảo hảo, chờ nàng trở về. Chỉ tiếc lý nhi. Tôn bà tử đứng ở viêu thị bên người, đột nhiên nghe được viêu thị trong miệng phun ra này một câu khi, thân thể một cái giật mình. Như thế nào đáng tiếc nhị thiếu ra. Viêu thị đạm nhiên ru mi, vạch trần trung trà cái nắp, như là lâm vào trong đó. Ở nàng xem ra, cái này con thứ hai, mới là chân chính không biết cố gắng. Nàng lời nói đều nói như vậy minh bạch. Nói nhà ai huynh đệ không tranh. Nàng cái này con thứ hai đầu là nước vào. Cả ngày nghĩ chính mình đại ca đại tẩu, cho chính mình đại ca đại tẩu làm châu làm ngựa liền như vậy cam tâm tình nguyện. Kinh sư tới người, nói là hậu thiên đến. Tôn bà tử xem như theo vưu thị khẩu khí nói, nhị thiếu gia phụng đại thiếu gia mệnh lệnh, trước trước tiên cưới ngựa đến trên đường nên đón. Có thể thấy được, nàng cái này đại nhi tử tưởng nhanh lên đạt thành nàng con dâu chim sẻ biến phượng hoàng tiết ấu. Vưu Thị đem chung trà hướng trên bàn nặng nề mà một phóng, nói, giúp Bổn Phi truyền cái lời nói cấp vưng ra, đêm nay trở về về sau, Bổn Phi có việc nhì, tưởng cùng cả nhà nói. Nhận được bà bà lời nhắn, Lý Mẫn biết Lão Công thế tất là muốn từ bận rộn quân bộ chạy về tới. Bà bà tưởng đối bọn họ vợ chồng hai nói cái gì. Lý Mẫn chỉ biết, lần trước, bởi vì Ngụy Hương Hương, Lao Công cùng bà bà lại lần nữa cãi nhau, ăn lần trước giao hấn, nói vậy bà bà lần này không dám lập tức cũ lời nói nhắc lại. Nhưng dù sao cũng phải lấy điểm chuyện gì tới nói. Trong lòng có đế, Lý Mẫn đi đến bà bà sân thời điểm, làm người đi trước đem Xuân Mai gọi tới. Tới rồi bà bà trong phòng phong khách, thấy Lao Công ngồi ở chỗ đó ăn trà, biểu tình là thực đạm nhiên, giống như phía trước cùng chính mình mẫu thân không có nháo quá bất luận cái gì không thoải mái. Gia đình giàu có, điểm này làm bộ làm tịch mặt mũi công trình, đều là sẽ. Điểm này cũng là nàng rất bội phục người nam nhân này địa phương, đừng nhìn nam nhân là cái quê mùa dạng. kỳ thật tâm rất nhỏ con dâu gặp qua mẫu thân lý mẫn như cũ lễ tiết hướng Vưu thị hành quá lễ về sau ngồi xuống lão công bên người ghế dựa kỳ thật cho các ngươi hai cái lại đây là bởi vì vị kia ở tại chúng ta trong phủ dưỡng thương mạnh kỳ chủ nghe nói là nên thành ra lập nghiệp tuổi tác bổn phi này liền tự chủ trương vì vương gia thần tử phí điểm tâm tư làm ai Vưu thị đi thẳng vào vấn đề một chút đều không hàng hồ thì thước đang nghe thấy vưu thị mở miệng lời này khi đã đứng dậy đêm nay thượng Đương nhiên là càng làm một phen tinh tế trang điểm. Chu lệ dương mắt, quét hạ hỉ thước trên mặt nùng trang. Hỉ thước mánh đánh cái giật mình. Mẫu thân nói là mai mối, là tưởng cấp mạnh kỳ chủ chỉ mẫu thân trong phòng nha đầu. Như thế nào, không thích hợp sao. Ta trong phòng nha đầu, một đám nhưng đều là chọn lửa kỹ càng ra tới, không ngừng chỉ có bộ dạng mà thôi. Hai một bốn sứ thần tới gặp. Hai nhi cảm thấy không ổn. Không ổn. Đầu ra không ổn. Hỉ thước bộ dạng. Ở chúng ta trong phủ đầu chưa xuất giá nha hoàn, tính số một số 2. Thì thước nhà mẹ đẻ, cũng không phải là cái gì tiện tịch, là lương dân. Mạnh kỳ chủ ra thế, nghe nói người trong nhà xa ở giang hoài, hơn nữa, gia cảnh giống nhau, bình thường còn cần dựa mạnh kỳ chủ gửi mấy cái tiền trinh trở về cứu tế. Mạnh kỳ chủ cha mẹ nghe nói đã xong vong, thì thước trong nhà tổn mãi mãi tồn tại đâu, là thọ Thì thước thân mình hảo, hảo sinh dưỡng, bao nhiêu người ở ta nơi này cầu thì thước. ngươi nói không ổn. Là thật sự vì mạnh kỳ chủ suy nghĩ sao? Lại hảo, cũng đến xem chính bọn họ vừa ý không vừa ý, thích không thích. Hỷ thước. Vưu thị quay đầu hỏi hỷ thước, chính ngươi cảm thấy đâu? Phu nhân cùng vương gia an bài, nô tỳ đều thích. Bởi vì nô tỳ biết phu nhân là vì nô tỳ suy nghĩ chủ tử. Hỷ thước hơi thấp đầu, như là xấu hổ mà nói. Lý Mẫn có thể nghe thấy bên người lão công phát ra một tiếng thở dài khí, giống như đang nói, sớm biết rằng vưu thị tìm bọn họ là vì chuyện này, không tới. Vưu thị này nơi nào là muốn vì hỉ thức làm mai mối, rõ ràng là muốn tìm cha nhi, tưởng phát tiết, không phát tiết nói, vưu thị cái này mặt mũi ở cái này trong vương phủ như thế nào căng đến đi xuống, rốt cuộc kia từ kinh sư tới sứ thần mau đến đến đô. Vưu thị nếu không ở cái này mấu chốt thượng chứng minh hạ chính mình, khả năng vưu thị sẽ cảm giác chính mình ở trong vương phủ không đúng tí nào. Nếu là cái khác chuyện này nói, làm nhi nữ, khả năng như vậy nhường một chút, chính là vưu thị nàng không. Cố tình lấy bọn họ hai cái toàn tâm toàn ý chủ tính chuyện này tới ngột ngạc, ý tứ thực hiển nhiên, tưởng một lần nữa tạo khởi chính mình mới là cái này trong vương phủ tối cao chủ tử uy tín, hơn nữa làm cho chính mình hạ nhân xem. Chu lệ đầu ngón tay gõ gõ tay vịt, chuyện này, chờ mạnh kỳ chủ trở về rồi nói sau. Dù sao, chẳng sợ định rồi hôn sự, hắn nhất thời cũng cưới không được tức phụ. Cái gì? Mạnh kỳ chủ không phải ở tại chúng ta trong vương phủ dưỡng thương sao? Mạnh kỳ chủ đi nơi nào? Vưu thị hỏi thời điểm, hỉ thước giống nhau là nôn nóng mà cắn môi, cái gọi là đêm dài lắm mộng, một kéo lại kéo chuyện này, đến lúc đó khó nói. Mạnh kỳ chủ muốn tùy vương phi, đi một chuyến cao ti. Chuyện này là bổn vương cùng công tôn tiên sinh đám người thương lượng lúc sau quyết định. Chu lại nói, nhưng mạnh kỳ chủ thương không phải không có hảo sao. Vưu thị truy vấn, hắn thương, tốt thất thất bát bát, lần này cần hắn đi, chủ yếu là hắn trước kia cùng dị ứng nhi, cùng mẫn nhi tương đối quen thuộc, đều hắn mang đội tương đối thích hợp. Vưu Thị nghe lại không phải như vậy hồi sự, cảm giác Nhi tử đây là tìm lấy cơ tới qua loa lấy lệ, hầm hừ mà vô vô cái bàn nói, ngươi trực tiếp liền nói, chỉ cần là ta cái này, lão mẫu thân an bài chuyện này ngươi đều sẽ không thích, ngươi chỉ thích ngươi tức phụ an bài người, mẫu thân ngươi này nói cái gì? Hai Nhi đã nói rất rõ ràng, việc này là phía trước đã định ra, cùng mạnh kỳ chủ nói sao? Ta xem hắn trong viện đều không có động tính gì, Vưu Thị chỉ nói, chu lệ tao mày, đảo qua Vưu Thị. đồng thời đảo qua hỷ thước. Đối với mạnh hạo minh nhất cử nhất động như vậy rõ ràng, cho dù là này trong vương phủ chủ tử cùng nha hoàn, đều có chút không hợp lo dịp địa phương. Mẫu thân làm người đi xem xét mạnh kỳ chủ sân sao. Nghe nhi tử hỏi như vậy, vưu thị mới biết được chính mình sai nào, xoay khẩu khí thấp thanh âm nói, buồn phi quan tâm vương gia an bài ở bổn phủ khách quý, húng chi vị này khách quý là vương gia quan trọng thần tử, bị thương người càng cần nữa người khán hộ cùng quan tâm. Đây đều là bổn phi làm vương gia mẫu thân ứng tận chức trách. Bổn phi nhưng không giống người nào đó, toàn tâm toàn ý mỗi ngày chỉ lo ra bên ngoài chạy, trong phủ sự đều không có làm tốt, chỉ nghĩ bên ngoài nơi phôn hoa. Bà bà đâu, không thể xem như cái tài ăn nói thực hảo, răng nanh khéo mồm khéo miệng người, nhiều nhất chỉ có thể xem như cái có đôi khi nói chuyện không trải qua đại não, giống nhau cái này tuổi trẻ nữ nhân nhất sẽ phạm báo nổi chuyện này, dù sao không phải một ngày hai ngày sự. Lý Mẫn nghe tập mãi thành thói quen. Thấy như vậy khó nghe mang thứ nói, cái này con dâu cư nhiên trên mặt một chút biểu tình đều không có. Vưu thị hàm răng cắn được nhức mỏi. Nhớ trước đây, chính mình cũng có con dâu như vậy tâm tính, bởi vì được sủng ái sao? Chính là, hiện tại bất đồng, là nàng con dâu được sủng ái, nàng không được sủng Vương gia không có nghe thấy buồn phi nói sao? Vưu thị nhắc nhở nhi tử. Đối với mâu thân loại này hoang đường, tới rồi bị người chê cười nông nỗi, làm nhi tử, xác thật yêu cầu đề điểm một chút, Chu lệ nói. mẫu thân trong phủ sự tình tuy nhiều nhưng là mẫu thân thân mình không tốt yêu cầu điều dưỡng yêu cầu tính tâm dưỡng bệnh cho nên đều từ mẫn nhi đảm đương bổn vương thấy mẫn nhi làm cũng khá tốt giống lần trước bổn phủ làm đông tri yến các tân khách sau khi trở về không có một cái không khen ngợi vương phủ bên ngoài chuyện này mẫn nhi cũng không phải nguyện ý mỗi ngày ra bên ngoài chạy người chỉ là có chút sự giống bổn vương giống nhau thân bất do kỷ chính mình nếu không tự mình làm lụng vất vả nói sợ thuộc hạ chuyện này không có làm tốt Thấy những lời này không có một câu không phải nhi tử vì con dâu nói, vưu thị nuốt một ngụm hờn dối, nói, là, ngươi giữ gìn ngươi tức phụ, nhưng là, mẫu thân ngươi không phải người ngoài, ngươi như thế nào có thể trợn mắt nói dối đâu. Hãy nhi nơi nào trợn mắt nói dối. Ngươi đừng tưởng rằng các ngươi không nói, ta sẽ không biết. Những cái đó ở Đông chí Yến trở về khách cửa, ở trên đường, ở chúng ta trong vương phủ đầu, đều bắt đầu đoán giận chúng ta nữ chủ tử, nói ngươi vương phi, tiếp nhận rồi các nàng đưa hậu lễ. lại bãi một trương mặt lạnh, thanh lánh cao ngạo, giống như ai đều thiếu nàng tám đời nợ. Bà bà Lỗ thai từ trước đến nay ở trong vương phủ khá dài. Lý Mẫn tin tưởng, Vưu thị nghe xong này đó phiến diện chi từ về sau, không có không đi hỏi thăm lý do, bất quá người đều là như thế này, chỉ nhặt đối chính mình có lợi nói. Quả nhiên, Vưu thị nói lời này về sau, đoạt ở nhi tử trước mặt tiếp tục nói, "Ta biết, kia đều là ngươi chỉ ý, chính là nàng sẽ không là người, nay trùng quy là đúng đi." Tốt xấu Này đó khách khứa, đều là vương gia hao tổn tâm cơ từ bên ngoài mời đến, kết quả, nàng liền cái mặt mũi đều sẽ không trang này không phải đánh vương gia mặt sao. Vốn tưởng rằng nói xong lời này, con dâu này cần thiết tiêu chính là vọng qua đi lúc sau, phát hiện cái này con dâu thế nhưng ở dùng trà, không có tưởng nói chuyện phát biểu ý kiến ý tứ. Vưu Thị trong lòng buồn lên, Lý Mẫn tưởng rất đơn giản, hai mẹ con cãi nhau thời điểm, chẳng sợ nói đến con dâu trên đầu. Cái này con dâu nếu là vội vàng đi lên vì chính mình biện hộ, kia tương đương là một đầu đâm họng xuống thượng. Bởi vì nói như thế nào con dâu đều hảo, rốt cuộc là mẫu tử chi gian mâu thuẫn, đem vô tội con dâu cấp dính răng đến. Nàng Lý mẫn mới sẽ không đi buồn cười địa chủ động đạp vũng nước đục này. Hơn nữa, giống nàng như vậy thông minh lão công, như thế nào sẽ không biết đây là như thế nào một hồi sự. Chu Lệ nói, mẫu thân không cần xả đến mẫn nhi trên đầu, mạnh kỳ chủ chuyện này là hài nhi quyết định. Hài Nhi không thích mâu thân cấp mạnh kỳ chủ an bài người này. Bởi vì Hài Nhi phía trước đã nói qua, là một cái chân chính săn sóc thần tử quan phụ mẫu, khẳng định không thể làm khó người khác. Mạnh kỳ chủ thích chính là ai, buồn vương trong lòng cũng rất rõ ràng, cho nên, mâu thân đem cái này ý niệm thu hồi đi thôi. Vưu thị sửng sốt nửa khắc, chính là không có có thể nghe rõ Nhi tử lời này. Chờ phục hồi tinh thần lại khi, Chu Lệ khoanh tay đi ra nhà ở. Lý Mẫn đi theo đứng dậy, hướng bà bà hành lễ. Vưu thị chảo trung trà ngón tay đang run rẩy, tưởng trực tiếp tạp đến trước mắt người này trên đỉnh đầu, nhưng cách đó không xa, nhi tử xoay người cặp kia thình lình đinh ánh mắt như là nhìn nàng cái tay kia. Là thông minh điểm người, đều biết không có thể làm như vậy. Vưu thị khỏe miệng vừa kéo, nói, được rồi, ngươi về phòng đi thôi. Chuẩn bị chuẩn bị, không phải phải về cao ti đi sao. Nhưng đừng đi cao ti về sau, nhận thân nhân, đã quên nuôi nấng người lớn lên đại minh. Mẫn nhi thế tất nhớ rõ mẫu thân dạy bảo nói. Lý mất nói, Vưu Thị nghe nàng lời này trong lòng biến ưu, như thế nào, nàng lời này là có ý tứ gì? Theo Lý, không phải phải nói, chính mình cho dù là cao ti người, nhận cao ti thân, nhưng là, khẳng định sẽ không quên buồn, quên dưỡng dục chính mình, không có vứt bỏ chính mình chính là đại minh, chính mình sinh cũng chết tử tế cũng hảo đều là đại minh người. Chẳng lẽ người này đã quên, nàng mẫu thân đều là đại minh người? Nay bởi vì, mẫu thân xuất thân không có phụ thân xuất thân cao, cho nên lập tức thay đổi chủ ý. Quả nhiên là cái gió chiều nào theo chiều ấy cho săn, cố tình, nàng nhi tử còn như vậy thích. Vưu thị sắc bén mà đi quét nhi tử gương mặt kia, nhi tử gương mặt kia, lại cực kỳ giống nàng sinh thời lão công, không rên một tiếng, không biết trong bụng suỷ cái gì âm như quỷ kế. Chờ nhi tử con dâu đều đi rồi, vưu thị cầm lấy một chuỗi Phật châu nhi chộp vào lòng bàn tay sờ sờ, như là ở nghiền ngẫm nhi tử suy nghĩ cái gì. Kỳ thước là ở bên cạnh khóc nước nở lên. Nàng có thể nào không thương tâm. Mắt thấy. Chu lệ đều đem nói rõ ràng. Nàng căn bản đừng nghĩ có cơ hội này. Cái kia Xuân Mai, sao như vậy vẫn may, dựa vào cái gì? Bởi vì là Lý Mẫn trong phòng nha hoàn, mà nàng chỉ là Vưu thị trong phòng nha hoàn. Vưu thị nghe được ra nàng khóc gì, chỉ nghe nàng tiếng khóc là đem nàng trong phòng những người khác không khí đều cấp chỗ lẫn, này còn phải. Cái nào trong phòng chủ tử đều là nhất phiền tiếng khóc. Đều biết vừa khóc củ rũ, cái gì xui xẻo chuyện này đều ra tới. Vưu thị đột nhiên sung hỉ thức vừa uống, ngươi khóc cái gì? Buồn phi vì ngươi làm sự còn chưa đủ sao? Đối vương gia đều sẽ rách mặt đến cái này phân thượng. Chỉ có thể nói chính ngươi không biết cố gắng, không có bắt lấy nam nhân. Hắn nếu là nói thích người là ngươi, cầu người là ngươi, vương gia đều ngăn không được, vương gia không phải nói như vậy sao? Nghe vưu thị lời này lại cũng không sai, thì thước hai cái đầu gối đầu quỳ xuống tới, nói, nô tỷ cấp phu nhân cầu ân. Nô tỷ này liền về quê đi. Miễn cho lưu tại này trong phòng, làm nhân ra nhìn chê cười, cấp phu nhân trên mặt bôi đen. Vưu thị kia khẩu nước trà không có uống đi vào, toàn bộ muốn tạp cái ly, bay thẳng tới rồi hỉ thước trên đầu. hỉ thước nha một tiếng thét trói thai, bị nước cấm năng, giống như châu chấu giống nhau nhảy dựng lên. ngươi muốn chạy. ngươi như vậy đem một cục diện rồi dám chuyện này ném cho buồn phi, chính mình muốn chạy trốn chi yêu yêu. Vưu thị suy suy mà thở hồn hển một chân đá đến hỉ thước thân mình hợp. Hỉ thước đem thân mình cung thành một cái tôm, đôi tay ôm lấy đầu mình, khóc lóc nói, phu nhân đem nô tỳ lưu lại nói, nô tỳ trừ bỏ làm phu nhân mất mặt bên ngoài, làm người khác nói ra nói vào bên ngoài, có thể làm cái gì, không có cửa đâu. Vưu thị nhưng không nghe nàng này đó chuyện ma quỷ, bắt được tôn bà tử khuyên can tay, ngồi xuống, thân thể bởi vì kích động chưa bình liên tục phát ra run, ngón tay chỉ trích ở hỷ thước co rún lại trên đầu, như là muốn đem hỷ thước từ trong địa ngục bắt được tới tiếp tục làm ác, nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn phi này liền an bài ngươi, bồi nàng đi cao ti. Mạnh hạo minh không phải muốn đi cao ti sao. Ngươi đi theo đi, bổn phi không tin, ngươi liền cơ hội như vậy cũng chưa có thể bắt lấy. Nếu lúc này ngươi đi theo về sau đều không thể bắt lấy mạnh hạo minh tâm, ngươi trở về về sau không cần tới gặp bổn phi, bản thân giải quyết đi. Thì thức mặt, soát, thay đổi vài cái nhan sắc, là vừa mừng vừa sợ, lại sợ lại bi. Có như vậy một cái cơ hội, là cái cơ hội tốt. Nhưng là. Nếu làm không tốt, trở về nói, không, không đến đã trở lại. Vưu thị đem lời nói đều nói như vậy rõ ràng. Vấn đề ở chỗ, nàng không chiếu vưu thị lời này làm cũng không được, bởi vì vưu thị sẽ không làm nàng về nhà, mà nàng bị mạnh Hạo minh vứt bỏ chuyện này, thực mau sẽ truyền khắp trong phủ ngoài phủ, nàng kỳ thật gương mặt này thật sự không có cách nào ở vưu thị trong phòng gác. Chỉ có thể một đánh cuộc, tùy lý mẫn đi cao ti còn hảo đâu, thiếu bị người nhàn thoại. Cấp vưu thị khái hai cái văng đầu. Chuyện này xem như như vậy định rồi. Lý Mẫn đi trở về đến nhà mình sân khi, thấy Xuân Mai đã bị gọi tới, ở cửa phòng khẩu hành lang chờ nàng. Dọn dẹp một chút, bổn phi lúc này đi cao ti, tính toán mang người một khối đi. Nghe thấy Lý Mẫn lời này, Xuân Mai trên mặt, nhất thời hiện ra đan sen cảm xúc. Phải nói, ngay từ đầu, nàng là thực kinh hỷ. Khi ở, có thể cùng Lý Mẫn một khối đi, này thuyết minh Lý Mẫn đối nàng vẫn luôn trọng dụng quyết tâm không có biến. Nghe nói tử diệp đều ở đãi định đâu. Không biết cùng không cùng Lý Mẫn đi. Chính là, nay trận kinh hỉ chỉ là thực mau, ở Xuân Mai trong lòng một lượt mà qua. Bởi vì Xuân Mai sau lại nghe nói, nghe nói Vưu Thị đem Lý Mẫn cùng Chu Lệ kêu đi, là vì hỉ thước chuyện này. Trong phủ ai không biết, Vưu Thị sớm đã phóng lời nói quá, muốn đem hỉ thước chỉ cấp mạnh hạ minh. Cùng Lý Mẫn vào phòng, Xuân Mai đứng nói, chủ tử, nô tỷ có thể hay không hỏi một tiếng, chủ tử vì sao trước tuyển nô tỷ, mà không phải tuyển những người khác đi theo. ngươi người này tâm nhãn thật đúng là nhiều đương này mấy cái nha hoàn giống ngụy tử lý mẫn nói chuyện đã có thể sẽ không như vậy khách khí nên nói như thế nào liền nói như thế nào xuân mai khuôn mặt phù hồng khuất hạ đầu gối nói chủ tử đương nô tỳ vừa rồi kêu lời nói không hỏi hỏi liên hỏi nói đều nói ra có cái gì hảo mất mặt xấu hổ ngươi nếu là trong lòng thật không có hắn người này sẽ không tâm nhãn nhiều đến giống trường thứ nhi giống nhau nghe thấy cái gì đều lòng nghi ngờ bất quá có nói mấy câu Buồn phi là người từng trải, nhưng thật ra cần thiết đối với người để cái tình nghi. Người nam nhân này cùng nữ nhân ở chung, nữ nhân trong lòng muốn phóng khoáng một ít, ngàn vạn không cần chuyện gì, đều nghĩ đến nam nhân trên người đi. Này có vẻ nữ nhân chính mình cỡ nào lòng dạ hẹp hỏi, biết không? Một lần hai lần nói, nam nhân cảm thấy người ghen người đang yêu. Nhiều lần nói, nam nhân chỉ cảm thấy người người này trời sinh tính đa nghi, phạm vào bệnh đa nghi, nhân cách có vấn đề, đem người liệt vào kẻ điên giống nhau người, là chuyện sớm hay muộn nhi. Nam nhân này trái tim, đi tìm mặt khác nữ nhân thành nhất lý do chính đáng. Chủ tử nói đều đối, là nô tì tâm nhãn tiểu, khiếm khuyết suy xét. Nay đảo không thể toàn đoán ngươi, rốt cuộc nam nhẹ nữ ái thứ này, nếu là đều thời thời khắc khắc có thể bị lý trí khống chế được trụ, không cứ gọi tình yêu. Bổn phi chỉ là muốn ngươi ở xúc động thời điểm, có thể nhiều hồi tưởng hạ bổn phi lời nói, cẩn thận một chút nói chuyện làm việc nhì, tổng không có sai. Lý Mẫn nói, vạch chân nắp trà uống ngụm trà. Xuân Mai nâng lên mắt. Thấy nàng trên người có điểm tuyết dính vào trên quần áo, đi lên đi, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cho nàng chụp đánh. Lý Mẫn đối loại này việc nhỏ từ trước đến nay không bỏ ở trong lòng thượng, cố tình này đó tiểu muội muội một đám đều lo lắng nàng giống tuyết giống nhau hòa tan người dường như. "Hảo hảo, mau đứng lên đi. Ngươi cái này thương mới vừa dưỡng hảo, đừng ngồi xổm." Lý Mẫn nói. Xuân Mai đứng dậy thời điểm, nhìn đến thượng cô cô mang theo tử diệp cùng phương mama, Lý ma đám người tiến vào. Xem ra Lý Mẫn là tính toán sấn này đem trong phòng người trong phủ sự, trước an bài hảo, lấy phương tiện ngày sau lên đường. Thượng cô cô khẳng định là muốn cùng buồn phi đi. Lý Mẫn đối những người này nói, phương ma ma đâu, khẳng định là muốn lưu tại bên trong phủ. Nay trong vương phủ nhân sự, cũng chỉ có phương ma ma có thể nói được với lời nói. Phương ma ma nghe xong Lý Mẫn câu này nói thẳng không cố kỵ khích lệ, không cấm vui mừng ra mặt, vốn gối phúc cái thân, nói, nô tỳ chẳng sợ lưu tại trong phủ. trong lòng đều khẳng định thời thời khắc khắc nhớ thương vương phi cùng vương phủ thế tử an uy lý mẫn nghe cái này lão nô tài nói chỉ cười không nói có lẽ người chỉ cần ở chung lâu rồi mới biết được đều là chuyện như thế nào cái gọi là lâu ngày thấy lòng người lúc trước từ lúc bắt đầu lão công đem người này an bài ở nàng bên cạnh là sớm biết rằng chỉ có người này có thể giúp đỡ nàng cùng vưu thị đối kháng xác thật người làm chuyện gì nhi đều có ích lợi điều khiển Nay có tính không là nàng cùng nàng lão công, đều ở lợi dụng người này ý đồ tâm. Mặt khác trong phòng nô tài, nghe Phương Ma Ma nói, đều cũng tìm không thấy nói biểu tình. Giống nhau đều nghĩ, Phương Ma Ma lưu tại trong vương phủ, là không cần bất luận cái gì ngờ vực. Lý Mẫn lại nhìn đến những người khác, từ diệp bồi bổn Phi đi, cùng Xuân Mai có thể có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Ma Ma nói, bổn Phi muốn nghe xem Lý Ma Ma chính mình nghĩ như thế nào. Lý Ma Ma tuổi tác rốt cuộc đã cao, cao thi bên kia khí hậu. nghe nói so hiến đô lạnh hơn một ít. Nghe thấy Lý Mẫn lời này là không so đo hiểm khích trước đây, thế nhưng quan tâm nàng cái này Lão Nô tải thân mình tới, Lý Ma Ma cảm động đến rơi nước mắt, là cảm thấy chính mình trước mắt ngờ vực chủ tử tâm tư đều có bao nhiêu sâu xa, một đầu gối quỳ xuống tới nói, Lão Nô chỉ cần này đem xương cốt năng động, không cần Vương Phi hai lời, Vương Phi đi chỗ nào, Lão Nô khẳng định đi đến chỗ nào. Hảo, đi ra ngoài cao ti có thứ gì muốn chuẩn bị nói, Lý Ma Ma tới chuẩn bị đi. Lý Mẫn gõ định rồi phương án. Có thể đi theo chủ tử đi ra ngoài nô tải, đều vui sướng hài lòng. Bởi vì, đi ra ngoài này một chuyến, nghe nói chủ tử là đi cao ti nhận hoàng gia thân, khẳng định là thắng lợi trở về, có lẽ chính mình có thể phân một canh. Không thể cùng lần trước từ kinh sư đảo vong đồng nhật mà ngữ, là người, đều nghĩ tranh nhau đi, loại này danh lợi song thu chuyện này ai không nghĩ đi. Những cái đó, không thể đi theo chủ tử đi người, trong lòng khẳng định có chút chinh lệch. cho rằng ở chủ tử trong lòng có lẽ sai người một đoạn, cho nên chuyện tốt đều không rình dáng. Vì thế, Lý Mẫn không có thiếu lo lắng lực làm những người này công tác, nói cho bọn họ, làm cho bọn họ lưu lại, là có lý do. Làm những người này, ở nàng rời đi vương phủ thời điểm, có thể tiếp tục lưu tại trong vương phủ vì nàng làm việc nhi. Chờ Lý Mẫn đem những người này đều khuyên phục xong, thượng cô cô nhìn khắp nơi không ai, tiến lên vì nàng để cái tỉnh, vương phi có hay không hỏi vương ra, nếu vương phi đi cao ti về sau. Này trong vương phủ lúc sau việc vật vanh do ai quản Thượng cô cô hỏi cái này lời nói, tuyệt đối là có chút vượt rào, rốt cuộc chủ quyền giao tiếp, thuộc về chủ tử chi gian sự tình, cùng nô tài không dính dáng nô tài tới hỏi, khẳng định là vượt quyền. Nhưng Lý Mẫn tử biết cái này thượng cô cô là cái gì lai lịch lúc sau, có thể biết, thượng cô cô hỏi cái này lời nói, kỳ thật là bên gõ nàng, đến tuột cùng về sau có trở về hay không vương phủ. Nếu về sau tưởng hồi vương phủ, Hơn nữa là trong thời gian rất ngắn liền hồi Vương Phủ nói, hoàn toàn không cần phải đem trong phụ nữ chủ tử chủ quyền giao ra đi. Như vậy Phương tiện tới tới lui lui. Vấn đề này, bổn Phi nghĩ kỹ rồi, giao cho Vương ra xử trí. Lý Mẫn không cần nghĩ ngợi, phòng tay khoai lang, đặc biệt là đề cập đến bà bà phòng tay khoai lang, đều ném cho chính mình lão công không còn gì tốt hơn. Dù sao, Phương ma ma lưu lại, là tốt nhất đạn. thượng cô cô giống như sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, không quên lại nhắc nhở nàng. vương phi đi phía trước tốt nhất là giúp đỡ vương ra trước đem ngụy phủ ngũ cô nương hôn sự định ra tới chuyện này nhưng thật ra nhắc nhở đến bột phi lý mẫn thoạt nhìn cũng không cự tuyệt nàng cái này kiến nghị kỳ thật là nghĩ đến kinh sư lại người tới hơn nữa hoàng đế hẳn là biết ngụy hương hương là chuyện như thế nào cho nên cần thiết mau chóng đem ngụy hương hương lộng đi nếu không hộ quốc công đối ngụy phủ thua thiệt lớn hơn nữa Vừa vặn quản gia tiến vào báo tin nói nói là nàng nhà mẹ đẻ người tới bái phòng tới không phải người nhà họ Lý, là người nhà họ tử. Lý Mẫn đứng dậy nên đón. Mấy ngày không gặp mà thôi, từ tam cứu vừa thấy là trong một đêm trắng tóc xu thế, vì chính mình mội tử thương tâm, bước chân tập tễn, bị tử hưu Trinh đỡ tiến vào Chính hắn nhi tử, là suốt đêm mang theo phong thư, hồi Từ ra quê quán báo tin nhi đi. Bởi vì mắt thấy chuyện này nháo càng lúc càng lớn. Bọn họ Từ ra nữ nhi, Lý Mẫn muốn đi cao tì nhận thân. Có thể nói, cái này thân, Từ ra căn bản đều không nghĩ nhận Từ Tam Cứu tới, là tới biểu từ ra thái độ lập trường. Lý Mẫn làm trưởng đối ngồi xuống thượng vị. Từ Tam Cứu thái độ khác thường, không có khách khí, ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc mà đối với cái này cháu ngoại gái. Mẫn Nhi, Tam Cứu biết thánh chỉ khó trái, ngươi thế tất là phải đi một chuyến cao ti. Chính là, Tam Cứu hy vọng ngươi minh bạch một chút, ta là người, không thể nói không có sương cốt. Tam Cứu, nếu Tam Cứu lo lắng Mẫn Nhi mẹ ruột vì thế chịu nhục nói, Tam Cứu yên tâm, Mẫn Nhi người này như thế nào? Tam cứu cùng Mẫn Nhi ở Trung Nhật tử cũng coi như lâu, hẳn là rõ ràng. Mẫn Nhi cái gì đều có thể nhẫn, nhưng là, sự tình quan người nhà sự, tuyệt đối sẽ không nhẫn. Hảo. Hai câu lời nói rõ ràng hợp từ Tam cứu ý tứ, từ Tam cứu vô tay trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo, chỉ đến từ hữu trinh trên người, nói, ngươi biểu ca bồi ngươi đi, xem như người nhà họ từ đại biểu. Tam cứu, Lý Mẫn Ninh Hà y Như thế nào, có chỗ nào không ổn sao? Từ tam cứu trên mặt như là khó hiểu, tam cứu vốn định bồi ngươi tự mình đi này một chuyến, vì người nhà họ Từ thảo cái công đạo. Chính là, tam cứu thân mình đại không được như xưa, sợ vô pháp đảm nhiệm nhiệm vụ này, cho ngươi thêm mệt, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, ngươi biểu ca đa mưu túc trí, bồi ngươi đi tốt nhất bất quá. Lại là ở bên đứng từ hữu trinh, giống như xem thấu lý Mẫn ý tưởng, đối từ tam cứu nói, tam thúc, ta cùng mẫn nhi liêu vài câu. Nói xong. Từ Hữu Trinh cùng Lý Mẫn đi tới trong một góc nói lên vài câu nói khẽ. Biểu mội trong lòng là lo lắng quận chúa sự sao. Lý Mẫn ai, biết khẳng định không thể gạt được. Nay Chu Vĩnh Nhạc mắt thấy là muốn ở trong vương phủ lại định rồi không đi, một hai phải quấn lấy từ Hữu Trinh. Hiện tại, từ Hữu Trinh nếu là đi Cao Ti, Chu Vĩnh Nhạc không được đuổi theo đi. Sao có thể được? Cao Ti nhưng không thể so bác kiến. Chu Vĩnh Nhạc đi Cao Ti nói, nhưng không thấy được có thể được cái gì ưu đãi. Từ hưu trinh thấy nàng biểu tình, đều biết chính mình đoán đúng rồi, nói, quận chúa chuyện này, ta sẽ cùng quận chúa nói rõ. Chu vĩnh nhạc kia viên pha lê tâm có thể hay không thừa nhận được. Lý mẫn mới vừa như vậy tưởng. Từ hưu trinh lại nói, ta sẽ cùng quận chúa nói, làm nàng kiên nhận chờ đến ta trở về, sẽ cho nàng một công đạo. Lý mẫn ngừng đầu, ở trên mặt hắn lập tức mà quét hai mắt, không thấy trên mặt hắn biểu tình là có cái gì nói dối hoặc là qua loa lấy lệ ý niệm. Mẫn nhi là tưởng. Biểu ca là khi nào hồi tâm chuyển ý? Ta này nơi nào xem như cái gì hồi tâm chuyển ý quận chúa tâm, kỳ thật, lần này thấy quận chúa lúc sau, ngươi biểu ca ta mới biết được. Từ Hưu Trinh thực thẳng thắn thành khẩn mà nói, nói thật, quận chúa kia không phải ngươi biểu ca đồ ăn. Tuy nói là biểu huynh muội, chính là một đường hoạn nạn tới nay, đã hơn hẳn thân huynh muội. Lý Mẫn nghe từ hữu Trinh cái này ngữ khí, là không cấm nhớ tới ở hiện đại kia mấy cái huynh trưởng, giống nhau trực tiếp thẳng thắn ngữ khí, chỉ làm người cảm thấy thân thiết. Nếu không phải thật đem nàng đương thân nhất thân nhân xem, từ hưu trinh không nhất định đem nói như vậy đều cùng nàng nói. Biểu ca trong lòng có những người khác sao? Không có. Từ hưu trinh những câu nói chính là lời nói thật, nam nhi trí ở phương xa. ngươi biểu ca ta, sớm nghĩ kỹ rồi, không có lập nghiệp phía trước, không thành ra. Biểu ca kỳ thật này cũng coi như là lập nghiệp, không phải đã đáp ứng công tôn tiên sinh, nguyện ý cấp vương gia làm phụ tá sao? Nàng lao công quảng nạp hiện tại, giống nàng biểu ca như vậy hiện tại. Đã sớm là nàng lão công tỏa định mục tiêu. Từ hưu trinh cũng sẽ không bởi vì nàng một câu lăng lăng, công tôn tiên sinh chưa cưới vợ. Biểu ca không bằng nói, nhạc tiên sinh đến đến nay giống nhau không có cưới vợ ý niệm. Biểu ca đây là, không nghĩ phụ khởi trưởng tôn nối dõi tông đường trách nhiệm sao. Ra ra ở nhà nếu nghe nói, không biết có thể hay không bởi vậy đoán đến vương ra trên đầu, mẫn nhi thật sự khăng ưu, bởi vì giống nhau trốn tránh không được trách nhiệm. Đối này, từ hưu trinh ở nàng cố ý câu kia thở dài thanh trên đầu. Vươn ra ngón tay gõ nàng đầu một chút, ngươi biểu ca ta tuổi còn trẻ, không có nhiều lão, không cần ngươi thở ngắn thăng dài. Hai người nói đến nơi này, bất giác là nhìn nhau cười. Mặc kệ như thế nào, xem ra hắn cái này biểu ca không có giống chính mình trong tưởng tượng đối quận chúa như vậy phản cảm. Quận chúa quan tâm ta, giống như không phải một ngày hai ngày sự, quận chúa lấy ra ta thật lâu trước kia viết một bức tự, ở ta xa xa chưa lên làm trạng nguyên phía trước. Có nữ tử đối biểu ca như thế quan tâm. Biểu ca lý nên cảm thấy cao hứng. quân chúa người này ta lược có nghe nói, cùng ngươi cảm tình cũng hảo, quân chúa là người, ta là tin được. Chỉ là, dù sao cũng là quân chúa. Biểu ca là trạng nguyên, trạng nguyên đương hoàng đế con rể đều có, đương cung thân vương con rể, có gì không thể. Chính là, ta là ngươi biểu ca. Cung thân vương nguyện ý sao? Biểu ca không có gặp qua cung thân vương, như thế nào biết cung thân vương nguyện ý hay không? Cung thân vương không phải hoàng đế. Điểm này từ hữu trinh cũng rõ ràng. Thấy từ hưu trinh mặc, Lý mất tưởng, chính mình cái này đam hưu túc trí biểu ca, trong lòng khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Cứ như vậy, bồi nàng đi cao ti nhân viên danh sách, bài không sai biệt lắm. Chỉ có một người, không có xác định xuống dưới. Buổi tối, Chu Lệ từ quân bộ trở về, đến nàng trong phòng cùng nàng một khối ăn cơm, nói, Lý Nhi làm người khoái mã trở về tin Nhi nói, nói đại khái ngày mai mặt trời lặn lúc sau, kinh sư tới người, có thể đến Yến Đô. Vương ra uống nhiều điểm canh. Thời tiết khô giáo, vương gia bên ngoài hành tẩu, môi đều nứt ra rồi. Chu Lệ sơ hạ chính mình miệng, mới phát hiện thật là khả năng hôm nay đi ra ngoài bên ngoài lúc đi, không có lo lắng uống miếng nước. Vương gia trăm công ngàn việc, ngày thường, Mẫn Nhi ở trong phủ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn chằm chằm vương gia. Hiện tại Mẫn Nhi vừa đi, có chút lo lắng, nếu vương gia như vậy không yêu quý chính mình. Chu Lệ đối lời này nhưng không mua chướng, người ta không sai biệt lắm, đừng nói ta, nói chính ngươi. chính ngươi không cảm thấy trên mặt cũng khô giáo sao nữ nhân mặt đây chính là nữ nhân đại sự lý mẫn cũng không phải xú ái mỹ nhưng là cùng thường nhân giống nhau không hy vọng chính mình làn ra hiền lão thấy nàng buông chiếc đua đi sờ chính mình mặt đối diện người bỗng nhiên phát ra một chuỗi cười nhẹ biết mắc mưu bị lừa lý mẫn tức giận mà trừng mắt nhìn hắn một chút hảo chơi sao nàng người nam nhân này có đôi khi chính là tiểu hài tử tâm tính cùng nàng chơi lại nói tiếp từ bọn họ hai cái một mở đầu gặp mặt người nam nhân này tính tình tựa như cái hải tử dường như như vậy hảo chơi hảo hảo bổn vương biết chính mình sai rồi không nên khai vương phi vui đùa. nhưng là vương phi cùng bổn vương là chó chê mèo lắm lông bổn vương tin tưởng công tôn tiên sinh nhất định bị vương phi kêu đi nhắc mai qua càng đừng nói hổ nhị ca đã bị bổn phi tẩy não mỗi ngày cho bổn vương mang kia quần áo một sọn bổn vương nhìn đều thế hổ nhị ca mệnh hảo cái chó chê mèo lắm lông lý mẫn cười chừng hắn ngươi đâu đem ta trong phòng người đều kêu lên đi quát một lần đi lo sưởi quần áo không thể ăn cái gì chỉ có thể ăn cái gì giống như các nàng đều không có một cái ngươi nhớ rõ ràng hắn đột nhiên rỗi tay ôm nàng eo ở nàng tóc mai thượng hôn hạ nhẹ giọng nói là bổn vương cảm thấy không có so bổn vương càng hiểu biết vương phi người kia một khắc gan an tĩnh tĩnh ở bọn họ hai người đơn độc ở chung thời điểm nàng trong phòng người đều biết cái này quy củ sớm chuồn ra đi không dám nhận cái này bóng đèn ngoài phòng tuyết như là vô thanh vô tức ngẩm tản ra rét lạnh khiến cho người ôm trên cơ thể người thượng cái loại này ấm áp càng có vẻ di đủ chân quý khó có thể dứt bỏ hắn tay ở nàng trên bụng vớt như là ở cảm thụ lần trước mang cho hắn cái loại này kinh hách nàng chụp đánh hắn mu bàn tay nói không cần sờ. Sờ sẽ dọa đến hải tử muốn an tĩnh mà đặt ở mặt trên là ôm cây đợi thỏ sao hắn khỏe miệng một câu nhịn không được lộ ra một tia vi phụ giảo hoạt nguyên lai bổn vương hải tử là giống con thỏ có thể là con thỏ lợi này, đem trong bụng mỗ vị tiểu tổ tông chọc giận. Trong lòng bàn tay lại lần nữa nghênh đón một chân tuyển thủ quốc gia. Cảm thụ được lần thứ hai kinh hách, Chu Lệ đem nắm tay chậm rãi thu lên. Lý Mẫn nhìn trên mặt hắn xẹt qua một mạt cao thâm khó đoán biểu tình, đều không khỏi mà vì trong bụng hải tử vớt mồ hôi. Ngụy phủ ngũ cô nương việc hôn nhân, bùn vương cùng Ngụy phủ thương lượng qua đi, định rồi thành tây một hộ nhà. Lý Mẫn gật gật đầu, đáng tiếc, trận này hôn sự chỉ có thể kế tiếp từ vương gia tới chủ trì. Thời gian không kịp, mà hắn vội vã ở nàng xuất phát phía trước, nói cho nàng, là muốn cho nàng yên tâm. Kỳ thật nàng nơi nào sẽ không yên tâm. Muốn nói không yên tâm chuyện này, chỉ có một cọc đi. Vương gia còn không có nói, bồi sứ thần tử kinh sư xuất phát người, hoàng thượng đến tuột cùng hướng vào làm ai tới. Tam hoàng tử. Tam hoàng tử hiện giờ nên thú chính phi, hơn nữa cái này chính phi có thai, hoàng thượng cho rằng, đương phụ thân tam hoàng tử. Làm việc càng vì ổn trọng, định có thể gánh nổi cái này đại nhiệm. Ngừng đầu là ở trên mặt hắn cẩn thận quét hai mắt thoạt nhìn vẻ mặt của hắn đối với tam gia tới cũng không có bao lớn biến hóa chú ý tới nàng ánh mắt nồng đầm lông mày chọn một chọn mẫn nhi có phải hay không lo lắng tam gia có phải hay không mang theo hoàng thượng cái gì mật chỉ tới bổn phi tin tưởng hoàng thượng phái người nào tới đều có hoàng thượng mục đích nghe được nàng lời này hắn bỗng nhiên túi đầu ở nàng trên trán hung hăng mà hôn một cái nói bổn vương tưởng bồi vương phi một khối đi khó mà làm được. Nàng buột miệng thốt ra nói, tuyệt đối là vô tâm, nhưng đồng dạng là sự thật. Hiện tại là cái gì chẳng huống, phía nam có hoàng đế nhìn chằm chằm, phía tây có đông hồ nhân nhìn chằm chằm. Bắc Yến có thể nói là bị hai mặt giáp công, nói là mùa đông, chính là kia chạm vào là nổ ngay tình hình chiến đấu, giống vậy ngày mùa hè giống nhau nùng diễm. Hắn cái này người tâm phúc, chỗ nào đều đi không được. Vì lão bà hài tử, càng là chỗ nào đều đi không được. Đi đến Tao Ti Hắn đầu ngón tay, ở nàng tiểu xảo trên mũi nhẹ điểm, có chuyện gì nhi đều hảo, buồn vương biết, ngươi biểu ca bồi ngươi đi, không cần gắt trong lòng, hòa thân người nhiều lời nói. Lo lắng nàng nghẹn buồn bực, thương tâm quá độ, đến u buồn chứng. Lý mẫn thật đúng là không thể tưởng được, đi tới đó thấy ai về sau, có thể làm đến nàng thương tâm quá độ người. Lại có chuyện gì nhi hảo, giải quyết không được, đều không phải sợ, có buồn vương ở buồn vương nơi này, là mẫn nhi ra. Hắn là thật sự thực lo lắng thực lo lắng nàng. Lần này đi Cao Ti, nói là thực phong cảnh một chuyến lữ trình, dù sao cũng là đi nhận hoàng thân quốc thích, tương đương với chim sẻ biến vượng hoàng, bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ chuyện này phát sinh ở nàng một người trên người, ai sẽ không đấu kỵ đỏ mắt. Chính là lại nói tiếp, hắn thật sự không cảm thấy, chuyện này có như vậy nhẹ nhàng. Cao Ti bên kia rất nhiều nghi vấn thật mạnh, đầu tiên cái kia hàng năm ốm đau trên giường quốc vương, chính là một cái rất sâu điểm đáng ngờ. Lại có nàng từ nhỏ mất đi mẫu thân. có thể nói không có nếm đến quá tình thương của mẹ ở thượng thư phủ bên trong đối không phải thân cha nam nhân cùng tàn nhẫn độc gác mẹ kế đối nàng đều là một loại cha tấn cùng dày vò có thể nói đến đến nay nàng đều không có hưởng thụ quá chân chính trực hệ người nhà ái người nhà họ từ đối nàng thực hảo nhưng rốt cuộc không phải trực hệ người nhà không phải nàng thân cha mẹ ruột thân huynh đệ tỉ muội cảm giác vẫn là có điều bất đồng chỉ nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm nàng một thân độc đáo khí chất thanh lanh cao quý không giống người thường, thực dẫn nhân chú mục hết sức, đồng thời ở hắn hiểu biết xong nàng nhân sinh trải qua qua đi, không thể không cảm thấy, nàng là cái đáng thương bị bắt biến thành cô độc người. Đại thúc rốt cuộc là lớn tuổi nàng rất nhiều, so nàng trải qua nhiều rất nhiều người sinh tăng thương người, đừng nói nàng lý đại phu ở hiện đại nhân sinh cũng coi như sống lâu, chính là, so với cái này từ nhỏ trải qua phong phú đại thúc mà nói, nhiều nhất chỉ có thể xem như nhà ấm một đóa hoa nhi. Hắn sùng nàng, là có lý do, bởi vì ở trong mắt hắn, nàng yêu cầu bị sủng, bị yêu quý. Mẫn Nhi, bổn vương biết ngươi thiên tư thông minh, nhân sinh cũng coi như là xem hết thiên phàm, không sợ gió to mưa to. Chính là, có nói mấy câu, bổn vương cần thiết cùng Mẫn Nhi nói. Ngươi đâu, luôn cho rằng chính mình thực thông minh, chuyện gì nhi chính mình đều có thể đoán được, cho nên, thường thường, ngoài ý muốn đột phát thời điểm, ngược lại đột nhiên không kịp phòng ngừa. ở ngay lúc này, thật sự không cần nẹn, không có chỗ tốt. Tường bổn vương nói, bổn vương làm vẹn bồi ngươi đi. Ngươi làm chúng nó mang tin nhi trở về là được. Buồn vương tùy thời đi tiếp ngươi trở về. Hắn không có nói nàng thông minh quá mức không tốt, chỉ là nói, nhân sinh vô thường, chỉ là nói, hắn vĩnh viễn là nàng nhất đáng tin cậy kia tòa chỗ dựa. Đến phu như thế, còn có gì sở cầu đâu. Nay đại khái là nàng tới rồi cổ đại về sau lần đầu tiên, cảm thấy nhất tâm an thời điểm, bởi vì người nam nhân này nói mỗi câu nói, đều vào nàng trong lòng đi. Không có gì lời ngon tiếng ngọt, lại hơn hẳn lời ngon tiếng ngọt thật sự. Nàng đại thúc, nói mỗi câu nói, đều là thật sự lời nói. Vốt rửa vào hắn trước ngực này đầu mặc phát, chu lệ nhẹ nhàng mà vớt ve, cảm giác nàng sợi tóc, từng cây ở hắn ngón tay giàn quân quanh, này khả năng chính là những cái đó thi nhân theo như lời truyền miên vô tận đi. Bất đồng lần trước hai cái hoàng tử đã đến cái loại này long trọng nên đón, lần này, cao ti quốc sứ thần, từ tam gia bồi tiến yến đô tới, có thể nói là im mắng, Không có ba cánh đường hẻm nên đón, thậm chí những cái đó bên đường nhìn đến dân chúng. Bất quá này đây vì bình thường thương đội tiến Yến Đô. Này đương nhiên là bởi vì phía trước, mấy phương nhân mã giao thiệp qua đi kết quả. Hoàng đế là lo lắng chuyện này quá mức phong cảnh dài quá hộ quốc công phủ vì phong. Cao thi quốc người là cái gì lý do không biết. Nhưng là, chu lệ cùng Lý Mẫn không nghĩ chuyện này nháo quá lớn, đến lúc đó ra cái gì cành mẹ để cành con chuyện này, ngược lại không tốt. Đại hoàng tử ở đô đốc phủ cáo bệnh không thể tới đón tiếp, bắt ra là sớm ý trang trình tề, đứng ở cửa thành đám người tới. Hai cái hoàng tử gặp mặt cảnh tượng, theo sau lại Lý Mẫn nghe vào chàng tiểu thúc miêu tả, có thể nói là một cái hồ ly cùng một cái lang gặp gỡ bộ dáng, tức là không sai biệt lắm. Tam gia cùng bắt ra, ở triều đình, đã sớm là thực lực tương đương hai phái, đến chỗ nào đều sẽ không thua cho ai. So với này đó, Cao Thi Quốc Sư Thần, có vẻ yếu đuối nhiều bộ dáng. Nói đến khẳng định rất nhiều người không tin, Cao Thi Quốc lúc này phái một cái tiểu hài tử lại đây đương sứ thần, nghe nói đứa bé kia tuổi tác. cùng 16 ra tuổi không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng là đứa nhỏ này không đơn giản, ở kinh sư thời điểm, nghe nói là làm đồng cung kia đối mẫu tử đều mệt đến hai chân sủi lơ trình độ. Cho nên, nếu nói muốn miêu tả bát ra cùng tam gia gặp mặt khi cái loại này kinh thiên động địa, không bằng nói, bát ra lần đầu tiên cùng Cao Ti Quốc sứ thần chi gian cái loại này kinh thiên động địa. Nghe nói, Cao Ti Quốc vị này sứ thần nhìn thấy bát ra thời điểm, cũng không xuống ngựa, ngồi ở yên ngựa thượng nhìn bát ra, đánh giá xong bắt ra một vòng lúc sau, nói: "Này xa thanh đẹp, ở đâu mua?" Nói chính là bắt ra tân áo tràng bội cái kia đai ngọc nội sấn. Bắt ra đương trường kia trên mặt đột nhiên bạo trướng một mảnh ô sắc, thân có thể nói trước nay chưa từng có, bắt ra này đều tàng không được. Muốn nói này Cao Ti Quốc Hải tử đôi mắt bé nhọn, không phải bình thường Tiêm nhi. Bởi vì thật là, bắt ra toàn thân trên dưới, tốt nhất vật liệu may mặc tử, đều giấu ở cái này đai ngọc nội sấn. Cái này tiểu hài tử đến tột cùng là người phương nào? Lý Mẫn ngồi ở trong phòng chờ Cao Ti quốc sứ thần tới gặp. Hai một năm đi trước Cao Ti. Vương Phi, sứ thần tới. Ở cửa trông chừng Lý Ma Ma đi vào trong phòng cấp Lý Mẫn trước báo tin nhi. Một người tới sao? Lý Mẫn hỏi. Đã là buổi tối, vốn dĩ, sứ thần tới rồi Yến Đô về sau. Có thể tới rồi ngày mai buổi sáng lại đến nàng nơi này bái phỏng Chính là, nghe nói đến Yến Đô cửa thành lúc sau, Cao Ti quốc sứ thần chủ động đưa ra muốn trước tới gặp nàng. Căn cứ lễ tiết tới nói. cho dù là ban đêm trước tới gặp thấy nàng cũng là hợp quy củ cùng này tương phản chính là bồi cao ti quốc sứ thần tới kinh sư hoàng thượng phái tới hoàng tử nếu lúc này tự mình trước tới bái phòng nàng có thất với hoàng thượng hoàng thất mặt mũi cùng lý mẫn tưởng giống nhau hai cái bồi ngoại quốc sứ thần hoàng tử ở cửa cũng không có tiến vào chỉ có nàng tiểu thúc chu lý mang theo ngoại quốc sứ thần vào vương ra trong phủ vì thế thượng cô cô đều chuẩn bị tốt cao ti người trong nước thích nhất ăn một loại núi cao trà tùy thời có thể bưng lên lý mẫn lại kêu nàng chấm đã sứ thần tiến vào thời điểm từ trong viện trong không khí truyền đến thanh âm thanh thúy lịch sự tao nhã như là chưa không có biến thanh thiếu niên kỳ là từ phía trước lục tục truyền đến tình báo tới xem vị này sứ thần tuổi so với chính mình ra tiểu thuốc tuổi càng tiểu hai điều về bạn bóng người từ cửa đèn lồng chiếu kéo vào tới vừa thấy thấy chính là đại khái khách nhân cái đầu muốn so chu lý ít đi một chút tả hữu thật là cái chưa kịp quan lễ tiểu hài từ đâu tuy rằng phía trước đồn đại trung cái này đặc phái viên bất quá cùng 16 sáu gia tuổi tác tương đương là khoa trương chút kỳ thật đặc phái viên tuổi này đại khái so chu lý lược tiểu chút mà thôi tránh ở cửa quan vọng mấy cái nha hoàn bà tử đều thực giật mình mà lẫn nhau đối nổi lên ánh mắt nhi theo sát cửa gã sai vật một tiếng thông báo rốt cuộc gặp được chân nhân nhi là một cái thân xuyên màu đỏ tía quần áo thiếu niên eo thúc kim mang đầu đội đỉnh đầu nạm có bảo châu vỏ dưa mũ dạ, kia thân trang phục đã có đại mình phong cách lại có chút đông hồ nhân du mục dân tộc phong vị trên chân cặp kia lộc nhung giày gia tử lại là đồng thời không giống đại minh người hoặc là đông hồ nhân xuyên giày là cao cùng giày đạp lên gạch thượng là cách cách phát ra thanh thúy tiếng vang giống như hiện đại nữ nhân xuyên giày cao gót giống nhau phong phạm trừ bỏ một thân ăn mặc hoa lệ phú quý hơn nữa có một phong cách riêng bên ngoài cái này đảm nhiệm khởi hai nước lễ tới quan trọng đặc phái viên này bề ngoài cũng là thập phần đường hoàng ngũ quan khắc sâu tuấn mỹ phiêu giật hơi quấn dưới tóc mái Có một đôi mắt rác hơi kiểu tràn ngập mị hoặc đôi mắt. Vô luận là bị người xem hoặc là xem người thời điểm, đều là ánh mắt lưu chuyển tinh mang, giống như bầu trời kia viên nhất lóe sáng nhất tràn ngập trí tuệ ngôi sao, rào hoạt đến giống chỉ miêu. Cũng mặc kệ như thế nào, Lý mẫn đám người vọng qua đi, lại cũng cảm thấy như thế độc đáo một cái ngoại quốc thiếu niên, cùng bọn họ hộ quốc công phủ đẹp như mặc ngọc nhị thiếu ra một so, nhiều nhất, cũng chính là cái song châu kết hợp. Vô luận từ mỹ mạo hoặc là khí chất mà nói. Này hai cái tuyệt thế mỹ thiếu niên đứng ở một khối đều là không phân cao thấp. Chu Lý sai khai một bước, đứng ở cửa, cũng không có bước vào ngại cửa. Cao ti quốc sứ thần một người đi vào Lý Mẫn đơn độc ngồi tiếp đãi khách nhân đại đường. Lao công cũng không có trở về. Lý Mẫn biết, này không chỉ là xuất phát từ một loại lễ tiết, càng quan trọng là, nàng Lao công tưởng cho nàng một cái tư nhân không gian cùng tôn trọng. Ở không có chân chính nhận hạ cái này thân xuống dưới phía trước, hộ quốc công cũng không thấy được cần thiết tiếp kiến đối phương. có thể nói cũng là đại nàng cấp đối phương một cái ra bài phủ đầu đại thúc thật là chuyện gì nhi đều giúp nàng tính kế rốt cuộc cũng không biết là cái gì duyên cớ đường đường cao ti một cái đại quốc cư nhiên phái một cái chưa kịp quan thiếu niên đảm đương sứ thần tuy rằng cùng đại minh giao thiệp không phải hai nước chi gian quốc sự nhưng là nếu thật sự trân trọng nàng cái này thân nhân là không nên như thế qua loa mà an bài người trừ phi thiếu niên này sứ thần có khác cái gì không thể cho ai biết bí mật lai lịch về phương diện này tin tức Lại không có từ kinh sư truyền đến chút nào, không biết đại minh hoàng đế là biết, hoặc là không biết. Tiến vào sứ thần, ở trong phòng đánh giá một vòng lúc sau, biết chỉ có nàng một người ở, đi đến nàng trước mặt, không có quỳ xuống, chỉ là đem hai tay giao nhau cổ tay háo đặt ở trước ngực, được rồi một cái đại minh lễ gặp mặt, nói, thần lưu dục thiện tham kiến lệ vương phi. Từ cao ti quốc tới khách quý, bổn phi phía trước đã có nghe nói, đường xa mà đến, thập phân vất vả, thỉnh sứ thần đã nhiều ngày ở hiến đô lưu lại thời điểm, vương gia nói. có thể đương Yến đô là chính mình ra giống nhau. Bác Yến cùng Cao Ti chỉ có một sơn chi cách, là hàng năm chung sống hảo hàng xóm. Khách khí nói cho hết lời. Thượng cô cô đóng lại cửa phòng. Sứ thần bên trái biên An trí tốt ghế dựa ngồi xuống. Lý mẫn ngẩng đầu, cùng đối phương nhìn nhau liếc mắt một cái. Thấy này nhẹ nhàng Mỹ thiếu niên là mặt mang mỉm cười, tươi cười hàm súc, giống như thanh triệt một ông nước suối, mặt ngoài thanh Mỹ, kỳ thật giống như mông một tầng đám xương giống nhau, lại là làm người thấy không rõ này phía dưới hết thảy. duy độc đối phương cặp mắt kia nàng vừa thấy tức giống như đã từng quen biết là tửa kia chùa thái bạch tuổi trẻ phương trượng mát lạnh cao quý lại là tửa kia đã từng tưởng trí nàng vào chỗ chết tử sĩ lanh khốc vô tình đồng dạng đan mắt phượng tử có thể nào không cho người liên tưởng nhẹ nhàng lệ vương phi đôi mắt thực mỹ lưu dục thiện giống như nàng giống nhau ánh mắt đầu tiên nhìn chúng nàng đôi mắt nói nàng đôi mắt di chuyển chính là mẫu thân của nàng mẹ ruột từ nương tử thứ nương tử đôi mắt là mắt to vì hiện tính di truyền. Tức là cha mẹ hai bên, một người đôi mắt vì mắt to, một người đôi mắt mắt nhỏ nói, giống nhau Hải tử đều là di truyền tự đại đôi mắt. Lý Mẫn lấy chính mình thân là đại phu chi thức tới suy đoán, chính mình chỉ dựa vào đôi mắt nói, là nhìn không ra cùng này, đó có được đơn phượng nhãn cao ti người chi gian có cái gì đặc biệt liên hệ. Bất quá, nàng từ từ nương tử di truyền xuống dưới này, đôi mắt sắc thật thực mỹ, là xinh đẹp mắt hai mí. Nghe nói, cao ti quốc hoàng thất đều là cùng sứ thần đôi mắt giống nhau. Lý mất nói, hay là lệ vương phi đã gặp qua nghe nói là cao ti quốc hoàng thất người. con tuổi nhỏ, một miệng lanh lợi, tư duy rõ ràng, tiếp xúc lúc sau càng cảm thấy đến là cái bất phàm hàng người, thực làm người ngờ vực đối phương chân chính thân phận. Bổn phi cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi, nếu là tin vỉa hè, là rất muốn biết này trần tướng, chỉ có đã biết trần tướng, mới biết được, này đó là đúng, này đó là sai, phân biệt đúng sai, vì làm người cơ bản tổ chức. Thân tới phía trước, nhưng thật ra nghe nói lệ vương phi không ít câu chuyện mọi người ca tụng bao gồm lệ vương phi y thuật danh dương thiên hạ tâm điệu nhân thiện đồng thời cùng lệ vương giống nhau tác phong nghiêm cẩn không hảo định bợ giả nhân giả nghĩa chi phòng thâm chịu quan trường cùng dân chúng kính sợ phân biệt đúng sai lời này nói thật tốt sứ thần ở cao ti quốc nội sở lý trước quan là cao ti quốc quan chế cùng đại minh là cùng bản quan ở cao ti quốc nội là Hàn lâm viện biên soạn thư tịch đồng thời đối đại minh phong tục lược có nghiên cứu Đây cũng là thái hậu phái bản quan đảm nhiệm lần này bái phòng đại minh đặc phái viên nguyên nhân. Bồn phi từ sứ thần trên người có thể thấy được, cao thi quốc đối với nhân tài đại bạn, có thể nói là không bám vào một khuôn mẫu. Lệ vương phi là cho rằng bản quan tuổi chưa nhược quán có phải hay không. Lấy bản quan chứng kiến, quý phủ tiểu lý vương gia, nghe nói cũng là vừa cập quan không lâu. Ở Hiến Đô, giống tiểu lý vương gia người như vậy, hẳn là khống chế tương đương bộ phận thực quyền đi. Tiểu thúc tuy rằng nói tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng bị chính mình lão công ủy lấy đại nhậm. Đi ra ngoài tiếp khách không nói, bình thường, nghe nói hiến đô bộ phận nội vụ phòng ngự, tiểu thúc đều có giúp nàng lão công quản Cái này đặc phái viên, xem ra đối đại minh, thậm chí bắc yến tình huống đều thập phần hiểu biết, không thể nói đại minh phong tục lược có nghiên cứu mà thôi, phải nói là đối đại minh nội chính đều có rất sâu là qua. Có thể thực minh xác mà nói, Cao Ti Người, đã sớm ở nghiên cứu đại minh người, hơn nữa, thành một bộ hệ thống, chuyên môn nghiên cứu đại minh Thậm chí bay lên tới rồi quốc gia viện nghiên cứu một cái bộ môn, làm học giả tụ tập lên tham thảo nghiên cứu. Trái lại Đại Minh đâu, vô luận đối với Đông Hồ, hoặc là Cao Tì, Tựa Hồ đều là một loại thập phẩm cao cao nhìn xuống hình thái, cũng không khiêm tốn cầu cứu. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đơn liền điểm này, Tựa Hồ, Đại Minh nên hướng đối phương học tập địa phương có rất nhiều. Cũng may, chính mình lão công đám tiêu mưu sĩ lại là đều không nói chơi. đã sớm ở nghiên cứu quanh thân sở hữu nước láng giềng hình thái thượng cô cô bưng lên trà về sau lưu dục thiện tiếp nhận lấy đại minh lễ tiết thập phần thuần thục mà xúc lên nắp trà phẩm trà tùy theo khỏe miệng khẽ nhếch nhấp khởi một tia giả hoạt ý cười lệ vương phi cái này đạo đãi khách làm thần giống như xem như ở nhà vừa vặn tới rồi cơm chiều thời điểm nếu sứ thần nguyện ý nói có thể ở trong vương phủ bồi bổn phi một khối ăn một bữa cơm lại đi lệ vương phi cũng cấp bản quan chuẩn bị xem như ở nhà thức ăn sao kia nhưng thật ra không có. Rốt cuộc đối với cao ti, ăn ngay nói thật, bổn phi là ở kinh sư lớn lên, đối đại minh bên ngoài chuyện này đều không phải thực hiểu biết. ở đại minh, đối với nữ tử mà nói, có điều gọi vô mới là đức dạy bảo, cho nên bổn phi sở học đồ vật cũng giới hạn trong nữ hồng linh tinh. Ý thể thuật phần lớn là truyền tự chính mình mẫu thân nhà mẹ đẻ. bổn phi chiêu đại sứ thần yến hội chỉ có thể là dựa theo trong vương phủ tiếp đái khách khứa quý củ, mấy đồ ăn một canh đều là đại minh cơ nhà. Nhưng là, vương gia nói, sứ thần lại đây giống như hàng xóm đến phóng, lấy cơm nhà đại khách, nhất thân thiết. Lưu Dục Thiện nghe xong, là gật đầu hai cái, nói, bản quan là thực nguyện ý ở trong vương phủ đã chịu lệ vương phi chiêu đãi có thể đã chịu lệ vương phi mời, ở trong vương phủ cùng lệ vương phi an chung, là bản quan vinh quang. Chỉ là, hôm nay bản quan tới rồi Yến Đô, không phải một người tới, lệ vương phi cũng biết. Sứ thần tới chơi, đối với đại minh cùng Cao Ti hai nước Tri Gian, là đại sự tỉnh. Sứ thần không ngừng là tới gặp bổn Phi mà thôi, trên người định gánh vác cái khác tới chơi đại minh trọng trách, bổn Phi định là không thể chậm trễ sứ thần công vụ. Lưu dục thiện buông trung trà, đứng lên, đối với nàng chắc tay, đêm nay có thể tới Yến Đô về sau, lập tức trước cùng lệ vương phi thấy thượng mặt, hy vọng vương phi đại bản quan, hướng lệ vương biểu đạt cảm kích chi tình. Sứ thần khách khí. Vương gia đều nói, cao ti sứ thần tới chơi, giống như hàng xóm dò hỏi, người một nhà, vô cần quá nhiều giường già lễ tiết. Vương gia trên người công vụ bận rộn, không thể tự mình tiếp đại sứ thần, từ bổn phi thay thế, hy vọng sứ thần không cần đem điểm này tiểu tiết để ở trong lòng. Nơi nào, có thể được lệ vương phi tự mình tiếp kiến, đã là bản quan vinh hạnh chi đến. Khách khi nói, tới tới lui lui nói bao nhiêu lần. Rốt cuộc, thượng cô cô đem cửa mở ra, tiếp theo, hồ nhị ca đánh trản đèn lồng, đứng ở trong viện chu lý tự mình bồi, đưa cái này cao ti quốc sứ thần đi ra ngoài. Đại nhân đi rồi, đều an tĩnh xuống dưới. Thượng cô cô rũ đứng ở Lý Mẫn bên người, như là chờ đợi cái gì giống nhau. Lý Mẫn nói, biết là người nào sao? Phía trước, nô tỷ kỳ thật còn không quá dám xác định. Thượng cô cô thấp giọng nói, hiện tại người tới, nô tỷ xem rất rõ ràng, tới người, là quốc vương đệ tam hoàng tử. Cái gì thiếu niên đắc chí hàn lâm viện biên tu, hết thể là hù người. Cho dù là thật sự thiếu niên thiên tài, cao thi thủ đô không có khả năng phái một cái niên thiếu tới đảm nhiệm hai nước tri gian đặc phái viên. Rốt cuộc. Thiên tài cũng hảo, rốt cuộc muốn đối mặt cáo giả xảo quyệt đại minh hoàng đế lời nói, khẳng định lược hiện thanh nộn. Tương phản, nếu là Cao Ti quốc hoàng thất hoàng tử, ý nghĩa tắc không giống nhau. Nhân ra tới, căn bản không phải tới làm hai nước can thiệp, là giúp Cao Ti quốc quốc nội hoàng tộc đánh đội quân tiền tiêu, trước nhìn xem nàng cái này muốn nhận xuống dưới thân nhân là cái bộ dáng gì người. Hắn có hay không nhận ra ngươi? Lý mẫn hỏi. Tam hoàng tử hẳn là nhận không ra Lão nô. Lão nô rời đi Cao Ti thời điểm. Tam hoàng tử cũng không xuất thế. Thượng cô cô đáp. Nay liên kỳ quái, người như thế nào biết hắn là tam hoàng tử? Nếu người đi thời điểm, đối phương đều không có xuất thế. Thượng cô cô nói, Cao Ti quốc hoàng thất đều sẽ thân mang một cái ngọc bội, cái này ngọc bội giấu ở đai lưng, người bình thường, nhìn không ra tới. Lao nô trước kia là ở Cao Ti quốc trong hoàng cung hầu hạ hoàng tộc người, tự nhiên biết cái này bí ẩn chuyện này. Lại có, như nhau nhị cô nương phía trước đoán như vậy, tam hoàng tử cặp mắt kia. Giống ai? Này đồng dạng là Lý Mẫn tỏ mò nhất địa phương. Giống quốc vương, đơn phượng nhãn, kia từng đôi đơn phượng nhãn, nguyên lai đều là di truyền tự cùng cái nam tử tới. Lý Mẫn đối này lược có trầm tư, vậy ngươi nói, hắn cảm thấy bổn phi có khả năng là có được cao ti quốc hoàng tộc huyết mạch người sao. Từ nàng Lý Mẫn trên người, đối phương có thể nhìn ra cái gì là di truyền tự nam nhân kia địa phương sao? Nàng không có gặp qua nam nhân kia, thật đúng là đối này hoàn toàn không biết gì cả. thượng cô câu nghe nàng hỏi đến nơi này. Mặt mày đều không cấm mỉm cười lên. Lý mận thấy nàng kia biểu tình, hỏi, làm sao vậy? Lao nô vốn định, vương phi đối chuyện này, thoạt nhìn hứng thú thiếu thiếu, là liền điểm lòng hiếu kỳ đều không có. Tuy rằng nói, vương phi sớm đã biết chính mình không phải lý đại nhân thân sinh hải tử. Buồn phi là không có gì lòng hiếu kỳ. Mặc kệ là ai sinh đều hảo, dù sao, nàng con đường của mình khẳng định muốn chính mình đi, ai cũng không thể tả hữu nàng chính mình nhân sinh con đường. hướng hồ nàng là xuyên tới người. Vốn là đối nơi này thân tình giống như cách một tầng màng. Đại thúc nói nàng cô độc, là thật sự nhìn ra nàng đáy lòng chân chính kia phân cô độc. Chỉ cần ngẫm lại, xuyên đến cổ đại tới chỉ có nàng một người, tư tưởng tri thức các phương diện, đều cùng cái này xã hội phong kiến có thật lớn sai biệt, có thể nói là không hợp nhau, có thể không cô độc sao. Càng đừng nói bạn bè thân thích một cái đều không thấy. Nếu không phải đại thúc nói, nếu không phải nàng nghị sinh mệnh thành đáng quý, có thể sống thêm một lần không hảo hảo quý trọng thật sự thực xin lỗi chính mình cùng người khác nói. Chỉ là ở cổ đại sinh hoạt lâu rồi, bất chi bất giác, ở chỗ này cũng có nhân tình lui tới, cùng nơi này người, dần dần thành lập lên một loại khác cảm tình. Đặc biệt cùng đại thúc ở bên nhau cái loại này cảm tình, càng là không giống nhau. Bởi vì nàng có thể nào nghĩ đến, ở cổ đại thật sự hoàn thành kết hôn nghiệp lớn, hơn nữa có mang hải tử. Người tiếp tục nói đi. Tuy rằng không có gì lòng hiếu kỳ, nhưng là... Dù sao cũng là thân thể này ban đầu ký chủ lưu lại tàn nghiệm, không thay thế hoàn thành là không được. Thượng cô cô nói, kỳ thật Lão Nô, ở ánh mắt đầu tiên thấy nhị cô nương thời điểm, là cũng nhìn không ra cái gì manh mối tới. Tuy rằng, Lão Nô sớm biết rằng nhị cô nương là người ở nơi nào. Người ý tứ là nói, lúc trước, người từ trong cung ra tới, an bài đến Lão Thái Thái bên người, đều là ngươi chủ tử cấp cô y an bài. Lý mẫn nghe nàng lời này ý tứ, cân nhắc hỏi. Kỳ thật này đều không khó đoán rốt cuộc sau lại lao thái thái chính mình đều thừa nhận, thượng cô cô ra cung thời điểm, không sai biệt lắm là từ nương tử gả cho Lý Đại Đồng thời điểm, mà khi đó, từ nương tử trong bụng đã có nàng Lý Mẫn. Đúng vậy, nhị cô nương đoán đều không có sai. Lao nô là chủ tử cô ý an bài tiến Lý Phủ, chỉ chờ đãi một cái thích hợp thời cơ lại cùng nhị cô nương gặp mặt. Thượng cô cô đối này thú nhận bộc trực. Ta chỉ có thể nói, các ngươi chủ tử tâm cơ có phải hay không quá phức tạp chút. đã là an bài ngươi lại an bài vương đức thắng bọn họ lẫn nhau tri gian lại cũng không biết tin nhi đó là bởi vì chủ tử khả năng cảm thấy nếu nhị cô nương mẹ ruột có thể bình bình đạm đạm nhưng là hạnh phúc mà sinh hoạt đi xuống nói là không cần phải lại quấy nhiều đến hai mẹ còn sinh hoạt chính là ta nương rất sớm liền qua đời ngươi chủ tử lại không có kịp thời ra tay là bởi vì hai nước tri gian hoặc là nói ngươi chủ tử ở quốc nội đều đã không rảnh lo chính mình sao đối với như thế sắc bén vấn đề thượng cô cô lựa chọn trầm mặc ngươi đều nhìn không ra cái gì manh mối chỉ có thể là bởi vì ngươi chủ tử mệnh lệnh nhận định bổn phi cùng ngươi chủ tử chi gian tồn tại huyết thống quan hệ lão nô không dám nói không phải nhưng là lão nô nếu không có nhớ lầm nói vương phi cùng mặt khác cao ti quốc hoàng thất người đã gặp mặt bọn họ tựa hồ tán thành vương phi bọn họ có phải hay không nhìn ra vương phi trên người manh mối lão nô không biết đề tài dừng ở đây lý mẫn bày xuống tay Làm tử diệp các nàng đem cơm chiều đưa lên tới, mặc kệ như thế nào, nàng nếu là làm trong bụng hài tử đòi đến, quay đầu lại lão công muốn tìm nàng tính sổ. Nhận cái cái dạng gì thân cha không quan trọng, nàng hài tử thân cha chính là một cái chân chính quan tâm nàng cùng hài tử người. Điểm này càng quan trọng. Tam gia cùng bắt ra, một cái cưỡi ngựa, một cái ngồi xe ngựa. Tiểu lý tử thay thế bắt ra kêu Tam gia bên ngoài phong lánh, Tam ra, tiến trong xe ngựa đi. Lúc này kia sứ thần vào trong vương phủ. cũng không biết khi nào có thể ra tới chu ly ngồi trên lưng ngựa như là không có nghe thấy hắn nói chuyện giống như bị phong che chắn lỗ thai dường như lanh ứ con ngươi ở trong vương phủ thọc sâu phương hướng vọng qua đi hình như là muốn vọng xuyên sở hữu hết thể đồ vật tìm được tận cùng bên trong người kia có lẽ là bên trong quá tĩnh quá lạnh hộ quốc công ở yến đô thiết lập vương phủ to lớn không có tận mắt nhìn thấy cơ hồ là không thể tưởng tượng đây là chu ly lần đầu tiên đến nơi đây giống nhau là bị ngạc nhiên tới rồi Hắn sau lưng trong xe ngựa, phát ra phiên thư cùng pha trà thủy thanh âm, so với hắn tới trước mấy ngày nam nhân kia, có vẻ thói quen này hết thảy, nhàn hạ thoải mái. Tiểu lý tử chui vào bên trong xe ngựa, lại cho hắn bưng một chén trà nóng ra tới. Mã duy đi qua đi, đại chủ tử tiếp nhận. Cái này thời tiết là thực lãnh, hơn nữa tiểu tuyết không ngừng, mắt thấy, hắn chủ tử trên người áo khoác, là một đường dính đầy tuyết trần, bị gió to quát lên khi, giống như hạ tuyết vũ dường như. Chủ tử, uống nước đi. mã duy nói chu ly trong cổ họng nghẹn thanh nhưng là hắn cảm thấy giống như chỉ có loại này cùng loại cha tân chính mình khổ hình có thể làm nôn nóng trong lòng an tĩnh một ít hắn kỳ thật rất muốn thấy nàng một mặt lần trước kia từ biệt quá mức vội vàng hắn đều mau đã quên nàng là cái gì biểu tình chỉ nhớ rõ cuối cùng trong nháy mắt là chu lệ đem nàng mang đi như thế nhớ thương một nữ nhân hơn nữa là đã từng bị hắn khinh thường thả vứt bỏ quá một nữ nhân không giống hắn máu lạnh tam gia tác phong chính là Cầm lòng không đậu lời này nhi, không có tự mình trải qua người, là không biết vì cái gì nhớ thương nàng. Hắn mau nói không rõ ràng lắm, loại này niệm tưởng, đến tột cùng xuất từ nhiều ít loại lý do. Chẳng sợ nàng hiện tại sớm gả cho người khác, hắn cưới vợ, chính mình mau là đường cha người. Vừa vặn, trong xe ngựa vị kia phiên thư tiên sinh, rốt cuộc nói ra một câu tới, hỏi hắn, "Tam ca, nghe nói tam tẩu thân mình không phải thực hảo, ở trong vương phủ giữ thai, yêu cầu chút dược liệu. Cửu đệ viết thư cho ta." Nói là ta trong vương phủ có, ta hồi cấp cửu đệ tin nhi, nói là trực tiếp ở ta trong phủ cẩm, cấp tam ca đưa đi, không biết tam ca thu được không có. Bên ngoài thượng là huynh đệ, ngầm đều biết hai dung không được hay, Chỉ là, mặt ngoài như thế nào đều là huynh đệ. Chu Ly ở trên ngửa quay lại thân, khẩu khí nghiêm trang nghiêm túc mà nói, lão cửu không có cùng ta nói chuyện này. Phải biết rằng nói, ta khẳng định ngăn cản hắn. Một chút dược liệu mà thôi, nơi nào yêu cầu như vậy mất công. Thượng chỗ nào nếu có thể không có. Người ở bên ngoài đi công tác, cấp hoàng thượng làm sai sự, không dung một chút sai, sao có thể nhân điểm này việc nhỏ lao lực phân tâm. Tam ca lời này nhi, nói được ta cái này đệ đệ hổ thẹn. Điểm này việc nhỏ nhi, đương nhiên không cần người như thế nào lo lắng. Hồi cái tin nhi đáp cái là, quan tâm hạ huynh trưởng thôi. Bác đệ quan tâm ta láo tam, ta lão tam tâm tồn cảm kích. Nói như thế nào đều hảo, đó là tam ca đứa bé đầu tiên. Nhớ trước đây. Thất ca có đứa bé đầu tiên cũng là khẩn trương muốn chết. Tiến cung bên trong thánh cầu hoàng thượng ban thuốc liền rất nhiều lần. Đệ đệ ta, chỉ là sợ tam ca như thế nào đều sẽ không giống lao thất ở trước mặt hoàng thượng kéo xuống gương mặt này. Cho nên, vừa lúc trong phủ có cái này dược, cấp tam ca đưa đi qua. Lại lo lắng, tam tổ biết kia dược, là ta lúc trước từ lệ vương phi khai dược liệu trong tiệm mua, cố ý phân phó lao cửu, ngàn vạn đừng đem chuyện này nói lỡ miệng. Mã Duy nghe kia một thân mồ hôi lạnh toàn tiêu. Tưởng cái này bắt ra, thật là miệng chó phun không ra ngả voi tới. Đưa dược liền đưa dược, làm tốt sự còn cố tình mang theo gai. Tiểu Lý Tử lại không cho là đúng, tưởng chính hắn chủ tử vốn là hảo ý đưa dược, nếu không phải thu dược người kia há mồm, được tiện nghi còn khoe mẽ, cũng khó trách hắn chủ tử không thể không phản kích. Chu Ly nghe xong Sở Hưu nói, cười lạnh một tiếng, nói, ta láo tam, thật đúng là không biết, bắt ra trong phủ, cư nhiên yêu cầu mua nữ tử dùng giữ thai dược tới dấu ở trong phủ. Tam ca không phải không biết. con người của ta, thích nhất xen vào việc người khác. Bởi vì cái này duyên cớ, thường lấy chính mình nhiệt mặt dán nhân ra lanh ông. Đừng nói giữ thai dược, chỉ cần là đối người có lợi dược, ta vương phủ đều sẽ tồn bị một ít, vì chính là bạn bè thân thích chung, có ai đột nhiên, có bất cứ tình huống nào, có thể giúp đỡ điểm nổi. Hoàng thượng thường dạy bảo chúng ta này đó huynh đệ, làm người muốn khoan dung, không thể bởi vì người khác đối đãi ngươi không tốt, phủ định toàn bộ mọi người. Chu Ly cười cười, bắt đệ lời này, ta lão tam nghe xong, chỉ biết một chút bát đệ cùng với quan tâm người khác không bằng trước quan tâm hạ chính mình đừng làm cho thường tần nương nương láo nhọc lòng hiện tại mắt thấy này lão mười đều cưới vợ sinh con ngươi lao bát nghe nói trong phủ liền cái nữ nhân đều không có thật sự không thể nào nói nổi có phải hay không thích ai khó mà nói tam ca ta giúp ngươi hướng đi hoàng thượng nói lời này ý vị đã có thể thâm đều chính là hắn lao bát thiếu chút nữa trêu đùa hoàng đế chạy trốn phi tử chuyện này chuyển tới trong cung đi Hiện tại, hoàng đế làm lão tam mang theo thánh chỉ lại đây, vô luận như thế nào, là muốn đem cái này đang lẩn trốn hậu cung nữ nhân trào trở về. Ngụy phủ mỗi người tâm đều cơ hồ bất ổn. Ngụy ra mấy huynh đệ làm nhất hư tính toán, nếu hoàng đế muốn đem bọn họ đem ngụy hương hương giao ra đi, bọn họ đành phải mang theo ngụy hương hương chạy thoát. Chạy trốn tới nơi nào? Dù sao là chạy trốn tới hoàng đế tìm không thấy người địa phương. Đối này, ngụy lao khẳng định là không tán đồng. Đây là hạ hạ chi sách, chẳng lẽ? Chính mình nữ nhi có thể cả đời sống ở núi sâu rừng ra rốt cuộc nhận không ra người. Chính là hoàng đế lúc này là động thật, lấy ngụy phủ ngũ cô nương phía trước trốn tránh tuyển tú vì từ, một hai phải ngụy hương hương một lần nữa vào kinh tham gia tuyển tú, nói trắng ra là, muốn em ngụy hương hương lộng hồi kinh xử quyết. Ngụy hương hương đi vào phụ thân cùng các huynh trưởng thương nghị thư phòng, nói, phụ thân cùng các vị huynh trưởng đều không cần vì hương hương lo lắng. Hương hương phía trước đáp ứng vương ra làm cái kia sự thời điểm. Đã sớm nghị kỳ rồi phải vì mẫu thân cùng hoài thánh công báo thù tuyết hận, cho nên, không sợ cái tiêu cầu hoàng đế tưởng bắt người như thế nào. Nhiều nhất, Hương Hương trước thời gian đến ngầm cùng mẫu thân cùng hoài thánh công gặp nhau, tuyệt đối không liên lụy bất luận cái gì một người. Hương Hương, ngụy phủ mọi người la hét. ngụy lao chắp hai tay sau lưng, có chút hiện lão mệt mỏi hiện lên với mặt giả thượng, khả năng ở trong lòng hắn, đã cảm thấy là thực xin lỗi tiểu nhi tử, cũng thực xin lỗi cái này nhỏ nhất nữ nhi, ở thê tử ly thế về sau. đều vẫn luôn không có có thể cho này đối nhỏ nhất nhi nữ lấy bảo hộ. Mặc kệ nói như thế nào, ngụy Phủ nguyên tắc là, tâm hệ bắc kiến an nguy, lý chức đối hộ quốc công trung tâm. Hương Hương, vi Phụ chỉ nghĩ nói, ngươi làm chính là một kiện đối sự, vi Phụ đều không nhất định có thể so sánh ngươi làm hảo. Hương Hương biết. Hương Hương, chỉ hy vọng, Phụ thân mặc kệ Hương Hương kết quả như thế nào, đều không cần thương tâm quá độ. Phụ thân, còn có bốn cái huynh trưởng cùng tẩu tử nhóm. sẽ thay thế hương hương kính hiếu phụ thân đến sống quãng đời còn lại ngụy lão ngẩng đầu cùng nữ nhi một đôi con mắt sáng tề đối với nhất thời trong phòng tất cả mọi người không nói chuyện quản gia tới báo nói công tôn tiên sinh tới mong mời ngụy lao khoát tay công tôn lương sinh đi đến nhìn trong thư phòng ngụy ra người một vòng về sau đối với ngụy lão vừa chắc tay vương gia nghe nói tin tức về sau cũng là thực quan tâm vương gia cùng thần đám người thương nghị qua đi quyết định Trước đưa ngũ cô nương rời đi yến đô một trận. Chính là, hoàng thượng bên kia. Hoàng thượng chỉ là nhất thời khó thở, đại hết giận, liền biết đây là lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ, hoàng thượng nguyện ý đem chính mình việc tư công bố khắp thiên hạ sao? kia đối hoàng đế là nhiều mất mặt chuyện này, chính mình phi tử chạy. nay xác thật đồng dạng là lao bắt không nghĩ ra nguyên nhân. Chu tế biết, lấy chính mình đối chính mình cái kia cáo giả xảo quyệt phụ thân hiểu biết, sao có thể làm ra tự cáo thiên hạ loại này chuyện ngu xuẩn nhi. có lẽ cái này kế không phải hoàng đế ra là những người khác ra vì không chỉ là cấp hộ quốc công một ngạn đồng thời cho hắn lao bát một ngạn vấn đề là hoàng đế như thế nào sẽ đáp ứng trong vương phủ lưu dục thiện bóng dáng xuất hiện ở cửa hai vị hoàng tử lợi lâu không khách khí nhìn mã không tốt lắm kỵ tuyết càng rơi xuống càng lớn kéo tới một chiếc xe ngựa nhưng lưu dục thiện nói nếu hai vị hoàng tử không ngại nói bản quan có thể cùng hai vị hoàng tử ngồi chung một chiếc xe ngựa Như vậy sẽ không kinh động đến trong thành ba cánh. Mênh mông quần quận đội ngũ ở trong thành con đường hành tẩu nói, là thực dẫn người chú ý nếu, chỉ là một chiếc xe ngựa đi ra ngoài, người bình thường, là sẽ không như thế nào nhìn với con mắt khác. Chu ly như vậy xuống ngựa, cùng lưu dục thiện cùng nhau thượng lao bát xe ngựa. Đồng thời gian, vương phủ đối diện trên nóc nhà sống ở lưỡng đạo hát ảnh, nhìn rời đi xe ngựa, như là như suy tư gì. A Tam đều tới. Thái hậu lần này xem ra là động thật. Đỗ nhị Gia ngồi xổm trên nóc nhà, đối với rời đi xe ngựa bóng dáng lẩm bẩm, kêu biểu tình, như là thiếu chút trước kia tiêu sái tự đắc. Ngươi nếu không nghĩ trở về nói, không cần trở về. Cùng hắn cơ hồ là như hình với bóng cái kia lạnh khốc thân ảnh, lạnh băng khẩu khí như nhau bầu trời rơi xuống hàn tuyết, nói. Không phải nói tốt sao? Nàng hồi cao ti nói, ngươi khẳng định phải đi về. Ngươi nếu là trở về, ta sao có thể không quay về? Đỗ nhị Gia quay đầu khi, một đôi mắt đào hoa con cong. cong. Cười như không cười bên trong, lược hiện một kia cùng hắn giống nhau lênh khốc, dù sao cũng phải đi trở về lúc sau, mới biết được cái tia lão yêu tinh đánh cái gì chủ ý. Có thể đánh cái gì chủ ý. Muốn cho nàng hồi cao ti, vì thế, không tiếc đem liên sinh, cùng với trong hoàng cung thám tử, đều thả ra. Đó chính là nói, thật là muốn cho nàng trở về. Đỗ nhị ra nói lời này thời điểm, thế nhưng khẩu khí lộ ra một chút không xác định lên. Vốn dĩ, bọn họ đều cho rằng, những người đó... hao hết tâm tư muốn cho lý mẫn trở về là muốn cho lý mẫn cho người ta chữa bệnh hiện tại xem ra không phải như vậy đơn giản chỉ là lấy cớ đem nàng lộng trở về cho người ta chữa bệnh nói hà tất lộng tới a tam ra ngựa đồ nhị ra trong miệng lẩm bẩm nói người đoán không sai a tam chuẩn là bị cái kia lao yêu tinh gọi tới trước nhìn xem nàng vậy đúng rồi hay là bọn họ thật sự tưởng đem nàng nhận đi trở về cho nên ta liền nói đã sớm nên đem nàng giết ngươi hiện tại động thủ tưởng lại sát nàng cũng không muộn. đồ nhị gia nói ở rét lạnh gió bắc trung khinh phiêu phiêu khiêu khích mùi vị rõ ràng vì thế đồ thiếu chỉ kém không có vươn tay ở hắn giao nhẫm thượng nắm khởi một đoạn chất vấn hắn an gì tâm là bên kia người ta biết ngươi giết không được nàng đồ nhị gia không sợ chết ở hắn phập phồng ngực thượng chụp đánh hai hạ ngươi nói một chút độc ra đi ở thời khắc mấu chốt còn không phải thả kia đầu tiểu lang rõ ràng là độc gia biết đó là chính hắn tư sinh tử không thể không thả chẳng sợ biết tương lai này tiểu lang lại lớn lên nói thật sẽ đem hắn độc ra xé này nói chính là lần trước hai đầu lang vương ở lý mẫn tao bắt cóc địa phương tiến hành sinh tử quyết chiến kia một khắc độc ra không giống lần trước khinh địch lúc sau rõ ràng hơn một chút kết quả đến cuối cùng thời điểm thất bại trong găng thức. ngươi tưởng nói cái gì đồ thiếu thình lình đinh mà nhìn hắn kia phúc như là thuyết giáo sắc mặt ngươi nếu muốn học liên sinh nói ta kiến nghị ngươi xuất gia hảo ta sẽ không ngăn ngươi Liên sinh đều nói muốn bồi nàng trở về, hắn là người xuất gia, bồi nàng trở về có ích lợi gì sao? Đồ thiếu phát ra kia thanh cười nhạo, cho rằng việc này thật là buồn cười đến cực điểm. Đồ nhị ra vớt mũi, bất hòa hắn nói lung tung, chỉ hỏi hắn chuẩn bị khi nào trở về? Khi nào trở về đều có thể, vậy ở nàng khởi hành thời điểm, một khối trở về thành không. Đồ thiếu lạnh mặt, là ngươi nói cái gì thời điểm trở về đều có thể? Đồ thiếu trực tiếp quăng hắn một tay áo. Ngươi tưởng đi theo nàng, muốn làm nàng tiểu tùy tùng, chính ngươi trước ước lượng ước lượng, nhân ra có phải hay không để mắt ngươi cái này cao ti người? Nói đúng. Nhân ra tuy rằng nói, không phải khinh bị cao ti như thế nào. Nhưng là, nhân ra xác thật là, đối với chính mình thân cha, hoặc là có cái gì thân nhân, đều hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Đồ nhị ra mặt đều đi theo bịt kín một tầng ngông lung xương sương ngủ, giống kết băng dường như. Muốn hắn nói, hắn là nhìn không thấu nữ nhân này, một chút đều nhìn không thấu. Nhưng là, nàng cứu liên sinh lại nhiều lần, làm người càng nhìn không thấu. Gió bác thổi mạnh, bác kiến đều như vậy lạnh, hướng chi bọn họ cái kia hoàng cung, tên đã kêu làm đồng cung. Đồ thiếu đứng dậy thời điểm, chỉ thấy đối diện tới một người, là một cái dáng người cường tráng hán tử, ăn mặc chủng loại cùng lưu dục thiện tương tự. Hán tử kia hướng bọn họ hai người ôm quyền hành lễ, nói, thái hậu nương nương có lệnh, nếu Thỉnh thần y về nước nội cấp quốc vương chữa bệnh, Thỉnh hoàng thất bên ngoài sở hữu hoàng tộc con cháu, đều cần thiết về nước. Nghe được lời này, đồ nhị ra nhướng nhướng chân mày, giống như biết tất nhiên như thế ánh mắt, ở đồ thiếu chỗ đó bắn xuyên qua liếc mắt một cái. Đồ thiếu đương nhiên là không nói gì, hai tay xoa eo, giống như đột nhiên giả rồi đã nhiều năm giống nhau. Tam hoàng tử tính toán khi nào trở về? Đồ thiếu lạnh lùng thanh âm hỏi. Hán tử đáp, mau nói, tam hoàng tử tính toán hậu thiên sáng sớm khởi hành. Kinh sư vị kia vạn tuế ra không phải làm tam gia tùy tam hoàng tử tới sao? Biết đối phương là có tính toán gì không sao? đồ thiếu hỏi tiếp kinh sư đại minh hoàng đế ý tứ là khả năng sẽ làm tam gia đảm nhiệm đại minh sứ thần một đường cùng lệ vương phi tới chúng ta cao ti quốc nội tiến hành thăm đắp lễ xem ra đại minh hoàng đế đối với nàng đến tột cùng có phải hay không chúng ta cao ti người trong nước không chỉ có tâm tồn hoài nghi hơn nữa cũng có chút kiến kỵ đồ nhị gia mi chọn càng cao đứng lên dáng ở đồ thiếu bên thai nhỏ giọng nói ngươi xem ra là thực quan tâm nàng ở đồ nhị gia không sợ chết trên mặt quát một mực Đồ thiếu hiển nhiên không vui, sinh khí về sinh khí, không cao hứng về không cao hứng, nhưng là, lãnh khốc biểu tình, ở cái này nam nhân trên mặt là không hề có thay đổi quá dấu hiệu. Tam hoàng tử khởi hành thời điểm, ngươi làm người tới thông báo một tiếng. Ta không ở nói, tìm đồ nhị ra. Đồ thiếu mặt không đổi sắc mà nói. Hán tử cùng tay, xoay người tức biến mất ở trong đêm tối. Đồ nhị ra gãi cảm, ngươi nói đông hồ nhân, đối với cao ti tưởng hướng đại minh lệ vương phi nhận thân chuyện này nghĩ như thế nào. Lần trước, bọn họ chính là hơi kém thực hiện được Quay đầu lại, ở đồ nhị gia kia trên mặt lạnh như băng lại ngắm hạ Đồ thiếu nói, đông hồ nhân, cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ người Nếu không, sẽ không cùng đại minh, cùng hộ quốc công đánh màu trăm năm trượng Lý Mẫn ở trong phủ ăn xong cơm chiều về sau, cửa tới báo, nói là Mạnh hạo Minh cầu kiến Mạnh hạo Minh đứng ở trong viện chờ đợi chủ tử triệu kiến thời điểm, thấy một người thân ảnh kia hiểu điệu dáng người, ở Minh Hoàng Đèn Long Hạ Giống như khắc ở trên giấy nhân nhi, như vậy mỹ, như là ảo giác, vươn tay một sợ như là sẽ phá dường như. Đây là hắn cảm giác, hồi lâu chưa từng thấy cảm giác. Bởi vì lâu lắm không có cùng nàng gặp mặt, tuy rằng, ở một chỗ, lại là gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt khoảng cách. Mặc kệ khoảng cách rất xa, chính là, nàng tốt đẹp luôn là khắc ở hắn trong lòng là không có sai. Trong lúc, hắn không phải không biết, nơi này trong vương phủ một cái khác nữ chủ nhân, dùng sức muốn đem một nữ nhân khác hướng trong lòng ngược hắn tác. Từ diệp ở bên cạnh hắn trải qua khi, cố ý nói câu, nghe nói Xuân Mai tỷ tỷ lúc này cũng muốn đi theo vương phi đi cao ti. Mạnh hạo minh trong lòng không có nhảy một chút, bởi vì tin tức này hắn sớm biết rằng, là đột nhiên cảm giác được xấu hổ. Giống như bọn họ chi gian chuyện này, nơi này không có một cái là không hiểu rõ. Không biết, có thể hay không cho nàng thêm phiền toái. Ở lần đó nàng đối hắn nói kia phiên lời nói về sau, hắn là vì nàng suy nghĩ rất nhiều. Nếu bọn họ chuyện này không thể thành. Hắn định là không thể tại đây sự thành phía trước, trước đem nàng khuê danh hủy hoại. Thượng cô cô đi ra đối hắn nói, đại thiếu mãi mãi làm ngài đi vào, mạnh kỳ chủ. Mạnh hạo minh chính là đi rồi một lát thần mới phản ứng lại đây. Đi vào trong phòng thời điểm, thấy nàng, vừa lúc ở cấp chủ tử pha trà. Cấp mạnh kỳ chủ cũng thượng một ly trà. Mạnh kỳ chủ đã ăn cơm xong chưa? Lý mẫn nói, xuân mai đi qua đi, cho hắn đổ nước trà. Mạnh hạo minh quy quy củ củ, mắt nhìn thẳng, đối với Lý mẫn, Hồi vương phi nói, thần ăn qua. Ngồi đi. Mạnh hạo minh ngồi xuống. Xuân mai đi ra nhà ở, khép lại hai cánh cửa. Mạnh hạo minh trong lòng không cấm tưởng, nàng từ giờ trở đi, xem như hồi lý Mẫn trong phòng làm việc, có phải hay không. Vương gia làm mạnh kỳ chủ tìm buồn phi, là thương lượng hướng cao ti hành trình sao. Mạnh hạo minh đầu vai chấn hưng hạ, nói, đúng vậy. Cố nhiên, lần này đi trước cao ti, không giống lần trước ra kinh hung hiểm. Bên đường... Không chỉ có có vương ra cùng với kinh sư hộ vệ đi theo, có Cao Ti sứ thần dẫn đường. Nhưng mà, hiện tại chính lâm giết đậm, một năm chung nhất lãnh thời điểm, cái này tình hình giao thông, đi trước Cao Ti lộ, cũng không tốt đi. Dứt lời, hắn đem từ công tôn nơi đó bắt được bản đồ ở Lý Mận trước mặt triển khai tới. Lý Mận đứng lên sau, đi đến mở ra bản đồ bên cạnh bàn, cẩn thận xem, chỉ thấy ở Cao Ti cùng Bắc Hiến biên giới tuyến thượng, là liên miên không ngừng cao nguyên cùng núi non. Nơi này có chúng ta quân đội. Mạnh hạo minh ở chỗ nào đó cắt một cái tuyến, tỏ rõ, qua nơi này, là Cao Ti. Quân đội là vương gia. Lý Mẫn hỏi. Đúng vậy, sở hữu bắc Yến quân đội, vô luận là đối Tây, đối Đông, đối Nam, đối Bắc, toàn bộ đều thuộc về vương gia. Ngươi nói kinh sư tới hộ vệ đội có bao nhiêu người. Từ Tam gia tự mình dẫn, đại khái có 100 người tả hữu, không nhiều lắm, đều là kỵ binh. Vương gia chuẩn bị lần này phái bao nhiêu người làm người mang. 500 người tả hữu. Bọn họ một hàng, là đi cao ti tiến hành hữu hảo phỏng vấn, khẳng định là không có khả năng mang như vậy nhiều hộ vệ đội đi trước, sẽ làm cao ti hiểu lầm. 500 người, hẳn là hạn mức cao nhất. Vật tư nói, bổn phi làm người chuẩn bị chứ. Bổn phi muốn hỏi, công tôn tiên sinh, còn có cái gì lời nói, làm ngươi mang cho bổn phi. Nàng lão công tuy rằng có chút lời nói trước thời gian cùng nàng nói, nhưng dù sao cũng là nàng lão công, có chút lời nói thật đúng là không dám đối nàng phun lời nói thật. Chỉ có công tôn lương sinh như vậy như sĩ, dám cùng nàng để lộ nội tình. Công tôn tiên sinh làm thần nhắc nhở Vương Phi, tốt nhất có thể nhớ kỹ, chúng ta quân đội đặt lính canh vị trí. 216 nói nhận liền nhận. Xuất phát kia buổi sáng, lên sau, phát hiện trong thư phòng hắn cho nàng làm kia mặt cửa kính hộ thượng kết thành băng hoa là một mảnh điệp một mảnh, thật dày, mau kết thành tường băng cảm giác. Có thể thấy được thời tiết chi rất lạnh. Ở trong thư phòng một lần nữa nhặt mấy quyển thư, tính toán đặt ở trên xe. Trên đường nhảm chán thời điểm có thể tống cổ thời gian. Nay vừa đi, bảo thủ phòng trừng chỉ là tính yến đô xuất phát, đến Cao Ti thủ đô lộ trình, yêu cầu 8 đến 9 ngày thời gian. Nếu thuận lợi, ở Cao Ti ngây ngốc mấy ngày, lại trở về, một tháng đều đi qua. Lúc này, không thể không bội phục hiện đại những cái đó ô tô, xe lửa, đặc biệt phi cơ loại này phương tiện giao thông phát minh. Nếu ở hiện đại nói, có lẽ ba bốn thiên có thể một cái qua lại, ở cổ đại lại không thể tưởng tượng. Đối bọn họ hai vợ chồng tới nói, xem như tiểu biệt thắng tân hôn. Này tư biệt, một tháng lâu dài. Thượng cô cô đi tới, giúp nàng đem yêu cầu mang đi thư đặt ở một cái trong bao quần áo, đóng gói hảo. Lý Mẫn hỏi, Lý ma đều mang theo thứ gì? Lựa chọn Lý ma là bởi vì phóng nhãn nàng trong phòng bà tử nha hoàn. Nghe nói Lý ma ma chiếu cô thai phụ số lần nhiều nhất nhất có kinh nghiệm. Lần trước nàng lão công đem người này cố ý an bài ở nàng trong đội ngũ, đồng dạng là nguyên nhân này. thượng cô cô nói hồi đại thiếu nãi nãi, lý ma ma mang đồ vật đều cấp lao nô cùng với phương ma ma xem qua quần áo dày vớ đặc biệt là hậu vớ nàng nói muốn mang nhiều mấy xong nói là dệt hai đỉnh hậu lông dê mũ không biết đại thiếu nãi nãi thích không thích lại có dược liệu mang theo một ít cao Ti bên kia y thì học trung quốc nghe nói cùng đại minh y gì học trung quốc không sai biệt lắm không giống đông hồ nhân thờ phụng vù y ỉa sử dụng chung dược liệu cùng chúng ta đại minh giống nhau cho nên dược liệu không có mang nhiều chỉ mang mấu chốt lý mẫn nghe đều gật đầu bổn phi chuẩn bị phải cho cao ti chủ nhân lễ gặp mặt đều cẩn thận kiểm tra qua sao lễ vật này đó toàn bộ trang ở một cái dương lão nô cho tử diệp một phen khóa đầu cùng chìa khóa làm nàng phụ trách trông giữ có chuyện gì nhi duy nàng là hỏi khóa cái dương phía trước lão nô cùng tử diệp đối diện số kỳ thật những người này đi theo nàng làm việc làm lâu rồi cái dạng gì tập tính nàng đều biết cho nên cơ bản là có thể yên tâm chỉ là lúc này ra xa nhà yêu cầu cẩn thận một chút hỏi nhiều một chút cần thiết đồ vật nhân viên cơ bản đều đúng chỗ chỉ chờ xuất phát nghe nói kêu cao ti quốc sứ thần ngày hôm qua từ hai cái hoàng đế hoàng tử bồi bị yến đô không ít người thỉnh đi hưởng yến tối hôm qua rượu cục không ngừng lệnh sứ thần chịu không nổi gánh nặng đến giờ tí mới hồi khách điếm ngủ kết quả một giấc ngủ đến hừng đông thiếu chút nữa lầm xuất phát canh giờ đều nói không biết hoàng đế này hai cái hoàng tử an cái gì tâm người đều phải đi rồi còn dùng lực lôi kéo chốt rượu rốt cuộc là đúng hạn xuất phát sứ thần xe ngựa ở xuất phát cửa bắt chờ lý mẫn bên này ngồi trên xe về sau từ mạnh hạo minh mang hộ vệ đội hộ tống hướng bắc môn xuất phát ở đến cao ti lãnh thổ một nước phía trước hộ quốc công sẽ lại phái ngàn người bộ đội hộ tống bọn họ đến đại minh phía bắc biên giới ra cửa thời điểm dựa theo quán lễ lý mẫn đi đến bà bà trong phòng trào từ biệt tới rồi vưu thị sân thời điểm tôn bà tử đứng ở cửa sớm tại chờ các nàng bộ dáng, nhìn thấy Lý Mẫn hành lễ, phu nhân nói, thân mình không tốt lắm, không thấy thiếu nãi nãi, miễn trò lẫn nhau thấy thương tâm. Phu nhân làm thiếu nãi nãi một đường tiểu tâm chiếu cố chính mình, thuận thuận lợi lợi bình bình an an trở về, nhớ lấy chớ quên chính mình thân phận. Con dâu cần nghe mẫu thân dạy bảo. Mẫu thân nếu thân mình không tốt, con dâu không đi vào bái phòng mẫu thân. Lý Mẫn nói xong, thức xoay người rời đi. Này đó đều là làm mặt mũi khách khí lời nói, nói xong cũng liền xong rồi. Vưu thị không nghĩ thấy nàng, lại có tâm buổi sáng ở trong phòng trộm nấu canh, nàng đều có thể từ cửa sổ phùng người được bay ra kia cổ tao vị. Đi rồi, thanh tâm. Vưu thị tâm tình là không tồi. Rốt cuộc rời khỏi một cái chỉ nhìn thấy nghĩ đến đều phải phiền lòng người. Tâm tình hảo, nay chẳng ghét, quả nàng ăn cơm người đi rồi, nàng cuối cùng có thể ăn chút chính mình thích đồ vật. Đem kia dương cốt cho ta vứt ra tới. Cái gì không thể ăn quá thanh quá tao đồ vật, chẳng lẽ không biết. Tới rồi mùa đông phải ăn mấy thứ này tiến bổ sao. Không bổ nói, sang năm đầu xuân về sau, có thể như thế nào bổ. Chính mình đương đại phu người, có thể không biết. Ta xem nàng chính là cái giảng ngu chính mình không ăn nhìn người khác ăn đỏ mắt, dứt khoát buộc mọi người bồi nàng không ăn. Vưu thị hùng hổ mà nói. Tôn bà tử tiếp theo nàng nói, đúng vậy, không ngừng không cho phu nhân ăn, đại thiếu gia nhị thiếu gia hiện giờ đều cũng không ăn đâu. Thiếu mãi mãi đều nói hai cái thiếu gia trên người có thương tích, không thích hợp ăn. Tính, nàng không ở về sau, chậm rãi, đều sẽ trở lại trước kia. Mưu thị ở nhìn thấy thịnh tới kia chén xa cách đã lâu thịt dê năm bổ đại canh về sau, cả khuôn mặt thượng đều cười nở hoa. Lý mẫn đi tới cửa ngồi trên xe. Tiểu thúc cùng lão công tối hôm qua căn bản đều không có hồi qua phủ. Xe ngựa muốn xuất phát khi, thấy nơi xa mơ hồ hai con ngựa nhi bước nhanh hướng nơi này chạy tới. Đông tuyết phiêu phiêu, vó ngựa giơ lên tuyết trần giống như tiên sương ngủ giống nhau. đem kia hai huynh đệ trên người áo đen phụ trợ đến càng thêm độc đáo sắc mắt hai con ngựa ở xe ngựa bên cạnh ngừng lại chu lý ngồi ở yên ngựa thượng không có xuống ngựa chỉ là sắc mặt đỏ bừng thở phì phò có thể nói một đường bay nhanh mà đến là thực vất vả chu lệ từ trên ngựa xuống dưới về sau một con bàn tay to xốc lên màn xe lúc sau chui đi vào hai vợ chồng hai mắt nhìn nhau thời điểm xe ngựa đi phía trước đi rồi vương ra thấy hắn thật lâu không nói lời nào lý mẫn đành phải trước khai câu thanh âm ngồi một lát ta bồi ngươi ngồi vào phía trước cửa thành nói hắn một cái đi nhanh ngồi xuống nàng bên cạnh trên giường lý mẫn dôi tay cầm lấy trong xe ngựa giường đất trên bàn ấm trả cho hắn cái ly đổ chén nước biết ngươi hôm nay phải đi tối hôm qua vốn định trở về nhưng là vừa vặn quân giới kho bên hướng kia ra điểm vấn đề đành phải tự mình chạy tới nhìn nhìn quân giới kho là đại sự thiếp thân là dựa theo kế hoạch tốt khởi hành hơn nữa bất quá mấy ngày liền sẽ trở về Vương gia vô cần quá mức vướng bận. Ở nàng nói những lời này thời điểm, Chu Lệ bắt tay vươn trên xe cửa sổ, làm hồ nhị ca từ ngoài cửa sổ xe đem lồng chim đưa qua. Xe không nhi, hắn sách theo phóng lục vẹt lồng sắt vào cửa sổ xe bên trong, đem lồng chim sách tới rồi nàng trước mặt trên bàn, nói, bổn Vương phía trước đối Vương Phi lời nói, Vương Phi nhớ rõ không? Muốn nói, nàng thiếu chút nữa đều không quá nhớ rõ, bởi vì, liền vẹt đều đã quên mang ra cửa. Nhìn trên mặt nàng ngẩn ra bộ dáng. liên biết nàng không có đem hắn nói ghi tạc trong lòng. Như vậy hảo cường một người, khi nào có thể ngẫm lại rửa vào hạ hắn. Vẹt buồn vương là đặt ở trong thư phòng, sáng nay thượng, ngươi hẳn là đến thư phòng lấy thư. Hắn có khác thâm ý nói như vậy. Thiếp thân là đi thư phòng lấy thư, chính là gia hỏa này không ra tiếng, thiếp thân nhất thời đã quên, không có lưu ý đến. Lý mẫn ra vẻ chấn định mà nói, cho nên buồn vương có chuyện gì tưởng dặn do người, tình nguyện dặn do người bên cạnh ngươi, cũng không thể dặn do ngươi. Lý Mẫn có thể cho hắn câu nói kế tiếp tiếp thượng một câu ngươi hảo dễ quên, cầm lấy khăn như vậy che miệng lại rác khụ khụ hai tiếng, là Thiếp thân sơ sót, bổn vương không phải trách cứ ngươi. Tóm lại, vật nhỏ này bồi ngươi đi, bình thường ngươi đem nó quan lồng chim có thể, không liên quan cũng có thể. Dù sao, bổn vương cùng nó nói tốt, nó đều sẽ đi theo ngươi. Thiếp thân còn không biết, nguyên lai vương gia sẽ nói điều ngữ. Nghe nàng này vừa nói, Chu Lệ ngẩn ra hạ, tiếp theo, không thể không vỗ chân mỉm cười lên, nhìn hắn cười. Nàng này bất đắc dĩ đều đến đi theo cười. Phân biệt cái loại này thương cảm, lập tức hóa đi rất nhiều. Có lẽ là, hai người, đều cảm thấy không nên dùng thương cảm tới thuyết minh loại này ngắn ngủi tách ra. Chỉ là có việc đi ra ngoài, tách ra một đoạn thời gian mà thôi, cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt. Nhưng là, Lý Mẫn Tổng hội nhớ tới lần trước hắn nói câu kia ngươi đi trước nói. Không có gì chuyện này. Lần trước Bổn Vương đã nói qua, vô luận phát sinh chuyện gì đều hảo, Mẫn Nhi đều không cần quên, bác Yến cùng Bổn Vương. Đều ở chỗ này, chỗ nào cũng chưa đi, không đi, chờ ngươi trở về. Mẫn nhi đều biết đến, vương ra. Tới, hắn làm bộ rối khai đôi tay, nàng nhìn một chút lắc lắc đầu. Đối này hắn lại cũng không có miễn cưỡng, cầm lấy nàng đảo kia chén nước, tới trong miệng. Bởi vì xuất phát sớm, hơn nữa có người chuyên môn mở đường, xe ngựa ở trong thành đi thực mau, không cần bao lâu thời gian, tới rồi cửa bắc. Thấy xe ngừng lại, Chu lệ sốc lên xe trướng đi rồi đi xuống. kia một khắc nhìn hắn bóng dáng lý mẫn cảm giác được nội tâm nơi nào đó bỗng nhiên nổi lên một cổ xúc động mánh hoàn hồn thời điểm phát hiện chính mình vươn đi cái tay kia đốn ở giữa không trung ở tử diệp đi vào tới hầu hạ nàng trước chạy nhanh đem cái tay kia thu trở về tử diệp giống như không có thấy nàng động tác đi đến giường đất bên cạnh bàn thấy được lồng chim lục vẹn đối với trong vương phủ này đối vẹn tử diệp gặp qua biết chính mình nhị ca theo chủ tử về sau đều là nhị ca ở chiếu cố này đối vẹn hiện tại thấy nàng có lẽ lục vẹt nhận ra nàng là ai, hô một tiếng, muội muội, phúc. Lý Mẫn vừa rồi trong nháy mắt kéo chặt tâm tình bị lục vẹt này một tê, toàn buông lòng ra. Tử Diệp đỏ mặt, nói, nô tỳ ở chủ tử trước mặt mất mặt, ngươi nhị ca chiếu cố chúng nó, khẳng định mỗi ngày thấy ngươi thời điểm tiêu muội tử, chúng nó không nhớ kỹ ngươi liền quái. Lý Mẫn cười nói, nhưng y hề buồn phi xem, nó đều không gọi bổn phi. Đó là chủ tử không biết, vương gia không chuẩn kim mau, không chuẩn chúng nó mỗi ngày nhìn vương phi. Từ diệp thác ra này trong đó hảo diệu. Muốn nói này lục vẹn không thích cái này nữ chủ tử là không có khả năng, chỉ là, này chỉ lục vẹn miệng quá xú. Chu lệ dưỡng này đó sùng vật, là một cái có một cái tính nết. Giống kim mau, là cả ngày thích dùng sắc meo meo ánh mắt xem nàng. Lục vẹn, là cả ngày tưởng đào nàng bắt quái, hảo nơi nơi tuyên truyền. Ngươi sau, làm chu lệ càng thêm phát mau, chết sống đều không cho cái này thích gây sự gây sự quỷ châm ngòi ly gián bọn họ hai vợ chồng quan hệ. Nhưng là, lần này đi ra ngoài không giống nhau, lục vẹn thấy rõ lực cao siêu, có thể so người càng nhạy bén mà trước một bước thấy rõ ra chút chung quanh dị thường. Ngoài cửa sổ xe, thấy hắn là đi qua, rốt cuộc cùng cao ti lại đây sứ thần thấy mặt trên. Lưu dục thiện xuống ngựa, đối với Chu Lệ một cái chắp tay, tham kiến vương ra. Miễn lễ, Lưu đại nhân. Chu Lệ nâng dậy hắn chắp tay tay háo, đồng dạng khách khí. Ngầm đầu thời điểm nhìn quanh một vòng, thấy được hoàng đế hai cái hoàng tử ngồi trên lưng ngựa không có số dưới Lưu Dục thiện đối hắn nói, vương gia cứ việc yên tâm, lệ vương phi lần này chịu mời đến chúng ta Cao Ti Quốc tới, Cao Ti Quốc từ trên xuống dưới đều thập phần hoan nghênh. lệ vương phi đến Cao Ti Quốc về sau, sẽ đã chịu giống về nhà giống nhau còn đãi. Còn phiền lưu đại nhân một đường lo lắng, Chuyết kinh lần đầu tiên đi xa, có thể nói, là lần đầu tiên ra xa như vậy môn, Cao Ti cùng Bắc Yến cố nhiên nói là hàng xóm, nhưng đường xa, Chuyết kinh đối với Cao Ti cũng không quen thuộc, đi tới đó, có thể nói là trời xa đất lạ. Lý mẫn ngồi ở trong xe ngựa, mơ hồ đều có thể nghe thấy bọn họ ở xe ngựa bên ngoài lời nói. Nói chính mình lão công cùng đối phương khách khí còn chưa tính, mặt ngoài công phu ai sẽ?